Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện ngày nào Diệp Tiên Sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com 21, Diệp Chi Du vì từng muốn trốn cha mình, ngay cả xe ba gác anh cũng đã ngồi qua chứ đừng nói tới mấy phương tiện giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm. Do nơi đây không phải là chạm lớn nên người đứng chờ xe buýt không nhiều. Diệp Chi Du đến bảng chạm đứng nhìn một lúc, sau đó đi qua nói với Thẩm Tâm, tuyến số 3, 28, 37 đều về được đến nơi. Thẩm Tâm phát hiện ra trong giọng điệu của anh còn mang theo ý cầu khen ngợi cô kinh ngạc nhìn anh tôi biết mà. Diệp Chi Du, anh xoay người đứng một bên không nói gì, ngược lại có mấy gì chờ xe ở chạm nhìn chằm vào anh cười hì hì. Thẩm Tâm nhìn mấy gì đó, sau đó quay đầu nói với Diệp Chi Du, hay là anh gọi xe về đi nhé. Diệp Chi Du rất bất mãn với đề nghị này của cô, cô đang nghĩ tôi không ngồi xe buýt được hả? Thẩm tâm, dường như vì muốn chứng minh bản thân ngồi được xe buýt nên Diệp Chi Du kiên quyết đứng ở trạm chờ không thay đổi ý định. Thẩm tâm mím đôi môi khô khốc, không nói thêm gì. Một lát sau, có một chiếc xe buýt màu xanh từ từ lái đến. Là tuyến số 3, xe tới rồi, chúng ta có thể đi tuyến này. Diệp Chi Du lấy điện thoại ra thuần thục mở mã kêu thanh toán, còn cố tình nhìn thẩm tâm một cái. Vẻ mặt đó tựa như đang nói cô thấy chưa, ngay cả mã tiêu A mà tôi cũng biết. Thẩm tâm, anh ấu chỉ quá đi. Thấy thẩm tâm không có ý định đi lên, Diệp Chi Du dục cô, sao cô không đi? Thẩm tâm nói, trên tuyến xe số 3 nhiều người cao tuổi lắm, nếu có tới một chiếc xe trống thì tôi cũng không dám ngồi, hay chờ tuyến số 28 đi. Diệp Chi Du khẽ nhíu mày, dường như không muốn đợi thêm chuyến kế, ngồi chiếc này đi, lên xe thôi. Anh vừa nói vừa kéo thẩm tâm lên xe còn trả tiền xe cho cô. Thẩm tâm nhìn anh quét mã hoàn tiền, bèn thầm kín nói tôi có thể đi giao thông công cộng phí rẻ hơn của anh nhiều. Diệp Chi Du giả vờ như không nghe thấy, đi ra sau xe. Thẩm tâm đi đằng sau anh cũng ra phía sau xe. Tuyến xe buýt số 3 đều là những chiếc xe mới toanh, so với những tuyến xe khác thì nó nhỏ hơn một con số, điều này đồng nghĩ với việc chỗ ngồi bên trên giảm nhiều. Diệp Chi Du nhìn lướt qua một vòng, người lớn tuổi trên xe ngồi thưa thất có khá nhiều chỗ trống. Sao không ngồi đi? Diệp Chi Du hỏi cô, Thẩm tâm hừ với anh tôi muốn ngồi lắm chứ, nhưng đợi chút nữa thế nào cũng phải nhường chỗ thôi, không bằng đứng luôn đi. Diệp Chi Du cảm thấy lời cô nói quá phóng đại, không tin lắm cô ngồi trước đi, nếu lát nữa có người lớn tuổi lên thì nhường lại là được mà. Anh kéo Thẩm tâm ngồi xuống vị trí kế cửa sổ, hàng ghế đều là ghế đơn, Thẩm tâm ngồi xuống xong, Diệp Chi Du đứng bên cạnh cô cầm tay nắm. Xe nhanh chóng dừng ở một trạm khác có ba bốn người lớn tuổi đi lên. Một lúc sau, lại lên năm sáu người lớn tuổi, chưa tới 4 chạm mà các chỗ trống trên xe đã được ngồi đầy, vị trí của Thẩm Tâm hiển nhiên cũng nhường lại cho người khác. Thẩm Tâm đứng bên cạnh Diệp Chi Du, nhìn anh đang nhíu mày, đã nói với anh rồi mà chiếc xe này là tuyến dành riêng cho người lớn tuổi. Diệp Chi Du mím môi, chưa từ bỏ ý định nhìn một vòng trong xe, phát hiện trừ anh và Thẩm Tâm ra thì trên xe chỉ còn lại một người trẻ tuổi. Tại sao vậy, đặc biệt làm riêng hả? Diệp Chi Du hỏi Thẩm Tâm. Thẩm tâm nói tuyến đường đi của chiếc xe này chủ yếu là chạy quanh dìa thành phố, không có đi qua những con đường phồn hoa, thường đi qua công viên, chợ bán đồ ăn, còn cả nhà trẻ và khu dân cư, do đó đa số người lớn tuổi sẽ đi. Hơn nữa tuyến số 3 có ít chỗ ngồi, nên những người trẻ tuổi đừng vọng tưởng tìm được ghế ngồi trên tuyến số 3. Diệp Chi Du trầm mặc một hồi, nói với Thẩm tâm, không hổ là hướng dẫn viên du lịch hiểu rõ đường đi của giao thông công cộng ở thành phố hát như lòng bàn tay. Thẩm tâm đắc ý hừ một tiếng, rồi nhìn anh nói, đây được xem là gì, chỉ như một đĩa đồ ăn thôi. Tôi nói cho anh nghe một chuyện, anh có biết tuyến xe buýt nào khinh người nhất ở thành phố hát không? Diệp Chi Du, anh cười khẽ, nhìn Thẩm tâm hỏi, bây giờ ngay cả xe buýt cũng có kiểu khinh người à? Đúng đó, anh đoán xem tuyến xe buýt khinh người nhất là tuyến số mấy? Diệp Chi Du thành thật trả lời tôi không biết nữa. Thẩm tâm nói, là tuyến số 28, nổi tiếng là đi qua mấy con đường Hoàng Kim ở thành phố Hát. À, là thế nào? Bởi vì căn bản nó đi qua 70% các khu chung cư cao cấp ở thành phố Hát bao gồm năm khu biệt thự. À đúng rồi, ở chỗ của chúng ta cũng có tuyến số 28 xa hoa đi ngang qua ý. Diệp Chi Du nghe xong, cái hiểu cái không gật gù. Vậy tôi biết rồi, cô không ngồi tuyến số 3 mà ngồi tuyến 28 chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh thôi. Thẩm tâm. Xí, sí, hai người trò chuyện được một lúc vẻ ngoài điển trai của Diệp Chi Du đã thu hút được sự chú ý của các bà cụ trên tuyến xe số 3. Dáng dấp cậu nhóc này rất đẹp trai nha. Một bà cụ nói với bạn của mình, một bà cụ khác gật đầu đắp đúng đó, mũi ra mũi mắt ra mắt. Phù, thẩm tâm không nhịn được bật cười, bà cụ ấy rất biết cách khen người. Bà cụ vừa rồi lên tiếng trước bắt chu viện với Diệp Chi Du, này cậu nhóc đẹp trai, nhìn cháu mặc đồ không giống như người đi xe buýt. đi cùng với bạn gái hả bà cụ nói xong lời này ánh mắt vừa hay rơi vào người thẩm tâm khóe miệng thẩm tâm hơi cong cô không thích nghe lời này nào tí nào sao chứ cô nhìn giống người phải đi xe buýt lắm sao một bà cụ khác nói bà nhìn dáng dấp bạn gái người ta đẹp như vậy bà không có cơ hội đâu thẩm tâm bà cụ thời nay cũng có mấy ý nghĩ này à hai bà cụ đó trêu chọc họ vài câu đến trạm của mình bèn xuống xe sau khi hai bà cụ đó rời đi diệp chi du hỏi thẩm tâm vừa rồi các cụ ấy nói cô là bạn gái của tôi sao cô không giải thích gì thẩm tâm mặt đầy dấu hỏi không phải anh cũng chả giải thích gì sao chẳng lẽ anh có ý nghĩ gì không an phận với tôi à hiểu rõ con người diệp chi du nên lần này thẩm tâm đánh đòn phủ đầu diệp chi du quả nhiên bị nghẹn lời không nói được thẩm tâm vô cùng vui vẻ còn diệp chi du đang thầm nhớ đến cái lần ở nhà lý thù đường anh muốn hôn trộm thẩm tâm Về sau anh không nói nữa thầm tâm chỉ nghĩ mình làm anh thức nên không thèm nói thôi. Đến chạm kế tiếp hai người cùng xuống xe. Đây là lần đầu Diệp Chi Du đi bộ về nhà cũng là lần đầu phát hiện hóa ra đi bộ về nhà số 33 lâu tới vậy. Anh nhớ lần trước mình để cô đi bộ cả một đoạn đường. Anh nghĩ hình như mình hơi quá đáng nhỉ. Này Diệp Chi Du mở miệng gọi Thẩm tâm đang chuẩn bị đi vào nhà số 29 lại. Thẩm tâm quay đầu không hiểu nên hỏi anh sao vậy. Diệp Chi du ho khan một tiếng, sau đó dùng giọng không lớn không nhỏ nói tôi xin lỗi vì lần trước không cho cô đi nhờ ra cổng tiểu khu. Thẩm Tâm khá kinh ngạc, lúc này anh còn nhớ nói xin lỗi với mình. Thẩm Tâm cười cười, rộng lượng bày tỏ không sao cả vậy dùng bữa cơm tôi mời khấu trừ nhé anh xem có được không. Diệp Chi du không chút nghĩ ngợi từ chối ngay vậy không được. Thẩm Tâm cô im lặng một lúc học theo lần giải thích trước của Diệp Chi du chẳng lẽ anh chỉ nói xin lỗi bằng miệng thôi sao? Diệp Chi Du nhìn cô, nói, vậy tôi mời cô ăn một bữa nữa là được. Thẩm tâm về đến nhà mới thức tỉnh, vậy không phải cô và Diệp Chi Du sẽ ăn cùng nhau hai bữa sao? Rõ ràng khấu trừ sẽ dễ hơn mà. Trực nữ Thẩm tâm nghĩ như vậy. Chuyến đi đến công viên rừng rậm vào ngày hôm sau, trong đoàn có khá nhiều du khách mong đến chuyến đi này. Công viên rừng rậm ở thành phố Hát có diện tích rất lớn, đa dạng nhiều loài động vật tuy bây giờ thời tiết đang lạnh có vài loài vật sẽ ngủ động nhưng mọi người muốn xem nai nhất nên công viên vẫn luôn mở cửa chào khách. Trong công viên có một bãi cỏ lớn chủ yếu để nuôi thả nai. Bên trong đó có nhân viên bán cà rốt và lá cây cho nai ăn, giá cả cao hơn bên ngoài rất nhiều nhưng hầu như mỗi du khách đều sẽ mua. Thẩm tâm vào đến công viên, đầu tiên là dẫn mọi người đi xem Nai, nơi này tập trung nhiều du khách nhất trong công viên rừng rậm. Nai rất hiền, nhưng hay kén ăn, không thèm ăn cả rốt sẽ đuổi theo du khách cầm lá cây. Giang Tiếu, người không thích nói chuyên nhất trong đoàn, do trong tay cầm thức ăn là lá cây, nên bị lũ Nai đuổi theo gần nửa bãi cỏ cuối cùng tất cả thức ăn đều chui vào bụng Nai con, lúc này nó mới dừng lại. Trịnh Hi Nhiên và Liêu Nguyệt nhanh nhẹn cho Nai ăn, hiếm khi Hoàng Tịnh Y không hát sẹo ảnh cho hai người họ. Hoàng tịnh y cầm cả rốt đốt từng củ cho mấy chú nai đang nằm. Thẩm tâm lấy điện thoại ra chụp cho em ấy vài tấm, sau đó đưa cho em ấy nhìn, em nhìn này, vừa rồi chị mới chụp đó, nhìn rất đẹp nha. Thẩm tâm không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng làm hướng dẫn viên đã lâu cũng luyện được kỹ thuật chụp ảnh. Mặc dù không dám nói chụp đẹp hơn người chuyên nghiệp, nhưng vẫn được hơn những du khách thông thường. Hoàng tịnh y thấy tấm ảnh cô chụp thì hai mắt sáng rực qua chị có thể gửi tấm hình này cho em không Dĩ nhiên được, Thẩm Tâm thêm WeChat rồi gửi hình cho em ấy. Em còn muốn chụp nữa không? Chị có thể chụp cho em nha. Hoàng Tịnh Y sờ chú Nai trước mặt rồi đứng lên nói với Thẩm Tâm, em phải đi rồi cảm ơn tấm hình của chị ạ. Sau đó Hoàng Tịnh Y vẫn giúp trịnh hi Nhiên và Lưu Nguyệt chụp ảnh cả rốt cũng đưa cho họ nốt. Hành trình ở công viên rừng rậm kéo dài cả ngày, ở đây có một khách sạn tối nay Thẩm Tâm dẫn đoàn đến đây ở. Bởi vì khách sạn nằm trong rừng nên tối nay cô cũng ở đây luôn. Phòng thầm tâm ở tầng 1 các đoàn viên còn lại đều ở tầng trên Lúc phát thẻ phòng thầm tâm không ngại phiền nhấn mạnh về những điều cần chú ý lần nữa Buổi tối mọi người không nên đi lung tung Bây giờ trời rất lạnh hơn nữa ra ngoài có thể sẽ gặp phải thú rừng Cố gắng đừng ra ngoài nhé Cần gì có thể thể liên lạc với nhân viên trong khách sạn và tôi Tôi ở phòng 103 có chuyện gì mọi người cứ đến tìm tôi nhé Trước khi đi ngủ nhớ đóng kín cửa, ngoài ra trong phòng khách sạn cấm hút thuốc, bên ngoài khách sạn cũng không được hút, chỉ có thể hút trong phòng được quy định. Xung quanh đây đều là cây cối, rất dễ gây hỏa hoạn, mọi người nhất định phải chú ý nhé. Biết rồi mà hướng dẫn viên thầm, chị còn nói rong dài hơn cả chủ nhiệm lớp tôi ý. Trình Hy nghiên cười ha ha lấy thẻ phòng, gọi Lưu Nguyệt và Hoàng Tịnh Y cùng lên lầu. Những đoàn viên khác cũng tiến lên lấy thẻ thẩm tâm sắp xếp xong thì quay về phòng mình. phòng của cô là loại nhỏ tuy nhiên nội thất xem như đầy đủ sau khi tắm xong thẩm tâm thay đồ ngủ rồi ôm máy tính ngồi xuống ghế salon xem phim còn chưa xem hết một tập diệp chi du gửi tin nhắn cho cô diệp chi du hôm nay cô có nhà không tôi có mua mặt nạ mới định cho cô xem thẩm tâm nếu không nhìn tên cô còn tưởng do cô gái thích mặt nạ lý thù đường gửi tới ý chứ thẩm tâm hôm nay tôi ở với đoàn trong khách sạn ở công viên rừng rậm Diệp Chi Du à, vậy cô có muốn xem mặt nạ không? Tôi cảm thấy loại này dùng được lắm. Thẩm tâm, được, cô hoàn toàn không ngờ Diệp Chi Du trực tiếp gửi yêu cầu gọi video. Thẩm tâm im lặng một giây, sau đó chấp nhận yêu cầu. Ở bên kia ống kính, Diệp Chi Du chỉ mặc mỗi quần áo ngủ, anh ngồi trên salon, bên cạnh đó có không ít hộp mặt nạ. Anh mở một hộp ra cho Thẩm tâm nhìn tôi mới dùng từ loại này, dưỡng chất không đặc sệt như cái loại cô giới thiệu cho tôi, lớp giấy của mặt nạ cũng mỏng hơn, đắp lên dính sát vào da mặt. Tuy dưỡng chất không nhiều nhưng hiệu quả không hề kém cạnh loại nhãn hiệu cô giới thiệu hơn nữa hương thơm cũng thanh dịu hơn. Thẩm tâm nghe anh nói xong, suýt nữa đã đập bàn hét. Ha ha ha Diệp Chi Du anh giống như mấy người bán mỹ phẩm online ý. Mua đi mua đi, mọi người mua cho tôi. Không mua không phải phụ nữ. Diệp Chi Du, thẩm tâm cười đủ rồi mới nói với anh, anh mua mặt nạ này bao nhiêu vậy? Diệp Chi Du nói, đắt hơn loại cô đề cử cũng không dễ mua cần phải đặt trước mới có. Thẩm tâm biết các loại mỹ phẩm dưỡng ra đắt tiền thường như vậy, nên không quá bất ngờ à, vậy anh gửi nhãn hiệu sang cho tôi đi, về tôi hỏi lý thù đường. Diệp Chi Du, không cần phiền phức thế, đây là loại công ty bạn tôi đang nghiên cứu, cậu ấy có thể cho tôi, cô muốn thì tôi đưa. Thẩm tâm phải công nhận, mình động lòng rồi. Có bạn thích mặt nạ như Diệp Chi Du này, có phải nửa đời sau đều có sẵn mặt nạ dùng không? Nhưng cô vẫn rẻ rặt hỏi, vậy không hay lắm đâu. Diệp Chi Du à, vậy cô tự mua đi. Thẩm tâm, anh bị gì vậy? Tôi thấy anh không thật lòng muốn cho tôi nha. Diệp Chi Du nhìn biểu cảm đó của cô, rốt cuộc phá lên cười, mặt nạ tôi để trong nhà lý thù đường rồi cô về là có thể dùng được. Quá wow, cảm ơn anh Diệp Chi Du, tôi biết anh là người tốt mà. Diệp Chi Du khẽ động chân mày, khoan đã anh bị gắn thẻ người tốt sao? Anh đang định nói gì chợt sau lưng Thẩm Tâm có tiếng động lạ. Ghế salon trong phòng Thẩm Tâm đặt kế bên cửa sổ, lúc này cô ngồi trên ghế salon, đưa lưng về phía cửa sổ. Nhìn qua video, Diệp Chi Du vừa vặn thấy được tình hình sau lưng cô. Thẩm Tâm thấy anh đột nhiên yên lặng, hơn nữa biểu cảm trên mặt rất hệ trọng, bèn không tự chủ được khẩn thưởng hơn, sao vậy? diệp chi du mấp máy môi nói cô tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn thẩm tâm không phải chứ đang mở đầu cho tiểu thuyết kinh dị sao hơn nữa anh vừa nói thế cô càng muốn quay đầu nhìn đó trong màn hình video cô có một cái khung hình nhỏ bên trên thẩm tâm nhìn chằm vào đó ngoài cửa sổ có bóng dáng gì đó đang đông đưa trong bóng đêm nhìn rất khiếp đảm diệp chi du đã được bổ não nhiều hình ảnh kinh dị còn thẩm tâm ngồi trước cửa sổ lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều tôi qua xem chút Thẩm Tâm đứng dậy khỏi salon, định đến gần cửa sổ nhìn. Diệp Chi Du nhanh chóng gọi cô, "Cô chờ đã, cô không sợ sao?" Thẩm Tâm đúng là không sợ thật, chắc chỉ là gió thôi, hoặc là thú rừng chạy tới. Diệp Chi Du ở bên kia tiếp tục nói, "Vậy cô đừng tắt video, nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát cho cô được." "À, cảm ơn." Thẩm Tâm vừa nói vừa đi qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Chương 22 Khách sạn không phải kiểu được rừng cây bao quanh gần kề, mà xung quanh xây lên một vòng tường để bảo vệ ở giữa còn có vườn hoa và hồ nước. Bên cạnh đó luôn có an ninh tuần tra 24 giờ theo lý thuyết thì các con thú không thể dễ dàng tiếp cận vào đây. thẩm tâm nghĩ chắc chỉ là gió thổi qua mà thôi, nhưng đến gần hơn cô dường như nghe được có giọng nói chuyển đến. cô dứt khoác ở cửa sổ ra ló đầu thăm dò bên ngoài diệp chi du thấy hành động này của cô thì lạnh lùng nói ở bên kia màn hình thẩm tâm cô ló đầu ra làm gì vậy không có chút ý thức an toàn nào sao thẩm tâm quay đầu nhìn anh sẵn tiện đóng luôn cửa sổ hình như bên ngoài có người tiếng nói tôi nghe được giống của ba nữ sinh trung học trong đoàn lắm để tôi ra ngoài xem thử diệp chi du vậy cô mang theo máy tính đi thẩm tâm không biết nên nói gì mang theo có lợi ích gì hả Nếu tôi gặp nguy hiểm thì anh có thể xuyên từ trong ra à? Diệp Chi Du, thẩm tâm không mang theo máy tính, chỉ cầm điện thoại ra cửa. Cô một mình đi vòng qua phía sau, mở đèn pin trên điện thoại lên, dọi vào nơi phát ra âm thanh trịnh hy nghiên. Liêu Nguyệt, Hoàng Tịnh Y, là mấy em sao, vốn nghe thấy tiếng tranh chấp rất nhỏ, nhưng sau khi thẩm tâm lên tiếng thì không còn nghe được gì. Kế đó là tiếng bước chân vang lên từ bên trong, thẩm tâm hơi nâng điện thoại lên, vừa vặn thấy được Trịnh Hy Nhiên đi ra khỏi nơi đó, hướng dẫn viên thẩm chào buổi tối ạ. Trịnh Hy nghiên cười chào hỏi thầm tâm, cô vẫn đang dọi đèn, soi thấy Lưu Nguyệt đi ra sau theo cô ta trễ vậy các em ở đây làm gì? Không phải đã bảo các em nên ở lại trong phòng buổi tối sao? Lưu Nguyệt nói, bọn em thấy vườn hoa trong khách sạn đẹp quá, nên mới đi ra chụp ảnh cũng không ra khỏi quán rượu mà. Đúng vậy ạ. Trịnh Hy Nhiên và Liêu Nguyệt một sướng một họa như cũ. Nếu chị thấy không an toàn vậy giờ bọn em về phòng đây. Hai người nói xong bèn quay về thầm tâm xoay đầu nhìn họ lại hỏi còn Hoàng Tịnh Y đâu. Trịnh Hy Nhiên nói chắc chụp hình đâu đó chờ cậu ấy chụp xong sẽ về thôi. Hai người đó tựa như không hề quan tâm Hoàng Tịnh Y ở đâu nhưng Thẩm tâm dù gì cũng là hướng dẫn viên không thể mặc kệ được. cô đi vào trong vườn vài bước nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế đá trông giống hoàng tịnh y hoàng tịnh y thẩm tâm đi tới hoàng tịnh y cũng không ngẩng đầu lên em ấy đang nắm chặt điện thoại ngồi đó thẩm tâm cúi người xuống nhìn em ấy hỏi sao em lại ngồi một mình ở đây nhiệt độ ngoài này thấp lắm mau về phòng đi hoàng tịnh y cúi đầu không trả lời thẩm tâm cho rằng em ấy không muốn nói chuyện đang định kéo em ấy lên chợt nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của em ấy em không muốn về phòng Thầm tâm ngẩn người, hỏi em ấy tại sao, có phải em với trịnh hy nghiên cãi nhau không? Hoàng tịnh y lại không đáp, thầm tâm đứng bên cạnh em ấy kiên nhẫn hỏi, vừa rồi sao bọn em đi ra đây? Chị biết lần trước là hai người trịnh hy nghiên hút thuốc lá, không lẽ vừa rồi hai em ấy lén hút thuốc sao? Hoàng tịnh y sừng sốt rồi nói, không có ạ, bao thuốc bị chị tịch thu rồi, bọn em không có mua nữa. thẩm tâm tiếp tục dẫn dắt, vậy các em ở đây làm gì? Hoàng tịnh y, em không nên che chở cho họ nếu như xảy ra chuyện giống lần trước chị đành phải thông báo cho phụ huynh của các em thôi. Nghe được cô muốn báo cho phụ huynh, Hoàng tịnh y do dự mở miệng, vừa rồi bọn em không làm chuyện gì xấu đâu ạ, chẳng qua các cậu ấy lấy điện thoại của em, nên em mới đuổi theo muốn lấy lại. Thẩm tâm cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được điểm đột phá, tiếp tục kiên nhẫn hỏi em ấy, tại sao hai em ấy lấy điện thoại của em? hoàng tịnh y khẽ mím môi dường như không muốn trả lời lắm nhưng lát sau vẫn mở miệng đáp các bạn ấy muốn lấy điện thoại của em để gửi tin nhắn cho phó thần úy cái tên phó thần úy nghe rất quen thẩm tâm nghĩ ngợi một lúc chợt nhớ ra trịnh hy nghiên đã từng nhắc đến cái tên này phó thần úy là hot boy trường em vâng hoàng tịnh y gật đầu thẩm tâm nhanh mắt phát hiện ra tay em ấy hơi đỏ Thẩm tâm không truy hỏi tiếp chuyện tình yêu vườn trường của thiếu niên thiếu nữ nữa chỉ chuyên tâm xoáy vào mối quan hệ giữa Hoàng Tịnh Y và hai người kia các em ấy thường xuyên làm chuyện như vậy sao? Không phải các em là bạn à, tại sao lại làm vậy? Lần này Hoàng Tịnh Y yên lặng lâu hơn nữa, lâu đến mức cô cho rằng em ấy sẽ không trả lời, nhưng Hoàng Tịnh Y lại nhỏ giọng đáp trước kia Trịnh Hy Nhiên không phải là người như vậy. Thẩm tâm hỏi các em quen nhau rất sớm ư? Vâng, Hoàng Tịnh Y gật đầu. Em quen biết với cậu ấy từ lúc học tiểu học lúc đầu quan hệ của bọn em rất tốt cậu ấy là người bạn thân nhất của em. Sau đó nhà cậu ấy gặp chút biến cố tính cách cậu ấy cũng thay đổi từ đó cậu ấy con bạn mới nhưng mà em chỉ có mình cậu ấy là bạn tốt thôi. thẩm tâm nghe em ấy kể xong thì hỏi những chuyện này em có nói cho cha mẹ mình nghe chưa? Hoàng tịnh y lắc đầu cha mẹ của em bận rộn nhiều việc rất ít khi ở cạnh em bình thường đều là trịnh hy nghiên chơi với em. Vậy mà về sau giường như cậu ấy rất ghét em, nhưng bọn em vẫn học cùng trường, lên cấp 3 còn học cùng lớp. Trước kia cậu ấy thường hay đến nhà em chơi, cha mẹ em đều biết cậu ấy, lần đi du lịch này do cha em bỏ tiền ra hết. Thẩm tâm biết quan hệ giữa Hoàng Tịnh Y và Trịnh Hy Nhiên đã sớm biến chất nhưng do cha mẹ Hoàng Tịnh Y quan tâm đến em ấy quá ít còn tưởng hai người vẫn là bạn thân. Có lẽ Trịnh Hy Nhiên ngụy Trang rất tốt trước mặt người lớn, ngay cả đi du lịch còn do nhà Hoàng Tịnh Y chi tiền. Cha mẹ Hoàng Tịnh Y nghĩ rằng ba người bạn tốt đi du lịch với nhau rất vui sao. Phụ huynh như này có tấm lòng lớn ghê. Em đã tâm sự với Trịnh Hy nhiên chưa? nhỡ giữa hai người có hiểu lầm gì đó thì sao? Hoàng Tịnh Y không đáp lời, chỉ lắc đầu. thẩm tâm trông thấy trên tay em ấy hình như có vết thương, nên ngồi xổm xuống nhìn tay em sao lại bị thương vậy? Hoàng Tịnh Y vội rụt tay ra sau, nói với cô, lúc nãy giật lại điện thoại nên bị sức ra thôi ạ. Thẩm Tâm thấy em ấy không nguyện ý nói nữa, nên không hỏi tiếp chỉ đỡ em ấy lên, đưa về phòng, bây giờ không còn sớm nữa, em không thể ở ngoài này mãi được, nên về phòng sẽ tốt hơn. Nếu em không muốn về đó vậy thì tối nay em ngủ phòng chị nhé." Hoàng Tịnh Y lắc đầu nói, "Không cần ạ, làm vậy sợ rằng ngày mai Trịnh Hi Nghiên sẽ còn tức giận hơn nữa." Em ấy vừa nói vừa vẫy tay với Thẩm Tâm, hướng dẫn viên Thẩm em về trước đây. "Ừm." Thẩm tâm đi theo sau em ấy, lỡ đã nghe được sau lưng lại vang lên tiếng ồn ào. Tối rồi còn bao nhiêu người không ngủ vậy? Cô dừng bước chân cầm điện thoại lên dọi về phía phát ra âm thanh ai ở đó vậy? Một người đàn ông đi ra, đưa tay lên che đi ánh sáng đèn pin trong điện thoại của thẩm tâm. Anh ta không nói gì, nhưng từ phong cách ăn mặc kín đáo đó, thẩm tâm nhận ra đây là Giang Tiếu trong đoàn mình, anh Giang, trễ rồi anh ở đây làm gì? Giang Tiếu hiếm khi trả lời lại cô tắm ánh trăng. Được rồi, anh Giang, bên ngoài lạnh lắm, hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi nhé? Giang thiếu ừ một tiếng, cũng quay về khách sạn. Thẩm tâm đứng tại chỗ một hồi, xác nhận không còn ai bên ngoài nữa mới đi về phòng mình. Lúc cô vừa vào phòng, chợt nghe thấy tiếng một người đàn ông hỏi mình cô về rồi sao? Thẩm tâm, nói thật chứ, nếu không phải hàng năm xem phim kinh dị rồi luyện được một trái tim sắt thép, thì một câu nói này cũng đủ dọa cô tè ra quần rồi. người nói chuyện không ai khác chính là diệp chi du trong máy tính lúc đi thẩm tâm không tát video không ngờ mấy mươi phút trôi qua mà diệp chi du vẫn đang đợi cô cô đi đến ghế salon ngồi xuống trước máy tính lần này cô còn cố tình kéo rèm cửa sổ lại diệp chi du hỏi cô bên ngoài có chuyện gì sao cô đi lâu vậy thẩm tâm thở dài nói không phải anh nói hoàng tịnh y bị bắt nạt sao vừa rồi tôi trò chuyện một lúc với em ấy ở ngoài à em ấy nói gì với cô ừm Thẩm tâm nói khái quát cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mình và Hoàng Tịnh Y cho Diệp Chi Du nghe. Tôi cảm thấy cha mẹ em ấy có vấn đề rất lớn. Diệp Chi Du đồng tình gật đầu một cái, rất nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần cho con cái có một cuộc sống đầy đủ điều kiện, như vậy đã là cha mẹ tốt nhưng trên thực tế nào dễ như vậy. Kiếm tiền còn đơn giản hơn việc quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của con cái nhiều. Thẩm tâm, cô đồng ý với câu trước của Diệp Chi Du, nhưng về câu sau vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đối với cha mẹ bình thường thì kiếm tiền cũng chả đơn giản đâu nhé. Đặc biệt là bây giờ nuôi con rất tốn tiền. Diệp Chi Du nói xong còn không quên tổng kết một câu, sau này chúng ta không thể làm cha làm mẹ như thế được. Thẩm tâm cảm thấy lời này rất lạ. Anh nói không sai, nhưng tại sao nghe giống như tôi muốn sinh con với anh vậy hả? Diệp Chi Du kinh ngạc nhìn cô cô muốn sinh con với tôi. Thẩm tâm, móa, Diệp Thiên sinh, đêm đã khuya rồi, anh nên đi ngủ sớm đi. Nằm mơ muốn gì cũng được. Thẩm tâm nói xong, không chút do dự tát video. Buổi tối này trôi qua yên ổn, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày hôm sau mọi người dùng bữa sáng tại khách sạn rồi đi tham quan công viên một lúc trước giờ cơm trưa thì ngồi xe ra khỏi công viên rừng rậm, Quay về thành phố ăn trưa xong, Thẩm tâm dẫn họ đến một khu thương mại phồn hoa bậc nhất tại thành phố Hát. Nơi này là nơi tham quan nổi tiếng nhất của thành phố Hát ngoại trừ những tòa nhà được xây dựng với phong cách nổi bật ra. thì trai gái ăn mặc thời thượng trang điểm tinh tế đi trên đường cũng là một loại phong cảnh. Bây giờ là 2 giờ chiều, đúng 5 giờ rưỡi chúng ta sẽ tập họ ở đây, sau đó quay về khách sạn dùng bữa tối. Thời gian kế tiếp mọi người có thể tự do hoạt động, ở đây có phố ăn vặt các tiệm cà phê và những quán nổi tiếng trên mạng. Nếu mọi người muốn mua sắm thì ở đây cũng có nhiều thương hiệu khác nhau, mọi người dựa theo nhu cầu của mình rồi sắp xếp thời gian, chỉ cần 5 giờ rưỡi về đây, được không ạ? Không thành vấn đề nhé hướng dẫn viên thầm. Mọi người cao giọng đáp lời thẩm tâm, rồi tản ra khắp nơi. thẩm tâm không đi dạo với họ cô mua một ly trà sữa rồi lên xe ngồi an nhàn nghịch điện thoại. Lúc 4 giờ cô xuống xe thư giãn gân cốt, không ngờ tùy ý đi dạo bên ngoài còn để cô gặp được tạ khai hoài. Hôm nay không phải chủ nhật mà, lúc này cách thời gian tan học còn lâu, đáng lý ra giờ này tạ khai hoài nên đi học trong trường chứ. nhìn tạ khai hoài mặc thường phục nói cười với mấy bạn bè đi cùng thẩm tâm lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi đi lên chào cậu ta tạ khai hoài trùng hợp thế tạ khai hoài đang uống coca lạnh chợt nghe được giọng nói của thẩm tâm bị dọa sợ suýt nữa đã phun ngụm coca ra ngoài cậu ta miễn cưỡng nuốt xuống duy trì mặt mũi đại ca của mình tuy nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ cậu ta quay đầu nhìn thẩm tâm, rồi licks nhìn xung quanh một vòng, cười khan hỏi cô: đúng vậy nha, thật là trùng hợp chị đang đi dạo với chị tôi sao? thẩm tâm mỉm cười giơ tay lên vỗ vai cậu ta yên tâm đi, tôi đang dẫn đoàn chị cậu không có đây đâu. tạ khai hoài nghe thế thì thở vào một hơi, nụ cười không còn cứng đờ căng thẳng như vừa nãy nữa. thẩm tâm cười nói với cậu ta: lá gan cậu lớn lắm, dám trốn học đi chơi nữa à? tạ khai hoài lấy lòng thẩm tâm, tôi đi có nguyên do cả. À, nguyên do gì thế? Hôm nay là sinh nhật của tôi nha. Tôi đã chính thức tròn 18 tuổi. Thẩm tâm khá bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn thiết diện vô tư như vừa rồi. 18 tuổi à, trưởng thành rồi, đã có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tạ khai hoài, hướng dẫn viên thẩm đột nhiên có người gọi Thẩm tâm, cô bắt lấy tạ khai hoài định bỏ chạy, rồi quay đầu cười nói với hai người vừa đến, anh chị Vương, có chuyện gì ạ? Chị Vương nhìn anh Vương một cái rồi mới mở miệng là thế này, ở đây không phải có một nhà ma rất nổi tiếng sao còn được quảng bá nhiều trên mạng nữa. Hai người chúng rồi định đến chơi, sau đó thì gặp được ba nữ sinh trung học ở đó. Thẩm tâm vừa nghe chị ấy nhắc đến ba nữ sinh trung học lập tức thấy nóng lòng, các em ấy sao ạ? Chị Vương nói cô gái tên Hoàng Tịnh Y đi vào trong nhưng chị thấy em ấy hình như sợ lắm. Thẩm tâm nhíu mày, một mình em ấy đi vào sao? Còn nhóm trịnh hy nghiên có đi không? Chị Vương lắc đầu nói, các em ấy ở ngoài chờ. Hướng dẫn viên thẩm có mấy lời không biết chị có nên nói không nữa, sau vài ngày ở trung đoàn, chị cảm thấy cô gái tên Hoàng Tịnh Y là người bảo sao làm thế, hôm nay chị thấy em ấy rất sợ vào nhà ma, nhưng hai cô gái kia lại muốn bắt em ấy vào. Cô ấy thậm chí còn thấy, hai cô gái kia nói ở bên ngoài chờ nhưng thật ra là đứng trông chừng, không để cho em ấy nửa đường chạy ra. Em biết rồi, em qua đó xem chút. Lúc này thẩm tâm không có tâm tư để ý đến tạ khai hoài cô nói xong thì đi về phía nhà ma. Không ngờ tạ khai hoài vừa rồi còn muốn bỏ chạy giờ phút này lại đi theo cô. Này không lẽ cô định đi một mình vào nhà ma tìm người đó chứ? Tạ khai hoài đuổi theo thẩm tâm đi bên cạnh cô. Nhà ma đó đáng sợ lắm lần trước suýt nữa môi cầu đã khóc thét Môi cầu là bạn thân của tạ khai hoài. Hôm nay cũng trốn học đi chúc mừng sinh nhật cậu ta, nghe tạ khai hoài nói mình như thế trước mặt chị gái xinh đẹp, trên mặt nhất thời không nén được tức giận tạ khai hoài cậu không nên nói lung tung tớ mà lại suýt nữa khóc thét à. Tạ khai hoài nhìn cậu ta cười, đúng vậy cậu không phải suýt khóc thét, chỉ là sợ quá khóc luôn thôi. Những người khác đều bị cậu ta chọc cười, tạ khai hoài theo thói quen khoác vai thầm tâm, nói với cô chị không sợ sao. Cư dân mạng truyền tai nhau vào căn nhà ma đó kinh khủng lắm. Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn cậu ta, "Vậy ý cậu là gì?" Tạ Khai Hoài ưỡn ngực, nhìn cô đầy khí khái đàn ông, "Tôi sẽ đi vào đó với chị." Thẩm Tâm nhìn cậu ta một lúc bèn bật cười, "Được nha, cậu đi vào với tôi." Hai người họ vào trong, dù sao cũng phải có một người bị ma quỷ dọa sợ gào khóc thảm thiết như vậy mới tính là tôn trọng những nhân viên giả trang trong nhà ma. Chương 23, lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài đi đến quầy bán vé của nhà ma, Trịnh hy Nhiên và Lưu Nguyệt đang ngồi nghịch điện thoại ở đó. Điện thoại của Hoàng Tịnh Y cũng do bọn họ giữ thầm tâm đến hỏi hai người trịnh hy nghiên còn nói dối, Hoàng Tịnh Y thích những thứ kích thích như này lắm ạ, em và lưu Nguyệt không dám vào nên ở đây đợi cậu ấy. Tạ khai hoài nhìn họ một cái, rồi mua hai tấm vé, nói với thầm tâm chị vào thôi. thẩm tâm và tạ khai hoài cùng đi vào nhà ma, vừa mới vào cửa bóng tối lập tức ập đến. Trong phòng được trang trí bằng ánh sáng đỏ, không gian mờ tối nhìn rất dọa người. Khung cảnh đầu tiên được phòng theo thiên nữ u hồn, xung quanh có cành cây khô héo, trong cái chùa đổ nát thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của phụ nữ, giống y như đốc cảnh tượng lan nhược tự trong phim. Bây giờ tạ khai hoài cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận. Cậu đúng là ăn no rừng mờ mà đang là ngày sinh nhật tự dưng lại đi vào nhà mà làm quái gì. Nhưng cũng đã tới rồi, cậu tuyệt đối không thể mất thể diện trước mặt thầm tâm được nếu không sẽ bị cười nhạo cả đời mất. Cậu cố gắng đứng thẳng lưng, đi trước mặt thầm tâm, chị đừng sợ có tôi đi phía trước, gặp vật gì tôi sẽ cản giúp chị. thẩm tâm mặt không thay đổi trả lời à, đổi lại là bình thường thì tạ khai hoài nhất định sẽ mắng thầm tâm chỉ à một tiếng không có cảm tình tẹo nào, còn bây giờ thần kinh của cậu rất căng thẳng, không rãnh quan tâm mấy thứ này. Mới vừa đi vào chưa được mấy bước, bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng ở đối diện bay tới, dường như được tính toán rất tinh vi, dừng lại chuẩn xác trước mặt tạ khai hoài. Còn ma đó dừng lại đồng thời vén tóc mình lên, lộ ra khuôn mặt tái nhật kinh dị, kề sát vào tạ khai hoài cười lên, hí hí hí hí hí. À, à à à à à tạ khai hoài điên cuồng lui ra trốn sau lưng thẩm tâm. Thẩm tâm, sau khi dọa tạ khai hoài xong, cái bóng trắng đó tựa như đã đến thời gian nên bay xa ra. Tạ khai hoài nắm chặt cánh tay thẩm tâm, nhắm mắt theo đuôi cô, hay là chúng ta ra ngoài nhé. Nói không chừng đoàn viên của chị đã ra ngoài rồi ý. Thẩm Tâm tàn khốc vô tình nói, "Cậu sợ thi ra ngoài trước đi." Tuy thân thể Tạ Khai Hoài rất sợ hãi, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận ai sợ chứ. "Tôi chỉ lo cho chị thôi." À, Thẩm Tâm vừa nói xong, Tạ Khai Hoài chợt kéo Thẩm Tâm lại, "Khoan đã." Thẩm Tâm hỏi, "Sao vậy?" Thanh âm của Tạ Khai Hoài hơi run rẩy, "Này, hình như có thứ gì đó vỗ vai tôi." "Thẩm Tâm, chị, chị mau nhìn giúp tôi cái đi." Tạ Khai Hoài đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích gì. Thầm tâm quay đầu nhìn qua quả nhiên trông thấy một cánh tay chụp lên vai tạ khai hoài, trên tay còn được tạo hình tỉ mỉ, nhuộm màu máu đỏ thắm Lúc cô quay đầu, người đó cũng lộ diện sau lưng tạ khai hoài, trên mặt được vẽ đầy máu, lưỡi dài thè ra. Tới khi thầm tâm thấy rõ, bèn nói với tạ khai hoài, đừng sợ chỉ là một con ma treo cổ thôi. Tạ khai hoài, ma treo cổ. Đoán chừng cảm thấy mình không làm tốt công việc không dọa được du khách nên con ma treo cổ rất chuyên nghiệm há lớn miệng trong cổ hỏng chợt phát ra tiếng gầm gừ. Tả khai hoài bị anh ta hù như vậy, bỗng nhiên nhảy cỡn lên à à à Thẩm tâm, phản ứng này hơi khoa trương quá đấy, không hổ là em trai cùng chung huyết thống với lý thù đường. Nhân viên công tác thấy cuối cùng mình đã dọa được một người, đang định công thành thân thoái, đột nhiên cô gái có lá gan cực to kéo anh ta lại, thân thiện hỏi, xin chào tôi muốn hỏi thăm anh một việc bọn anh có nhìn thấy một nữ sinh trung học đi vào đây không? Tạ khai hoài, nhân viên công tác, còn có chuyện này nữa à? Một lúc sau, nhân viên công tác rất nhập vài u ám nói, có thấy, vừa mới qua đây không lâu? Thẩm tâm, em ấy đi hướng nào vậy? Nhân viên công tác nâng cánh tay đầm đìa máu lên chỉ đường cho cô. cảm ơn nha thẩm tâm cảm kích nói tiếng cảm ơn với nhân viên công tác rồi kéo tạ khai hoài đi tạ khai hoài buông cậu ra cậu phải về nhà theo hướng mà nhân viên kia chỉ thẩm tâm đi vài bước đã tìm thấy hoàng tịnh y dường như em ấy bị dọa sợ khá nặng đang ngồi khóc trong góc vốn trong rất thảm nhưng kết hợp với hoàn cảnh này thì có một loại cảm giác khó nói được hoàng tịnh y em không sao chứ thẩm tâm đi tới bên cạnh hoàng tịnh y tạ khai hoài còn đang bám vào cánh tay cô Hoàng tịnh y nhìn thấy Thẩm tâm, giống như nhìn thấy được người thân nên đứng bật dậy. Thẩm tâm an ủi em ấy xong thì dẫn em ấy và tạ khai hoài ra ngoài bằng lối thoát gần nhất. Lúc tạ khai hoài đi ra ngoài đầu tiên, trong miệng vẫn còn hét à à à, à mẹ ơi. Ha ha ha ha cười chết tớ. Một màn này bị môi cầu chụp được cậu ta cười đến mức ngã nghiêng. Tạ khai hoài cầu cũng có ngày hôm nay. Lúc này tạ khai hoài không buồn lý luận với cậu ta, lao lên cầm lon coca lạnh uống ứng ực vài ngụm. Hoàng tịnh y và thầm tâm đi ra sau cậu, sắc mặt thầm tâm vẫn như thường, nhưng còn hoàng tịnh y bị dọa sợ đến ngây người trông rất ngơ ngác. Trịnh hy Nhiên và lưu nguyệt thấy bạn mình sợ đến mức này thì bật cười, ha ha ha ha hoàng tịnh y cậu không sao chứ. thẩm tâm thấy bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác thì hơi tức giận, hai em biết rõ hoàng tịnh y sợ mấy thứ này, tại sao còn buộc em ấy đi vào nhà ma hả. Trịnh Hy nhiên cười nói, ai biết cậu ấy sợ vậy đâu, mấy người bọn em chỉ đùa thôi, có cần phải làm to chuyện thế không? Tả khai hoài ở một bên vừa uống xong coca để áp chế nỗi sở của mình, khi nghe hai người nói vậy thì cười lạnh một tiếng, đi tới cạnh họ, đùa à? Hay để tôi bảo Lý Mạn đùa với các cô chút nhé. Lý Mạn mà cậu nói tới là một nữ sinh ở trường khác, hôm nay cũng đi sinh nhật cậu. Nữ sinh lý mạn này có tóc dài, ngũ quan hay vóc dáng đều xinh đẹp, nhưng trang điểm hơi đậm, ở eo còn có một hình xăm. Với thời tiết này, cô ta mặc mỗi cái áo khoác da màu đen, áo khoác rất ngắn, chỉ cần giơ tay một xíu là lộ ra hình xăm ở ngang hông. Cô ta mỉm cười, uống coca trong tay, rồi đi tới trước mặt trịnh hy nhiên và lưu nguyệt nhìn họ em gái nhỏ à, có muốn chơi với chị không? Bình thường trịnh hy nhiên và liêu nguyệt làm hùm làm hổ trước mặt Hoàng tịnh y, lúc này thấy mình không chọc nổi người này nên sợ hãi. Sắc mặt hai người trắng nhợt mím môi không nói gì kéo Hoàng tịnh y rời đi ngay. Thấy họ rời đi thế nhưng thầm tâm không đuổi theo cô vỗ vai tạ khai hoài, vẻ mặt nghiêm nghị, nghĩ xem về nhà nên giải thích với lý thù đường như nào đi. Tạ khai hoài, không phải chứ cậu vừa mới giúp cô mà cô không cảm ơn thì thôi còn muốn mật báo với chị cậu sao. Hai, đúng là phụ nữ. Thẩm tâm rời khỏi nhà ma quay về xe, đến 5 giờ rưỡi cô điểm danh tất cả đoàn viên rồi bảo tài xế lái xe đưa họ đi ăn tối. Bởi vì tối nay ăn ở khách sạn nên thầm tâm ăn với mọi người xong thì về nhà trước. Lúc cô về đến nhà, Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài đều đang ở đây, điều ly kỳ hơn là Diệp Chi Du cũng ở đây. nói chứ từ khi diệp chi du dùng mặt nạ rụ rỗ lý thù đường thì thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện trong nhà này à đúng rồi gần đây anh còn đảm nhiệm chức trách dạy kèm cho tạ khai hoài nữa thấy thẩm tâm về lý thù đường đang giáo dục tạ khai hoài trượt dừng lại thẩm tâm cậu về rồi đó à ừ thẩm tâm đặt túi sách xuống đi đến ngồi đối diện diệp chi du diệp tiên sinh cũng ở đây sao Lý Thù Đường nói, "Hôm nay là sinh nhật Tạ Khai Hoài nên tớ đặc biệt mua bánh kem và đồ ăn, nghĩ thấy mấy ngày nay dịp tiên sinh đều dạy kèm cho Tạ Khai Hoài nên gọi anh ấy tới cùng ăn." Ừ, Thẩm Tâm gật đầu, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn. "Vậy sao mọi người không ăn đi?" Tạ Khai Hoài nghe cô nói vậy thì lập tức phụ họa, "Đúng đó, Thẩm Tâm cũng về rồi, chúng ta ăn trước đi nha." "Còn muốn ăn?" Lý Thù Đường duỗi tay xách cậu ra khỏi ghế salon. Hôm nay em trốn học cả ngày còn muốn ăn sao? Không đánh rớt đầu em đã xem như tha cho cái mạng chó của em rồi. Thẩm tâm nghe cô ấy nói vậy, bỗng nhiên bật cười. Hôm nay coi như cậu ta gặp báo ứng, tớ cho mọi người xem cái này. Cô lấy điện thoại rồi đưa tới trước mặt Diệp Chi Du và Lý Thủ Đường, mở video ra. À, à à à à à mẹ ơi! Một tiếng quỷ khóc sói chu truyền ra. Tả khai hỏi giật thót mình, lập tức ý thức được đó là gì, nên nhanh tay muốn cướp điện thoại của thẩm tâm. Đáng tiếc đã chậm tay, Lý Thù Đường cười ngã ngồi xuống salon, ha ha ha ha ha, ha cười đau bụng quá, Thẩm Tâm cậu mau gửi video cho tớ đi, tớ muốn gửi cho mẹ của Tạ Khai Hoài xem. Được chứ, tớ có bản phun này. Thẩm Tâm nói xong thì nhanh chóng gửi đi, còn thuận tiện gửi một bản cho Diệp Chi Du. Sau khi Diệp Chi Du nhận được tin nhắn thì mở ra xem video được quay từ lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài vào nhà ma. Ban đầu dáng vẻ tạ khai hoài tràn đầy lòng tin, hơn nữa Diệp Chi Du thấy câu ta khoác vai thầm tâm giống y như lần trước bị mình bắt gặp. Hừ, Diệp Chi Du không tự chủ nhíu mày. Ngày hôm qua tạ khai hoài làm đề thi nào cũng sai rất nhiều, hôm nay lại trốn học cả ngày, chắc chắn vẫn chưa sửa nhỉ. Diệp Chi Du đột nhiên nhắc tới bài học của tạ khai hoài. Lý thù đường vừa nghe thế thì nói ngay vào chuyện chính, đúng vậy tạ khai hoài. Em lập tức lên sửa bài cho chị. tả khai hoài không cướp được điện thoại thẩm tâm cũng không muốn đi sửa bài vội gì chứ đồ ăn trên bàn nhiều như vậy còn chưa ăn hết mà lý thù đường nắm cổ áo cậu ta để cho thẩm tâm và diệp tiên sinh ăn đi không cần em bận tâm đến lý thù đường chị buông em ra em còn ồn ào nữa có tin chị vứt em từ trên lầu xuống không thẩm tâm bão tới giữa tiếng giống giận của lý thù đường bóng dáng hai chị em dần biến mất trên cầu thang cô tưởng lý thù đường đi lên sẽ xuống liền ai ngờ không thấy cô ấy đâu thẩm tâm lúng túng ho khan cười nói với diệp chi du vậy chúng ta ăn thôi ừ diệp chi du thoải mái đáp thẩm tâm không động đến bánh kem trên bàn mở thịt nướng ra lý thù đường còn đặt hai chai rượu vang ở đó là hai chai diệp chi du mang đến lần trước thẩm tâm ngồi bên cạnh diệp chi du cầm một sâu thịt nướng lên ấn mở mtv chúng ta cùng xem phim nha Diệp Chi Du vừa nghe cô nói muốn xem phim, anh lập tức đề phòng cao độ chúng ta không nên xem phim tránh làm phiền tạ khai hoài học bài. Thẩm tâm im lặng một lúc tuy cảm thấy tiếng ồn của tivi không đến mức vang đến chỗ tạ khai hoài trên lầu, nhưng vẫn tắt đi. Diệp Chi Du thấy cô tắt tivi mới yên tâm hơn, anh tiện tay cầm một sâu thịt nướng, hỏi Thẩm tâm bên cạnh hôm nay cô và tạ khai hoài ra ngoài chơi hả? Chơi gì mà chơi, hôm nay tôi dẫn đoàn đến đó, vừa vặn gặp được cậu ta. Nhắc tới dẫn đoàn, thẩm tâm có một bụng tâm sự muốn giải bày. Anh cũng biết ba nữ sinh cấp ba trong đoàn tôi đúng không? Hôm nay Hoàng Tịnh Y bị bắt vào nhà ma tôi vào đó tìm em ấy, tạ khai hoài cũng muốn đi theo, kết quả là bị dọa thành như vậy ha ha ha ha. Diệp Chi Du, đột nhiên anh thấy đồng cảm với tạ khai hoài. Vậy đoàn viên của cô không sao chứ? Không sao cả chỉ bị dọa sợ thôi, tối nay lúc ăn cơm đã tốt lên nhiều. Thẩm tâm ăn xong một sâu thịt nướng, định cầm một sâu khác lên, bàn tay duỗi ra đột nhiên khựng lại giữa không trung. Diệp Chi Du không hiểu gì nhìn cô cô sao vậy? Thẩm tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, quá lên một tiếng, Diệp Chi Du có phải anh lên hot sớt rồi không? Diệp Chi Du khá bối rối, gì cơ, anh xem nè, thẩm tâm đưa điện thoại qua, người Lý Mộc Giao nhắc tới là anh hà? lý mộc giao là nữ diễn viên mới nổi lên năm nay trong giới giải trí trong hoàn cảnh lưu lượng tiểu sinh chiếm đa số như hiện nay cô ta tự dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp tạo ra đường đi cho riêng mình dĩ nhiên kỹ thuật diễn của cô ta cũng không kém cạnh năm nay bộ phim mạng mà cô ta đóng chợt nổi lên thẩm tâm còn từng xem qua bây giờ có cảm giác như bức tường nguyên bản bị đập vỡ diệp tổng của nhuệ ý là anh sao thẩm tâm kích động truy hỏi diệp chi du nghĩ ngợi nói chắc là tôi thẩm tâm Cái gì gọi là chắc, anh nói cha anh mở một công ty phim ảnh, là công ty phim ảnh nhuệ ý sao? Thẩm tâm rất kinh ngạc cô không phải là người trong giới giải trí còn nghe được danh tiếng lẫy lừng của công ty phim ảnh nhuệ ý. Bây giờ rất nhiều diễn viên đang ăn khách đều ký hợp đồng với công ty này. Diệp Chi Du nhìn cô nói cái này có đáng nhắc tới không? Thẩm tâm, được rồi, không đáng nhắc tới. Nhưng anh lên hot search rồi. Thẩm tâm vẫn không bình tĩnh nổi. Lý Mộc Giao nói nguyện vọng lớn nhất của năm sau là được gặp lại Diệp Tổng của Nhụy Ý đó. Ồ, Diệp Chi Du không nóng không lạnh đáp một tiếng. Thẩm tâm, không phải chứ anh bình tĩnh quá vậy. Anh có biết bao nhiêu fan nam ghen ghét ngưỡng mộ với anh không? Chỉ một câu nói của Lý Mộc Giao đã đưa anh lên hot suất đó. Diệp Chi Du tôi không nhớ mình đã gặp cô ta khi nào. Chắc trong cuộc họp thường niên ở Nhuệ Ý nhỉ. Anh vẫn là tổng giám đốc hữu danh vô thực của nhuệ ý, một năm 365 này thì hết 365 ngày anh không đến công ty. Chỉ khi diễn ra cuộc họp thường niên anh sẽ có mặt để tượng trưng. Thẩm tâm, Lý Mộc Giao chỉ tùy tiện nói một câu đã đưa người ta lên hot search, vậy mà anh không có ấn tượng gì, điều bi thảm hơn là cô ta có nguyện vọng muốn được gặp lại anh một lần vào năm sau. Chỉ có điều nghĩ lại, người đàn ông ngay cả Lý Mộc Giao muốn gặp nhưng không gặp được này, bây giờ đang ăn thịt nướng với cô đấy. Oa, wow, đúng là Mary Su mà, cô cười ngu gì đó? Diệp Chi Du lên tiếng hỏi, thẩm tâm bừng tỉnh lại, trừng mắt với anh, ai cười ngu chứ? Diệp Chi Du khẽ cười không đáp lời, thẩm tâm nhiều chuyện hỏi anh, rốt cuộc anh đã làm gì với Lý Mộc Giao, khiến đại minh tinh người ta nhớ mãi không quên thế? Diệp Chi Du nói, tôi đã nói rồi, tôi không nhớ cô ta là ai? qua wow, thật là một người đàn ông vô tình, Diệp Chi Du, anh còn định nói nữa? Bỗng nghe thấy điện thoại vang lên đinh một tiếng, tạ khai hoài gửi tin nhắn cho anh. Tạ khai hoài, Diệp Chi Du, vừa rồi tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đã nghĩ kỹ. Tôi tuyên bố tôi thích thầm tâm, tôi muốn cạnh tranh với anh. mươi 24, Diệp Chi Du chỉ bất ngờ chút thôi, sau đó anh ung dung gửi tin nhắn cho tạ khai hoài. ồ Cậu định lấy gì để cạnh tranh với tôi? Muốn dùng thành tích thầm tệ của mình à? Tạ khai hoài tôi đẹp trai, Diệp Chi Du tôi còn đẹp trai hơn cậu. Tạ Khai Hoài, nhà tôi có tiền. Diệp Chi Du tôi còn có tiền nhiều hơn cậu. Tạ Khai Hoài, Tạ Khai Hoài nghẹn lời, không ngờ một người đường đường là đại thiếu gia nhà họ tại như cậu, luôn hô mưa gọi gió ở trường, lại không đáng giá một xu ở trước mặt Diệp Chi Du. Trầm tư suy nghĩ một lúc rốt cuộc Tạ Khai Hoài nghĩ ra được một điểm có thể chèn ép Diệp Chi Du. Tạ Khai Hoài tôi trẻ tuổi hơn anh, bây giờ rất thịnh hành tiểu nãi cầu. Tiểu nãi cầu chỉ những chàng trai đáng yêu. Diệp Chi Du. Diệp Chi Du cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu chỉ là em trai thôi. Tạ Khai Hoài, khoan khoan, có phải anh ta đang chửi mình không? Diệp Chi Du cậu có thể nói cho tôi biết điều gì khiến cậu bất ngờ nảy ra ý tưởng thích thầm tâm không? Tạ Khai Hoài, đây không phải là bất ngờ nảy ra ý tưởng. Vào ngày hôm nay sau khi trải qua sinh tử cùng với chị ấy, tôi đã hiểu rõ trái tim mình. Diệp Chi Du, Diệp Chi Du cậu từng nghe nói đến hiệu ứng cầu treo chưa? Tạ khai hoài, không muốn nghe vương bát niệm kinh. Diệp Chi Du, khiến cậu rơi vào lưới tình là khi não tiết ra axit phenylacetic và dopamine, vào lúc cậu phập phòng lo sợ thì não cũng sẽ tiết ra những chất này, từ đó khiến cậu sinh ra ảo giác lầm tưởng kiều tim đập rộn ràng là tình yêu. Đây chính là hiệu ứng cầu treo nổi tiếng. Tạ khai hoài à, chúng tôi cùng nhau trải qua thời khắc kinh khủng và tâm tối nhất trong đời người, loại phàm nhân như anh không hiểu được tình cảm này đâu. Diệp Chi Du, anh quả thật không hiểu. Diệp Chi Du, đi ngủ sớm đi em trai à, không ngủ được thì tôi gửi 100 đề thi cho cậu làm. Tạ khai hoài, anh đang nhắn tin với ai vậy? Thẩm tâm vừa ăn thịt nướng, vừa nhìn Diệp Chi Du ở bên cạnh. Không phải là lý mộc dao đó chứ? Diệp Chi Du đặt điện thoại xuống, nói là tạ khai hoài cậu ta có đề không hiểu nên hỏi tôi. Thẩm tâm kinh ngạc không thôi, cậu ta thật sự nghiêm túc làm đề ư. Diệp Chi Du tôi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì đề cậu ta hỏi là đề khó của cấp 2. Thẩm tâm, đúng rồi, cô còn nhớ cô thiếu tôi bữa cơm chứ? Diệp Chi Du bỗng nhiên nhắc đến chuyện xưa. Thẩm tâm bĩu môi, nói, nhớ, đoàn của tôi sẽ kết thúc vào ngày mai, sau đó tôi có ngày nghỉ. Diệp Chi Du tốt lắm, vậy chúng ta hẹn ngay ngày nghỉ của cô đi, sau khi ăn cơm xong thì chúng ta đến công viên chơi tàu lượn siêu tốc. gì thẩm tâm nhìn anh đầy kỳ quái, Diệp Tiên Sinh không hề giống người thích ngồi tàu lượn siêu tốc tẹo nào nha. Tại sao phải chơi tài lượn siêu tốc? Diệp Chi Du nói, đột nhiên muốn ngồi thôi, nghe nói nó là trò hấp dẫn trong công viên trò chơi ở thành phố Hát. Thẩm tâm nghĩ ngợi, nói công viên trò chơi chỉ có nhiều đó, hay là chúng ta đi chùa nhé? Chùa, lúc này Diệp Chi Du cảm thấy rất lạ, tại sao phải đi chùa? Cầu duyên sao? Thẩm tâm nói, đúng vậy, ở thành phố Hát có một ngôi chùa rất linh thiên, tôi đang định tranh thủ đến đó cúng bái. Tại sao? Không phải anh nói tôi bị nguyền rùa sao? Tôi phải đến đó cầu may. Diệp Chi Du anh suy nghĩ một lát, hỏi Thẩm Tâm, chùa ở trên núi hả? Thẩm Tâm gật đầu đáp đúng. Diệp Chi Du tiếp tục hỏi, vậy lên núi sẽ đi qua cầu treo à? Thẩm Tâm nói, có một cây cầu treo, nhưng chắc không đi bằng đường đó. Diệp Chi Du tốt lắm, chúng ta đi chùa đi. Thẩm Tâm à, tại sao cô cứ thấy là lạ, là, là ở đâu nhỉ? Diệp Chi Du không ở lại nhà Lý Thù đường quá muộn, đúng 10 giờ bèn đi về còn dặn Thẩm Tâm tối rồi không nên ăn quá nhiều. Ngoài miệng thẩm tâm đồng ý tuy nhiên khi anh đi rồi cô lại tiếp tục cầm sâu nướng ăn, ngồi trên ghế salon lướt quay bua. Chỉ một câu nói hôm nay của Lý Mộc Giao đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi, song công ty quản lý cô ta không ngờ lại dẫn tới một trận huyên náo lớn như vậy, buổi tối hôm nay còn lên bài Trần An Phen. Chủ yếu là làm sáng tỏ giữa Lý Mộc Giao và Diệp Tổng không có quan hệ bất chính gì, bảo mọi người đừng suy đoán lung tung. thẩm tâm thầm nghĩ, vậy ban đầu cô ta đừng nói mấy lời này. Gây chuyện lớn đã rồi chạy lên giải thích. Cô chuyển sang ăn dưa, không để ý đến chuyện này nữa, dù sao dịp tổng của nhuệ ý cũng chả nhớ cô ta. Ngày hôm sau là ngày cuối thẩm tâm dẫn đoàn 15 người cực phẩm này, sau khi ăn cơm chưa xong cô sẽ đưa mọi người đến sân bay. Nhị tới đây, rốt cuộc thẩm tâm cũng thở vào nhẹ nhõm trước khi dẫn đoàn nữa, cô nhất định phải lên chùa cúng bái mới được. Lúc đến sân bay, mọi người đều mang theo không ít đặc sản của thành phố Hát thầm tâm giúp họ làm thủ tục lên máy bay, rồi nhìn họ qua công kiểm tra an ninh. Trước khi đưa Hoàng Tịnh Y đi, cô đã nói đôi câu với em ấy, Hoàng Tịnh Y, sau này có gặp chuyện gì em nên nói cho cha mẹ biết. Tuy họ có công việc bận rộn, nhưng họ là hai người thân thiết nhất của em trên đời này, em gặp khó khăn gì, họ nhất định sẽ giúp em. Hoàng Tịnh Y đi đầu cùng đoàn viên đi qua khu kiểm tra an ninh. Thẩm tâm tiễn bọn họ đến lúc máy bay cất cánh mới rời khỏi sân bay. Tối nay hiếm khi cô được về sớm, hôm nay lý thủ đường không về ăn cơm gì giúp việc đã chuẩn bị bữa ăn cho Thẩm tâm rồi. Tả khai hoài còn chưa tan học một mình Thẩm tâm ngồi trong phòng ăn, vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm. Cô hoàn toàn không ngờ Giang Tiếu gửi video cho mình. Video không dài, chỉ mấy mươi giây, cô tò mò mở ra camera ghi lại sự việc tại khách sạn trong công viên rừng rậm mà họ đã ở lại đếm đó. Tuy sắc trời rất tối, nhưng điện thoại của Giang Tiếu có chức năng quay đêm rất mạnh có thể thấy rõ mọi thứ. Là Trịnh Hy Nhiên, Lưu Nguyệt và Hoàng Tịnh Y. Hoàng Tịnh Y gắng sức muốn cướp lại điện thoại mà Trịnh Hi Nhiên đang dơ lên cao, nhưng một mình em ấy không đấu lại được hai người kia, không chỉ không cướp được điện thoại mà còn bị họ đẩy ngã xuống đất. Lúc Hoàng Tịnh Y ngã xuống, Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt càng cười vui vẻ hơn, họ cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn đi. Hoàng Tịnh Y chợt ngồi dậy cướp được điện thoại, đồng thời cũng chọc giận Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt hai người kia lập tức liên thủ đè em ấy xuống đất. Lúc này trong video truyền đến tiếng nói của Thẩm Tâm là cô đang gọi tên mấy người Trịnh Hy Nhiên. Nghe thấy có người tới Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt mới thả tay, đi ra ngoài. Video tới đây thì kết thúc Thẩm Tâm vẫn chưa bình tĩnh được Giang Tiếu lại gửi một tin nhắn khác. Giang Tiếu, vừa rồi mẹ Hoàng Tịnh Y đến sân bay đón ba nữ sinh đó, tôi bèn cho mẹ em ấy xem đoạn video này. Thẩm Tâm, Giang Đại ca đúng là không biết thì thôi, một khi đã làm thì ai cũng phải kinh ngạc. Cô nhớ đêm đó Giang Tiếu cũng ở ngoài chẳng qua không ngờ anh ta quay lại sự việc này. Lúc thấy video ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Tâm là anh ta có thời gian quay video thế tại sao không đi lên giúp Hoàng Tịnh Y. Nhưng nghĩ lại anh ta quay video này thật sự rất có ích. Thẩm Tâm, sau đó thì sao? Giang Tiếu, sau đó tình tiết bắt đầu phát triển, mâu thuẫn được đẩy lên cao trào. Thẩm Tâm, Giang Tiếu vẫn chưa nói cho cô biết, thật ra tôi là một tiểu thuyết gia, lần này đi du lịch muốn tìm chút linh cảm để sáng tác. Đến thành phố hát quả nhiên không hề uổng phí, cuộc sống bao giờ cũng xuất sắc hơn cả tưởng tượng của tôi. Thẩm Tâm, Thẩm Tâm, bây giờ nhóm người Hoàng Tịnh Y sao rồi? Giang Tiếu, Hoàng Tịnh Y chắc rất tốt, nhưng hai nữ sinh kia thì không được tốt lắm. Thẩm tâm, được rồi. Thẩm tâm cho rằng chuyện này đã êm xuôi, không nghĩ đến ngày hôm sau Hoàng Tịnh Y gửi tới cho cô một tin nhắn. Hoàng Tịnh Y, hướng dẫn viên Thẩm ơi, chuyện ở sân bay hôm qua chắc chị đã biết rồi ạ Lúc cha mẹ em thấy video đó thì vô cùng tức giận còn mắng em nữa, bảo em bị bắt nạt cũng không biết chống trả, nhưng hôm nay họ đã đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng bảo các thầy cho họ một lời giải thích. Cha mẹ đều bảo vệ em. Do họ có chút quan hệ nên chuyện này rất ẩm ý, bây giờ Trịnh Hy Nhiên và Lưu Nguyệt đã truyền trường. Hôm qua em khóc rất lâu, rồi chợt nhớ ra những lời chị đã nói với em, nên em quyết định mình phải mạnh mẽ hơn. Hôm nay Phó Thần úy còn đi tìm em, nói xin lỗi với em, cậu ấy bảo không phát hiện ra đám người Trịnh Hy Nhiên bắt nạt em, còn nói sau này nếu em có chuyện gì nhất định phải nói ngay cho cậu ấy biết. Mặc dù chuyện này không liên quan đến cậu ấy, nhưng em rất vui ạ. Hy vọng sau này dù em có gặp phải chuyện gì cũng phải dũng cảm hơn. Giống như chị vậy ạ." Thẩm Tâm đọc xong tin nhắn dài kia trong lòng khá phức tạp. Tuy cô cảm thấy vui vì chuyện này đã được giải quyết, nhưng trong vui vẻ lại có một loại cảm giác chó ngồi giữa nhà, đồ ăn từ trên trời rớt xuống. "Thẩm Tâm, cố gắng lên em nhé, em sẽ tìm được những người bạn mới thôi." Thẩm Tâm gửi tin nhắn xong, lại nhìn tin nhắn Hoàng Tịnh Y gửi cho mình, lơ đãn thở dài một hơi. thật ra thì cô cũng không dũng cảm đâu lúc cô đang mãi đắm chìm trong mớ suy tư điện thoại đột nhiên vang lên âm tin nhắn là diệp chi du gửi tới diệp chi du cô kết thúc đoàn rồi đúng không đã biết nghỉ ngày nào chưa thẩm tâm ngày mai diệp chi du được vậy sáng ngày mai chúng ta đi chùa có cần chọn giờ hoàng đạo không thẩm tâm không cần đâu anh đã nghĩ ra muốn ăn ở đâu chưa diệp chi du chi vị lâu thẩm tâm Người này dường như không hề khách khí tẹo nào cả, nhưng ngẫm lại anh tặng nhiều mặt nạ đắt tiền cho mình như vậy, mời anh ăn ở chi vị lâu một bữa cũng không quá. Thẩm tâm, được rồi, tôi định 12 giờ chưa mai đi có được không? Diệp Chi Du, được. Thẩm tâm, tôi còn một thắc mắc nữa, ngày mai vẫn còn là ngày làm việc, anh không cần đi làm sao? Diệp Chi Du tôi là ông chủ, giờ làm việc của tôi rất linh hoạt. Diệp Chi Du cô đừng có lấy cớ hủy bỏ. Thẩm tâm, tôi không nghĩ vậy nha, sáng mai gặp. Sau khi Diệp Chi Du chốt thời gian với cô xong, mới tiếp tục làm việc. Lúc giản hàng mang báo cáo đến, thấy anh nhíu chặt mày nhìn máy tính, nên không nhịn được lên tiếng hỏi. Diệp Tổng, hai ngày nay anh sắp xếp công việc quá dày đặc, tuy bây giờ anh còn trẻ tuổi, nhưng vẫn nên chú ý đến sức khỏe. Diệp Chi Du gật đầu, tôi biết rồi, cuộc họp chiều nay chuẩn bị xong chưa? Giản hàng nói, đã chuẩn bị xong rồi, nhưng họp giờ đó thì anh không có thời gian ăn chưa? Diệp Chi Du không sao chỉ không ăn một bữa không chết đói đâu. Giản hàng, nhưng mà anh ta đói nha. Rốt cuộc ngày mai xếp có hành trình quan trọng gì mà vì để chống thời gian lại đi tự ngược đãi mình thế. Giản hàng đã đi theo Diệp Chi Du từ khi anh mới thành lập công ty tự nhận là người thân tín của anh, nắm rõ lịch trình của anh như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, Diệp Tổng đang có chuyện muốn giấu anh ta. 2. Giản hàng thấy không khuyên được anh, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài âm thầm chuẩn bị thuốc dạ dày cho anh, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào xảy ra. Khi Diệp Chi Du đang đắm chìm trong công việc thì cha Diệp điện thoại dến quấy giày anh. Diệp Chi Du nhìn thấy bèn cúp máy luôn, chọc cha anh giận gọi thêm cục nữa. Diệp Chi Du sợ ông có việc gì nên bắt máy, bây giờ con rất bận, cha có gì nói ngắn gọn đi ạ. Cha Diệp thức giận cười lạnh một tiếng, người ta không biết còn tưởng cậu là cha của tôi đấy. Diệp Chi Du cha gọi tới vì muốn nói cái này. Cha Diệp nghẹn lời, nói với anh con đuổi ngô dai dĩnh về con bé đến tìm mẹ con khóc lóc kể lễ. À, Diệp Chi Du lạnh lùng cong môi, cô ta đã sửa vườn hoa của con thành dạng đó con còn chưa đi tìm cô ta khóc lóc mà cô ta đã xấu xa đi tố cáo trước nữa à. Cha Diệp nói, hôm nay cha gọi tới là do mẹ con bảo chuyện chính là ngô Giai dĩnh con nói với mẹ con về hướng dẫn viên gì đấy. Nghe được ba chữ hướng dẫn viên, Diệp Chi Du lập tức ngừng công việc trong tay lại, khẽ con mày hỏi cha mình, Ngô Giai Dĩnh đã nói những gì với hai người. Cha Diệp vừa nghe thấy giọng điệu này của anh bèn bật cười, thật hiếm khi thấy con khẩn trương như này, xem ra chuyện Ngô Giai Dĩnh nói không hoàn toàn là bịa đặt. Diệp Chi Du nhíu mày, con không hiểu cha nói gì. Ngừng giả vờ với cha đi, con còn đưa một thùng mặt nạ to đùng cho người ta đúng chứ? Cha Diệp vui vẻ nói. Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ tặng con gái thứ gì, kể cả một viên kẹo. chương 25, từ nhỏ Diệp Chi Du là người không thích kết bạn cho đến giờ, người anh chủ động kết giao cũng chỉ liên quan đến công việc. thẩm tâm thật sự là ngoại lệ. Tuy nhiên bây giờ anh không có thời gian dãnh thảo luận chủ đề này với cha mình, hai người đừng quan tâm lung tung đến chuyện của con. Lần sau nếu ngô Mozae Dĩnh còn đến tìm mẹ con nữa, hai người cứ tìm đại một lý do nào đó để từ chối là được. Vậy nhé, con cúp máy trước đây. Diệp Chi Du nói xong bèn cúp máy tiếp tục công việc dở dang. Mẹ Diệp nhìn cha Diệp nói điện thoại xong ân cần hỏi sao rồi? Con trai nói gì? Cha Diệp nói miệng rất kín không chịu nói gì cả. Mẹ Diệp nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói với ông chúng ta quá hiểu rõ nó còn ân cần tặng quà cho con gái nhà người ta nhất định là nó rất thích. Nó không chịu nói vậy tự em đi thăm dò. Cha Diệp ngăn bà lại em không hiểu tính tình của con trai mình à. Nếu em bất chấp đi thăm dò, nhỡ nó biết được không phải sẽ trách chúng ta sao? Mẹ Diệp nói, em chỉ đi nhìn dáng vẻ cô bé kia ra sao thôi, không làm gì con bé đâu mà. Anh yên tâm đi, em biết chừng mực. Bên này mẹ Diệp rất lưu tâm đến thầm tâm, còn bên kia thì hai ngày nay tạ khai hoài luôn hết sức ân cần với thầm tâm. Cụ thể là mỗi sáng trước khi đi học cầu sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Trong nhà lý thù đừng có gì nấu ăn. Vì để thầm tâm biết bữa sáng do mình chuẩn bị, tạ khai hoài đã cố tình để lại một thờ giấy nhỏ. Xong thầm tâm không hề nhận thịnh tình này của cậu ta, bởi vì cái gọi là bữa sáng đều được tạ khai hoài dùng bánh mì và sữa có sẵn, nơi nào ngon như bữa sáng gì giúp việc làm chứ. Tuy không biết tạ khai hoài đột nhiên bị trúng gió gì, nhưng đồ ăn có sẵn rất tiện lợi để mang đi, mỗi ngày thầm tâm đều mang đến công ty, chừa đến trà chiều sẽ lấy ra ăn. Hôm nay quả nhiên trên bàn lại xuất hiện bữa sáng tình yêu của Tạ Khai Hoài, trong đầu Thẩm Tâm đang nghĩ đến việc leo núi cất nó vào túi làm lương thực dự trữ. Cô và Diệp Chi Du hẹn gặp nhau lúc 7 giờ 30 sáng trước cửa nhà số 29, lúc cô đeo cái túi nhỏ đi ra, Diệp Chi Du đã đậu xe chờ cô ở ngoài. Thẩm Tâm cố ý liếc nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ 25 phút, cô không đi trễ, thế là an tâm thoải mái ngồi lên xe. Chào buổi sáng, Thẩm Tâm mở cửa xe, chào hỏi với Diệp Chi Du. Chào buổi sáng, Diệp Chi Du gác tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô bước lên xe. Anh ăn sáng chưa? Trong túi của tôi có bánh mì và sữa bò nè. Thẩm tâm đặt túi lên đùi, cài dây an toàn cho mình. Diệp Chi Du hỏi cô cô chưa săn sáng sao? Thẩm tâm nói ăn rồi, sữa và bánh do tạ khai hoài chuẩn bị. Tạ khai hoài, ánh mắt Diệp Chi Du trở nên sắc bén. Tại sao cậu ta lại chuẩn bị bữa sáng cho cô? nhắc tới chuyện này thẩm tâm nghĩ trăm đường cũng không tìm được lời giải tôi không biết nữa gần đây sáng nào cậu ta cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi tuy hầu như đều là sữa và bánh mì nhưng mỗi ngày cũng có khác biệt diệp chi du trầm mặc một lúc chạy xe đi bình tĩnh hỏi thẩm tâm sao cô biết do cậu ta chuẩn bị thẩm tâm nói bởi vì cậu ta có để lại tờ giấy nhỏ bên trên viết tên của cậu ta chân mày diệp chi du khẽ giật cậu ta đã viết gì thẩm tâm chỉ mấy câu xúc gà thôi không biết là lấy ở đâu trên mạng Nói đến đây cô lại càng thấy không đúng anh nói xem rốt cuộc tạ khai hoài muốn làm gì Tôi luôn cảm thấy tên nhóc này đang tính toán âm mưu gì đó Diệp Chi Du đồng tình gật đầu một cái Rất có thể lắm chứ Lần trước không phải cô nói cho lý thù đường biết việc cậu ta trốn học sao Cô nên để tâm hơn đừng ăn đồ cậu ta chuẩn bị Diệp Chi Du vừa nói thế thẩm tâm mới thấy lúc trước mình quá sơ xuất Anh nói có lý lắm cậu ta hẳn không bỏ thuốc tiêu chảy vào đâu nhỉ Không chừng có đó Vậy không nên ăn, Thẩm Tâm dẹp phần ăn đã được lấy ra. Do không phải cuối tuần, người lên núi không nhiều, cả đường Diệp Chi Du và Thẩm Tâm đi rất thuận lợi. Ngọn núi này không cao, nhưng có chùa nên thường có người đến. Thẩm Tâm đã từng hướng dẫn khách du lịch đến đây nhiều lần, vô cùng quen thuộc với nơi này. Diệp Chi Du thấy Thẩm Tâm đi cả đường trông rất ung dung, so với những khách du lịch lâu lâu lại dừng chân nghỉ ngơi ở xung quanh thì rất khác biệt cô rất thích leo núi hả. Thẩm Tâm không nghĩ gì nói ngay, không hề thích, nhưng thể lực của cô khá tốt đó, nhìn giống người thường xuyên leo núi. Thẩm Tâm nhìn anh, Diệp Tiên Sinh, có phải anh đã quên tôi làm hướng dẫn viên rồi không? Tôi leo ngọn núi này ít nhất cũng gần 100 lần rồi ý. Diệp Chi Du, Diệp Chi Du, nếu đã vậy, không bằng cô sẵn tiện giới thiệu cho tôi biết về cảnh quan dọc đường đi. Thẩm Tâm nói, vậy phải tính giá làm ngoài giờ. Diệp Chi Du Lúc hai người đi ngang qua cầu treo, Diệp Chi Du bỗng dừng lại. Thẩm tâm đi theo cũng dừng bước hỏi anh, anh sao vậy? Diệp Chi Du chúng ta đi qua đây đi. Thẩm tâm khá bất ngờ anh thật sự thích đi cầu treo sao? Cây cầu treo này không dài, cũng không phải đường duy nhất để lên núi, bình thường những người bạn nhỏ sẽ thích thú vói nó hơn là người lớn. Ví dụ như vào lúc này, có mấy gia đình dẫn con cái đi qua, xung quanh là tiếng kêu đầy hương phấn của lũ trẻ. Diệp Chi Du nói với cô cũng đã tới đây rồi. Được rồi, anh vứt ra một câu chí lý như vậy, Thẩm Tâm không thể phản bác vậy chúng ta đi qua thôi, dù sao đều tới được đích cả. Thẩm Tâm và Diệp Chi Du là người trưởng thành, hiển nhiên đi qua cầu treo sẽ không nô đùa la hét như những người bạn nhỏ. Nhưng có người qua lại trên cầu nên nó hơi lung lay, Thẩm Tâm phải nắm chặt dây thừng, tập trung đi về phía trước. Cẩn thận chút, đừng đi quá nhanh. Diệp Chi Du ở bên cạnh Thẩm Tâm. Hai người cùng nhau lảo đảo lắc qua lắc lại giữa cầu. Dưới chân là dòng sông chảy xiết thân thể không tự chủ được lung lay theo cầu treo acid phenylacetic và dopamin đang tiết ra điên cuồng. Tôi biết rồi, anh cũng cẩn thận nha. thẩm tâm duy trì nhịp điệu từ từ đi qua bờ bên kia. Mặc dù cô thấy đi qua cầu treo là hạng mục thích hợp cho trẻ em hơn, nhưng đối với người lớn hình như cũng có một kiểu kích thích khác. Ngay lúc cô chuẩn bị bước xuống cầu, sau lưng có một người bạn nhỏ không đứng vững nên đẩy cô một cái. Diệp Chi Du nhanh tay lẹ mắt kéo thẩm tâm vào gần trong ngực mình, cẩn thận. Thẩm tâm thật sự bị dọa sợ tuy nhiên cô nhanh chóng được Diệp Chi Du vây vào ngực thật chặt. Cánh tay của anh đặt trên eo cô cho cô một cảm giác an toàn rất lớn, song trái tim đập điên cuồng vẫn không chịu an phận lại. Tay cô khoác lên vai Diệp Chi Du, anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, đồng thời nghe được tiếng tim đập của mình. Tần số nhịp đập này hiển nhiên đã vượt qua mức bình thường, thậm chí còn chứa những thứ khác không thể nói rõ được. Vốn dĩ biết rõ đây là do acid phenylacetic và dopamine đang làm cằn, nhưng bạn cũng không có cách nào thoát ra khỏi kiểu động tâm này. Chị em xin lỗi ạ, chị không sao chứ. Người bạn nhỏ vừa rồi đụng thẩm tâm được cha mẹ dắt đến đối diện cô, đứng trên mặt đất bằng phẳng xin lỗi cô. Thẩm tâm và Diệp Chi Du đồng thời lấy lại tinh thần, cả hai thua tay về. Không sao đâu, lần sau em nên cẩn thận hơn nhé. Thẩm tâm cười rồi xoa đầu cậu nhóc. Vâng ạ, tạm biệt hai anh chị. người bạn nhỏ vẫy tay với họ rồi đi với cha mẹ mình diệp chi du cũng bước xuống khỏi cầu treo anh ho khan một tiếng nói với thẩm tâm chúng ta tiếp tục đi thôi ừm thẩm tâm gật đầu cúi đầu nhìn đường vừa rồi cô động tâm mãnh liệt trước mặt diệp chi du là như nào mặc dù dáng dấp của diệp chi du rất đẹp trai nhưng sao biểu hiện của cô lại giống như một sắc nữ vậy nhất định tại cầu treo đúng vì hiệu ứng cầu treo mới khiến cô rơi vào tình huống vừa rồi Tìm được câu giải thích khoa học cho mình, thầm tâm an lòng hơn nhiều. Ngôi chùa được xây ở đỉnh núi, lúc thầm tâm và Diệp Chi Du đến nơi, vẫn chưa đến 10 giờ. Ngày thường người đến đây dâng hương rất sớm, nên lúc này trong lư hương đã cắm không ít ném hương. Diệp Chi Du đi theo thầm tâm vào chùa, anh rất ít đến những nơi như vậy, cũng không biết quy trình cụ thể là làm gì, bèn y dạng họa hồ lô thấy thầm tâm làm gì là anh làm giống vậy. Thầm tâm chấp hai tay cầu nguyện, anh cũng cầu nguyện theo thầm tâm lại Phật, anh cũng lại như cô. Sau khi đứng lên, thầm tâm đến thùng tiền bỏ ít tiền vào, rồi qua chỗ bên cạnh lấy hương. Diệp Chi Du bỏ tiền xong, nhìn ba nén hương trên tay thầm tâm, anh khẽ nhíu mày, sao cô lấy hương nhỏ thế? Hờ, Diệp Chi Du chỉ mấy cây hương to đùng ngoài lư hương, nhìn cây hương người khác lớn chừng nào kìa của cô nhỏ vậy liệu Bồ Tát có nhìn thấy không? thẩm tâm. Cô cầm hương đi ra, châm lửa từ trong lư hương, rồi tìm một chỗ trống cắm vào, họ bỏ tiền ra mua hương, cái đó rất đắt của tôi là hương miễn phí. Diệp Chi Du nói, vậy Bồ Tát càng không nhìn thấy cô. thẩm tâm nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc uốn nắn lại, thư thưởng cho anh. Vị thí chủ này, anh cho rằng Bồ Tát thế lực như anh à. Tôi có nghèo thì cũng được Phật đổ. À, vậy tại sao trong chùa còn bán loại hương lớn này? Không phải dành cho mấy kẻ lắm tiền và ngu ngốc như anh à. Cô chờ chút, Diệp Chi Du đi vào trong chùa. Thẩm tâm thấy anh muốn đi thật bèn gọi anh lại, anh định làm gì? Diệp Chi Du nói tôi mua cho cô một cây hương dài nhất to nhất, để Bồ Tát có thể nhìn thấy cô đầu tiên. Thẩm tâm, cô xông lên kéo Diệp Chi Du đi. Diệp Chi Du vẫn không tình nguyện lắm, cô kéo tôi làm gì? Không cần tiết kiệm tiền giúp tôi đâu. Cảm ơn anh, thẩm tâm vì không muốn anh đi mua hương nên rời đề tài. À, vừa rồi anh cầu nguyện gì vậy? diệp chi du nói cầu cho cô có thể thực hiện được nguyện vọng của mình thẩm tâm hơi sững sờ quay đầu nhìn diệp chi du anh nói tiếp dù sao tôi không có nguyện vọng gì muốn cầu khẩn bồ tát lắm tôi càng tin tưởng bản thân mình hơn thẩm tâm à may mà cô chỉ mới cảm động một xíu xiu thôi sau khi xuống núi diệp chi du đến bãi đỗ xe ở chân núi lấy xe chờ thẩm tâm vào thành phố bình thường cô có hay đến chi vị lâu ăn không diệp chi du lái xe vờ như vô tình hỏi một câu Thẩm tâm nói, không đi thường, bình thường tôi và lý thù đường ra ngoài ăn thì thích ăn lẩu và thịt nướng hơn, món chung quá mức trang trọng. Diệp Chi Du gật đầu một cái, nói, hương vị ở Chi Vị Lâu cũng không tệ lắm, tuy nhiên giờ có rất nhiều chỗ cô bắt chước theo thiên hạ cư, đồng thời làm mất đi cái vẻ riêng của mình. Thẩm tâm cũng đồng ý với quan điểm này, tôi cũng thích thiên hạ cư hơn. Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, cô đã từng đến thành phố A rồi sao? Tôi là người thành phố A mà. Thẩm tâm nói xong, dường như sợ Diệp Chi Du tiếp tục truy hỏi mình nên quay đầu đi không nói nữa. Diệp Chi Du cũng không hỏi thêm, chỉ nói, vậy lần sau đến thành phố A, tôi sẽ mời cô đến thiên hạ cư ăn. chương 26, Diệp Chi Du nói xong những lời này, Thẩm tâm bèn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó híp mắt quan sát anh, anh nói vậy là muốn bỏ qua bữa cơm anh mời tôi chứ gì. Chả ai biết được khi nào họ mới đi thành phố A. diệp chi du trầm mặc một lúc bình tĩnh nói với thẩm tâm ở bên cạnh vậy tôi mời cô hai bữa một cái ở thành phố hát còn một cái ở thiên hạ cư được rồi tuy không biết khi nào sẽ đi nhưng ghi nợ trước đã đến chi vị lâu nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào phòng bao do hôm nay thẩm tâm mời khách nên cô giao nhiệm vụ gọi món cho diệp chi du lúc diệp chi du nhìn thực đơn thẩm tâm vẫn luôn nhìn anh Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn cô một cái tôi biết tôi rất đẹp nhưng cô không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu. Thẩm tâm uống một ngụm trà, nhìn anh nói, Diệp Tổng, lúc anh gọi món nhất định phải nghĩ đến cảm thụ của người dân bình thường trong thành phố hát như tôi chút nhé. Diệp Chi du hơi cong môi, giả vờ xem thực đơn thật lâu cuối cùng chỉ gọi vài món chung đơn giản. Thẩm tâm thấy anh gọi xong, bèn lướt nhìn giá cả trong thực đơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. yên tâm đi tôi sẽ không ăn đến mức cô phá sản đâu thẩm tâm cười nói với anh xem như anh có lương tâm đó diệp chi du nói tôi là người chú trọng phát triển lâu dài nếu ăn một lần làm cô phá sản luôn vậy sao còn ăn được những bữa khác nữa chứ thẩm tâm ai nói với anh còn bữa khác nữa hả tuy hôm nay mấy món diệp chi du gọi đều là những món khá rẻ ở chi vị lâu nhưng anh cũng lựa chọn món mà mình thấy hương vị không tệ Sau khi thẩm tâm nếm qua vài món ăn, cô không khỏi khen ngợi Diệp Chi Du anh gọi mấy món này ngon ghê á. Lần trước tôi đến đây với tạ khai hoài, cậu ta gọi mấy món đắt tiền, nhưng ăn không thấy ngon như hôm nay. Diệp Chi Du hoàn toàn khịt mũi khinh thường, không phải chọn món đắt tiền là ngon, còn phải biết kết hợp cân bằng khẩu vị. Cô nghĩ tạ khai hoài có thể hiểu được những kiến thức chuyên sâu này à? Cậu ta nên làm bài thi đặt tiêu chuẩn trước rồi hẳn nói tiếp. Thẩm tâm. Mặc dù cô biết trong đầu tạ khai hoài luôn suy nghĩ rất qua quýt nhưng Diệp Chi Du cực kỳ khinh bỉ cậu ta. Cô yên lặng ăn một miếng điểm tâm nhỏ. Diệp Chi Du gọi một phần điểm tâm nhỏ ở chi vị lâu, phần ăn gồm mấy món điểm tâm nổi bật ở đây. Anh phát hiện ra món thẩm tâm gấp nhiều nhất là phần điểm tâm này nên hỏi một câu cô rất thích ăn điểm tâm ở đây sao? Thẩm tâm nói, bình thường tôi không thích ăn mấy món này nhưng ở đây làm rất hợp khẩu vị của tôi, hình dáng cũng xinh xắn đáng yêu ăn một ngụm là hết luôn. Chi vị lâu được gọi là tiểu thiên hà cư cũng rất có đạo lý đó. Diệp Chi Du gật đầu không hỏi thêm, chỉ là không động đến mấy món điểm tâm nhỏ trên bàn nữa cuối cùng đều do mình thầm tâm ăn hết. Dường như cô ăn nhiều món điểm tâm nhất, bữa cơm này thầm tâm ăn rất thỏa mãn. Cô ngồi nghỉ trên ghế một lúc mới lấy điện thoại ra ngoài, tôi di tính tiền đây, anh ở đây chờ chút nhé. Được, Diệp Chi Du gật đầu. Chờ cô đi xa rồi, anh gọi một người phục vụ đến, hỏi cô ấy tôi muốn đặt tất cả các món điểm tâm ở đây có được không? Người phục vụ giật mình, thật thà hỏi anh, là tất cả các loại điểm tâm luôn à? Ở quán chúng tôi có tổng cộng 18 loại điểm tâm nhỏ. Diệp Chi Du nói tôi lấy hết, chừng nào mới làm xong? Người phục vụ hỏi, mỗi loại anh muốn lấy bao nhiêu ạ Diệp Chi Du nghĩ ngợi rồi nói, mỗi loại 6 cái. Anh chờ chút ạ tôi sẽ liên lạc với phòng bếp giúp anh. Được vậy phiền cô nhanh chút. Vâng, trên người nhân viên có gắn bộ đàm, rất nhanh đã hỏi thăm phòng bếp xong. Thưa anh, phòng bếp có thể làm được, nhưng hôm nay đã không còn kịp rồi, ngày mai anh có thể đến lấy hoặc gửi địa chỉ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giao đến cho anh, được không ạ? Được, Diệp Chi Du lấy ra một tấm thẻ. Các cô tính giá đi rồi tính tiền riêng cho tôi. Vâng, anh chờ chút ạ. Trước khi thầm tâm về tới thì Diệp Chi Du đã tính tiền xong phần điểm tâm. Cô cầm túi mình lên, nói với Diệp Chi Du có thể về rồi. Ừ, Diệp Chi Du đứng lên, đi ra khỏi chi vị lâu với cô. Do buổi sáng dậy sớm leo núi, còn ăn no như vậy, Thẩm Tâm ngồi vào xe Diệp Chi Du thì bắt đầu mệt lạ. Diệp Chi Du lái xe, liếc mắt nhìn cô một cái, mệt thì nghỉ một lúc đi, khi nào đến tôi sẽ gọi cô. Được Thẩm Tâm ngáp một cái, dựa vào ghế nhắm mắt lại. Diệp Chi Du lái xe về khu biệt thự, dừng trước cửa nhà số 29. Thẩm tâm vẫn chưa tỉnh, Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, đang định đánh thức cô dậy, nhưng cả người như bị quỳ thần xui khiến anh rỗi tay ra sửa lại mái tóc rối bời trên đầu cô. Thẩm tâm ngủ trông rất an ổn, ánh mặt trời mùa đông sau giờ chưa dọi lên khuôn mặt trắng nõn của cô làm tỏa lên một tần ánh sáng nhu hòa. Diệp Chi Du bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện cổ tích mình đã đọc qua hồi còn bé, trong đó có miêu tả nàng công chúa ngủ say, chính là vẻ đẹp như này. Không biết có phải do ảo giác hay không, anh lại ngửi thấy mùi táo thanh mát từ trên người cô, anh nhích lại gần, muốn ngửi được rõ ràng hơn, hàng lông mi dài của thẩm tâm chợt run nhẹ nhẹ, sau đó cô từ từ mở mắt ra. Diệp Chi Du lập tức ngồi thẳng dậy. Sau khi thẩm tâm tỉnh, cô còn khá mơ hồ liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó ngồi ngay ngắn lại, đã tới chưa? Rồi, Diệp Chi Du nghiêm túc gật đầu. Tôi đang định đánh thức cô đây. Ồ! thẩm tâm tháo dây an toàn ra cầm túi sách lên, cười nói với Diệp Chi Du, vậy tôi về trước nhé, cảm ơn anh hôm nay đã di thắp hương với tôi. Ừm, Diệp Chi Du mím môi, trả lời cô cũng cảm ơn cô vì bữa trưa. Không có gì đâu, dù sao anh còn phải trả một bữa mà. Diệp Chi Du yên lặng một lúc cười khẽ, ừ, lần sau sẽ mời cô ăn, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, thẩm tâm chờ anh lái xe đi mới chậm rãi đi vào nhà lý thủ đường. vừa vào đến phòng khách đã trông thấy lý thù đường yên tĩnh ngồi trên ghế salon nhìn thẳng về phía cô thẩm tâm sợ hết hồn đi lên hỏi cô ấy hôm nay cậu không ra ngoài hả? còn chi tuấn nhà cậu đâu bây giờ tớ muốn thẩm vấn cậu lý thù đường đoạt lại quyền chủ động trong tay mình tớ hỏi cậu hôm nay cậu đi hẹn hò với diệp chi du đúng không nói đi hai người đã bắt đầu yêu đương rồi phải không phát triển đến đâu rồi thẩm tâm yên lặng nhìn cô ấy vài giây Cậu nghĩ nhiều quá, lần trước anh ấy giúp tớ nên lần này tớ mời một bữa cơm trưa thôi mà. Cơm trưa, hai người ăn từ 7 giờ sáng đến giờ à. Sáng nay tớ còn lên chùa thắp hương, do gần đây vận may của tớ không được tốt ý. Lý thù đường khẽ nhướng mày, vận may của cậu không tốt. Tớ thấy hoa đào của cậu nở không ngừng nghỉ thì có. thẩm tâm xoay người đi lên lầu, tớ lời nói với cậu, nếu cậu rãnh thì không bằng quản em trai của mình đi. Đừng rời đề tài sang tạ khai hoài. Lý thù đường đứng lên đuổi theo ôm bà vai cô. Tớ cũng không phải không cho cậu yêu đương gì. Nói chuyện tình cảm với Diệp Tiên Sinh là tớ tán thành hai tay luôn đó. Chỉ là tớ, cậu đúng là ăn no rừng mở mà. Tớ chỉ quan tâm hai người đã phát triển đến mức nào rồi thôi. Lý thù đường chính trực đứng đắn phản bác lại. thẩm tâm, ban đầu lúc tớ và chỉ Tuấn yêu nhau chuyện gì cũng báo cáo với cậu. Bây giờ cậu cũng không thể lừa tớ. Thẩm Tâm thật sự muốn khóc rồi, cô không hề muốn nghe Lý Thù Đường báo cáo nhé. Cái đó gọi là báo cáo sao? Nói đúng hơn thì nó là hình thức giải thức ăn cho chó một cách trần trụi đấy. Được rồi, được rồi, nếu tớ yêu đương thật sẽ báo cáo với cậu. Thẩm Tâm đẩy cô nàng ra. Bây giờ tớ có thể về phòng ngủ được chưa? Lý Thù Đường lại sắp tới, hai người không yêu nhau thật à? Thật mà, vậy còn chờ gì nữa? Mau nhanh lên, Thẩm Tâm. Đuổi lý thù đường đi thầm tâm rốt cuộc cũng về phòng ngủ chưa được. Không biết do lý thù đường tẩy não cô quá lợi hại hay gì, lúc ngủ chưa cô còn mơ thấy Diệp Chi Du. Tuy nhiên Diệp Chi Du không có số tốt như vậy, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, anh chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu làm việc ngay. Dù có bận cách mấy anh vẫn không quên tìm việc cho giản hàng làm. Diệp Tổng, ngày mai cậu đến chi vị lâu lấy giúp tôi ít đồ. Giản hàng, vâng Diệp Tổng, nó là gì vậy? Diệp Tổng, một ít đồ ăn. Cho đến khi giản hàng nhận một hộp đồ ăn lớn mới cảm thấy Diệp Tổng của mình nhất định đã hiểu sai chữ một ít này. Mình quản một ít gì chứ? Mấy hộp đựng thức ăn hình vuông tổng cộng có 6 tầng, mỗi tầng đựng đầy đồ ăn, cái sức nặng này không hề một ít tẹo nào. Giản hàng, Diệp Tổng, đã nhận được đồ anh muốn tặng cho khách hàng quan trọng sao? Giản hàng cảm thấy khoảng thời gian này mình càng ngày càng không được trọng dụng trước kia khi muốn tặng quà cho khách hàng như này đều do một tay anh ta sắp xếp đời nào cần Diệp Tổng tự mình ra tay chứ. Có phải Diệp Tổng không còn tín nhiệm năng lực làm việc của anh ta nữa không? Diệp Tổng, là tôi mua riêng, vất vả cho cậu rồi. Giản hàng, gần đây anh rất thích ăn điểm tâm sao. Diệp Tổng, tặng cho bạn thôi, cậu nhận được rồi thì mang thẳng về đây. Giản hàng, vâng. Tin nhắn giản hàng gửi tới trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của anh ta thì không phải thế. Vừa rồi lúc nhận hàng, anh ta đã kiểm tra qua số lượng, nên anh ta biết trong hộp này đều đựng những món điểm tâm trông rất đáng yêu, nhìn một cái đã biết là thứ con gái thích. Con gái, bạn, bạn gái, Diệp Tổng yêu đương cái búa á. Trong lòng giản hàng rất tò mò, rất muốn biết bà chủ tương lai của mình là gì, nhưng anh ta không thể hỏi thẳng Diệp Chi Du được thật sự là nghẹn muốn chết luôn. Anh ta cẩn thận mang điểm tâm về công ty, lúc vào phòng làm việc thì phát hiện ra cô của Diệp Chi Du đến thăm anh còn có cả cháu của Diệp Chi Du. Giản hàng không hiểu cô của Diệp Tổng chính là tàu ngầm của cha Diệp trước kia đã đến công ty mấy lần, dùng tình cảm để đả động và dùng lý lẽ để thuyết phục bảo anh về thừa kế công ty. Nhưng Diệp Tổng và cha của anh đã đạt được thỏa thuận chung rồi mà chẳng lẽ sự tình có biến đổi sao? Lần này cô của Diệp Chi Du dựa vào tên của công ty du lịch đi qua tìm hiểu về thầm tâm. Tuy bà còn đặc biệt dần theo cháu trai nhỏ nhưng vẫn không dụ dỗ được Diệp Chi Du. Diệp tổng, đồ anh cần giản hàng đứng ở cửa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô của Diệp Chi Du trông thấy anh ta cầm một hộp thức ăn rất lớn, nhất thời cười dịu dàng, "Ôi, Chi Du nghe cháu trai đến nên đặc biệt chuẩn bị cho bọn cô sao?" Cháu trai vừa nghe có đồ ăn liền chạy nhanh đến, "Cháu muốn ăn kẹo kẹo." Mắt thấy thằng nhóc sắp vọt đến hộp thức ăn, Diệp Chi Du nhanh nhẹn đi lên, xách hộp để qua một bên, "Cái này không phải chuẩn bị cho hai người." Cô anh nhún vai, dĩ nhiên biết anh không thể nào biết trước họ đến được con nít thích ăn mấy thứ này, con cho cháu của con một cái đi. Diệp Chi Du cầm hộp thức ăn đặt xuống bàn làm việc cô à, cô đã nhìn cháu lớn lên, cô chắc biết từ nhỏ đến giờ ngay cả một viên kẹo cháu còn không cho ai. Cô, mươi 27, trung quy cháu trai nhỏ cũng không chiếm được viên kẹo nào của Diệp Chi Du. Buổi tối cô anh dẫn nó đến ở trong khách sạn tốt nhất thành phố Hát còn Diệp Chi Du mang theo hộp điểm tâm lớn mình đặt ở Chi Vị Lâu, lái xe đi về nhà. Sợ trên đường đi dung chuyển sẽ làm hỏng đồ ăn, nên Diệp Chi Du lái xe cực kỳ chậm còn cẩn thận cài dây an toàn cho hộp điểm tâm đặt bên ghế phụ lái. Khi lái xe đến nhà số 29 thì anh dừng lại. Nhìn về phía nhà của Lý Thù đường một cái, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thẩm tâm cô về nhà chưa? thẩm tâm, rồi có chuyện gì không? Diệp Chi Du tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô ra ngoài chút đi, tôi có đồ cho cô. Thẩm tâm, gì thế? Diệp Chi Du, đồ ăn. Ba giây sau Thẩm tâm liền mở cửa nhà lý thù đường ra, vui vẻ chạy đến chiếc xe của Diệp Chi Du cười tươi tắn với anh, Diệp Tiên Sinh. Diệp Chi Du nhìn dáng vẻ lấy lòng đó của cô, không hề thấy khó chịu tẹo nào trái lại tâm tình còn vui theo. Anh mở cửa xe ra tháo dây an toàn cho hộp đồ ăn, sau đó cẩn hận sách nó xuống, tôi có mua một ít điểm tâm ở chi vị lâu cô lấy về ăn đi. Thẩm Tâm nghe thấy một ít điểm tâm từ miệng anh thì hơi nghẹn lời, cái này nhiều quá đó. Diệp Chi Du nói, không nhiều đâu, mỗi loại bánh chỉ có 6 cái. Anh còn định bảo phòng bếp làm nhiều hơn nữa nhưng cân nhắc thấy thời hạn bảo quản của đồ ngọt không được lâu, sợ Thẩm Tâm không thể ăn hết nhanh được. Thẩm Tâm nhận lấy hộp đồ ăn nặng chịu trong tay anh, cảm giác này giống hệt như thùng mặt nạ lần trước, mỗi món có sau cái hả? Anh mua hết bao nhiêu món vậy? 18 món đều có hết. Thẩm Tâm Đây chính là cách thức mua đồ của người đàn ông một năm một trăm triệu sao. Nặng ghê, thẩm tâm vốn định mở hộp ra xem thử, nhưng chợt nhận ra cô không thể cầm nổi bằng một tay thế nên đành từ bỏ anh mua nhiều vậy sao tôi ăn hết được. Diệp Chi Du nói cô đang ở cùng với lý thù đường mà cùng ăn chung với cô ấy là được thôi, nhưng đừng cho tạ khai hoài ăn đấy. Thẩm tâm, tuy nhiên có thể cho cậu ta xem qua. Diệp Chi Du lại bổ sung thêm một câu. Thẩm tâm. Cô quan sát Diệp Chi Du chân tình hỏi anh, Diệp tiên sinh, rốt cuộc tạ khai hoài có thù gì với anh vậy? Diệp Chi Du bình tĩnh nói hưu nói vượn, cậu ta quá ngốc, giảng đề nhiều lần cho cậu ta rồi mà vẫn làm sai. Giờ tôi nghĩ tới cậu ta liền thấy tức giận, thẩm tâm, được rồi. Cô cúi đầu nhìn hộp đồ ăn siêu to trong tay mình, rồi cười nói với Diệp Chi Du, anh đứng đây chờ tôi chút nhé, tôi vào rồi ra liền thôi. Cô không nói mình muốn làm gì, Diệp Chi Du thấy cô xoay người đi vào nhà thì đứng ở đó chờ. không lâu sau thẩm tâm cầm một hộp đồ ăn đi ra cái hộp đó là một tầng nhỏ trong hộp đựng thức ăn lớn mà diệp chi du cho cô nhưng phần bánh bên trong đã được thẩm tâm chọn qua anh cầm mấy món này về ăn đi tôi chưa ăn hết mấy món điểm tâm ở chi vị lâu nhưng mấy món trong này tôi đã từng ăn qua có vài loại rất ngon anh cũng nên nếm thử nha thẩm tâm vừa nói vừa đưa hộp qua diệp chi du cúi đầu nhìn những món ăn tinh xảo đánh yêu khóe miệng lơ đãng cong lên được cảm ơn cô Thẩm tâm nhìn anh phù một tiếng bật cười. Diệp tiên sinh, đây vốn do anh mua, sao anh lại nói cảm ơn với tôi chứ? Nếu con nói cũng là tôi nói mới đúng. Thẩm tâm nói đến đây bèn hắng giọng trịnh trọng nói với anh cảm ơn Diệp tiên sinh nha. Không có gì, Diệp chi du thoải mái chấp nhận lời cảm ơn của cô. Thẩm tâm nói cảm ơn xong thì tò mò hỏi, nhưng sao đột nhiên anh muốn tặng tôi nhiều đồ ăn thế? Diệp chi du không phải sợ cô bảo tôi rực nợ sao? những món này xem như tiền cọc còn có thể như thế à cô cười cười nói với diệp chi du cho dù thế nào tóm lại vẫn cảm ơn điểm tâm của anh ừm vậy tôi vào trước đây hẹn gặp lại khoan đã diệp chi du chợt nhớ ra gì đó nên gọi thẩm tâm đang định rời đi lại cô xoay người nhìn anh đầy khó hiểu còn có chuyện gì sao diệp chi du hai ngày kế tiếp cô có dẫn đoàn không thẩm tâm đáp tạm thời không có bây giờ đang mùa vắng khách không nhiều đoàn lắm đâu Diệp Chi Du nghe cô nói không có thì an tâm, cô anh đến lần này, rõ ràng là muốn tìm hiểu Thẩm tâm, chắc chắn bà ấy sẽ tìm cách gia nhập đoàn của Thẩm tâm, nhỡ không có cách nào thì bà ấy cũng sẽ tự tạo ra cơ hội. Nhưng đáng tiếc là anh sẽ không cho bà ấy có cơ hội này. Ngày kia công ty của tôi sẽ tiếp đón một đoàn khách hàng, khoảng chừng 4-5 người, chúng tôi định dẫn họ đi chơi vài nơi ở thành phố Hát nên đang cần một người hướng dẫn viên du lịch. Thẩm tâm mở to mắt nhìn anh, anh đang định tìm tôi sao? Diệp Chi Du đáp ở một tiếng, lần này khách hàng là người nước ngoài thế nên yêu cầu hơi cao với hướng dẫn viên du lịch, tôi thấy tiếng Anh của cô khá tốt, cô có thể đảm nhiệm được. Tất nhiên rồi, nhắc đến công việc thầm tâm luôn tận lực tranh thủ cho mình. Tôi đã từng dẫn nhiều đoàn nước ngoài, cả hành trình đều dùng tiếng Anh để giải thích. Diệp Chi Du khẽ cười, nhìn cô nói, vậy thì được lát nữa tôi sẽ bảo giản hàng liên lạc với công ty của cô, vài ngày kế tiếp cô hãy trừ lịch trình chống, đừng sắp xếp những công việc khác nhé. Được không thành vấn đề. Thẩm tâm nói xong thì lại cười lấy lòng với Diệp Chi Du. Ông chủ à, về sau còn những kiểu công việc như này nữa nhớ giới thiệu cho tôi nha. Diệp Chi Du, thẩm tâm trò chuyện xong với Diệp Chi Du thì vào nhà. Điểm tâm vừa mới nhận được đã bị Lý Thù Đường cướp hơn phân nửa. Thẩm tâm đi nhanh đến, nhìn đồ ăn thưa thớt con tim nhói đau. Lý Thù Đường, cậu là heo hả? Sao có thể ăn nhiều thế? Lý Thù Đường còn đang cầm một cái bánh trong tay, cười hì hì nói với thẩm tâm. Trước đây đâu phải tớ chưa từng ăn điểm tâm trong chi vị lâu, nhưng không hiểu sao mấy món Diệp Tiên sinh tặng lại ăn ngon ghê. Thẩm Tâm đậy nấp hộp lại, cẩn thận ôm hộp thức ăn vào lòng, không cho phép cậu ăn nữa, những món còn lại đều là của tớ. Lý Thù đường lườm cô một cái. "Thẩm tiểu thư à, cậu mở to mắt ra xem anh ấy đưa cậu bao nhiêu món. Không có sự giúp đỡ của tớ liệu cậu có ăn hết không?" Thẩm Tâm lạnh lùng nói, "Vũ nữ vô qua." Vũ nữ vô qua đây là ngôn ngữ mạng đồng âm với câu chuyện này không liên quan gì đến cậu. Lý Thù Đường, hừ, không cho ăn thì thôi, tớ không lạ mấy món này đâu. Lý Thù Đường nói xong thì nằm xuống ghế salon, tuy nhiên vẫn không nhịn được lửa giận nên bỏ dậy gọi điện cho trí Tuấn, mắng anh ấy một trận trí Tuấn, anh tặng quà cho em đã là chuyện bao lấu rồi hả? Anh làm bạn trai vậy sao? Anh mau nhìn Diệp Tiên sinh người ta kìa, hôm nay đã tặng một hộp điểm tâm đầy ắp cho Thầm Tâm, anh hãy học người ta đi. Chị Tuấn đột nhiên bị mắng, anh ấy thật sự muốn nhắn tin cho Diệp Chi Du, hỏi anh làm đàn ông tội gì lại làm khó nhau. thẩm Tâm không để ý tới Lý Thù Đường nữa, không thèm ăn tối luôn, cô ôm hộp đồ ăn về phòng. Diệp Chi Du mua rất nhiều, nhưng phần bánh không to, mấy món còn dư lại, cô cố thêm chút nữa vẫn ăn hết được. Lý Thù Đường khinh thường ai đó, hừ... đang định đi, cô chợt nhớ ra lời căn dặn của Diệp Chi Du thế là gửi hình cho Tạ Khai Hoài nhìn. Thẩm Tâm bày đồ ăn đã bị Lý Thù Đường ăn hơn phân nửa ra, sau đó cầm điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi cho Tạ Khai Hoài. "Thẩm Tâm, Diệp tiên sinh mới vừa gửi đến hơn 100 phần điểm tâm, tất cả đều mua ở chi vị lâu cực kỳ ngon luôn." "Thẩm Tâm, nhưng không có phần của cậu chỉ và Lý Thù Đường đã chia xong, gửi hình qua cho cậu xem chút nè." Tạ Khai Hoài Bên kia cậu ta đang trong giờ tự học buổi tối, bọn cô bên này thì tham ăn tham uống, còn đặc biệt gửi hình cho cậu nhìn nữa sao? Đây là người à, tả khai hoài, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. thẩm tâm, à, chưa đánh đã khai rồi sao? Nói chị nghe xem, gần đây mỗi sáng cậu đều chuẩn bị sữa bò và bánh cho chị, rốt cuộc là bỏ gì trong đấy? Tả khai hoài, tả khai hoài, mấy món kia đều là đồ ăn đắt tiền. Chị còn hoài nghi tôi hạ độc gì? thẩm tâm cậu quá xấu xa chị chẳng qua chỉ hoài nghi cậu bỏ thuốc sổ vào không ngờ cậu còn hạ độc tạ khai hoài tối nay về cậu quyết tâm phải nghiên cứu kỹ về hiệu ứng cầu treo mới được cậu đường đường là tạ khai hoài sao có thể thích thẩm tâm chứ đúng là một người phụ nữ trừ vẻ ngoài ra còn lại đều sai hết nếu thẩm tâm nghe được những lời này chắc chắn sẽ nói cảm ơn với cậu thẩm tâm không thể ăn hết điểm tâm mà diệp chi du đưa trong một túi được Cô cất phần còn dư vào trong tủ lạnh, sau đó thì rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau cô vừa tỉnh dậy đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên dưới lâu. Trong nhà này tạ khai hoài là người ra ngoài sớm nhất, thời gian vào học ở trường còn sớm hơn cả thời gian thầm tâm vào làm. Lý thù đường là người trễ nhất, thời gian làm việc của cô ấy khá thoáng, thường ngủ đến 8 giờ mới dậy. Nên mỗi ngày thầm tâm thức dậy thì tạ khai hoài đã đi còn Lý thù đường vẫn đang ngủ say sưa. Không khí hôm nay sôi nổi như vậy trái lại có hơi kỳ quái. Cô mặc quần áo ngủ xuống lầu trong phòng khách không có ai khác chỉ có mình Lý Thù Đường đang mở hàng. Đây là tình huống gì thế mới sáng sớm đã có người giao hàng rồi à. thẩm tâm đi xuống lầu nhìn qua trong phòng khách bày đầy gói hàng đã được Lý Thù Đường gỡ ra tất cả đều là đồ ăn và mặt nạ. Lý Thù Đường đắc ý nhướng mày với cô Trì Tuấn tặng hết đó cậu có dịp tiên sinh của cậu Trì Tuấn nhà tớ cũng chẳng kém đâu. thẩm tâm. Quả là không kém thật đất đầy bao hàng, đều là bản năng sinh tồn của Trì Tuấn. Hán Việt của câu này là cầu sinh dục, là một ngôn ngữ mạng, có thể hiểu đại ý là một người tìm ra được thâm ý từ trong lời nói của bạn gái. thẩm tâm cười giả lả với cô nàng, đồng ý đáp đúng vậy, trí Tuấn của cậu tốt biết bao nha, cậu được thế này phải đối xử tốt hơn với người mình nhé. Lý thù đường vui vẻ ôm má, cậu nói đúng, Trì Tuấn ngoan như vậy, tớ quyết định sẽ mua tặng cho anh ấy chiếc xe thể thao mà anh ấy vẫn mong muốn có được kia. Thẩm Tâm, đây là tình yêu thần tiên giữa thổ hào. Cô để mặc Lý Thù đường gỡ bao hàng trong phòng khách còn mình quay về phòng. Sáng nay Thẩm Tâm không để gì chuẩn bị bữa sáng cho mình. Cô ăn một ít điểm tâm của Diệp Chi Du cho còn dư lại hôm qua. Sau đó vui vẻ đi làm. Vừa tới công ty, Lương Tổng đã thảo luận với cô về chuyện dẫn đoàn cho Diệp Chi Du. Khách hàng chỉ định muốn cô làm hướng dẫn viên du lịch trong đơn yêu cầu nhất định phải làm cho tốt đó. Lương Tổng cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Lương Tổng hài lòng gật đầu một cái, mọi người đã qua rõ năng lực làm việc của cô, nếu không khách hàng sẽ không chỉ mặt gọi tên của cô, đúng không nào. Tuy gần đây mỗi lần cô mang đoàn đều có xuất hiện vài sơ suất nhỏ, nhưng nói chung biểu hiện luôn rất tốt. Tôi cũng đã nộp đề nghị thăng chức cho cô lên trên rồi, sau khi có thông báo chính thức thì cô chính là giám đốc thẩm. Thẩm tâm cứ nghĩ Lương Tổng lại vẽ thêm cho cô cái bánh, không ngờ đã thật sự chuẩn bị để cô thăng chức. Cảm ơn Lương Tổng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng của anh và công ty. Thẩm tâm phát biểu hùng hồn xong thì vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc của Lương Tổng. Lúc ngồi vào bàn làm việc trái tim của cô vẫn còn nhảy thình thịch. Khi bạn gặp được chuyện vui sẽ muốn tìm một người khác để chia sẻ ngay. Thẩm tâm cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du. Diệp tiên sinh tôi sắp thăng trước rồi ha ha ha ha ha. Chờ khi tôi được làm giám đốc thẩm tôi sẽ mời anh ăn một bữa. Diệp Chi Du trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, mỗi lần cô dẫn đoàn đều để xảy ra chuyện mà công ty vẫn cho cô thăng chức sao. Thẩm tâm, cô dần thức tỉnh lại tại sao cô phải gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du. Trước kia khi gặp những chuyện như này cô đều gửi cho lý thù đường đầu tiên mà. Diệp Chi Du, nhưng vẫn phải chúc mừng cô. Thẩm tâm, chậm rồi, tôi tuyên bố không mời anh bữa cơm nữa. Diệp Chi Du cười khẽ trả lời lại, vậy tôi mời cô tính luôn bữa này nữa thì tôi phải mời cô ba bữa nhỉ. Thẩm Tâm cảm thấy sổ nợ này còn tính tiếp nữa e rằng Diệp Chi Du sẽ bao cơm cho cô hết nửa đời còn lại ý. Chương 28. Sáng ngày hôm sau cô của Diệp Chi Du dẫn theo cháu trai đến công ty của Thẩm Tâm. Mới vừa bước vào cửa đã thấy standy hình người của Thẩm Tâm, trên màn hình lúc này cũng phát đến đoạn cô nói câu hàng ngàn phong cảnh cắt duyệt xin đồng hành cùng bạn. Cô của Diệp Chi Du ngẩng đầu lên nhìn tivi, cô gái trong đó vui tươi nhìn vào ống kính và bắn tim. Bà cười một cái, rồi dắt người bạn nhỏ đi vào trong. Nhân viên tiếp tân thấy có khách tới bèn đón tiếp, xin chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài ạ? Bà nhìn anh ta rồi nói, hôm qua tôi vừa mới đến thành phố Hát muốn dẫn cháu đi dạo chơi vài ngày, mấy người có hướng dẫn viên nào có thể dẫn chúng tôi đi không? Có có ạ, xin ngài qua bên này. Bà ấy cười cười nhưng không đi, vừa lúc vào đây tôi thấy cô gái ở cửa không tệ lắm, cô ấy cũng là hướng dẫn viên ở nơi này sao? Vâng, ngài muốn tìm cô ấy ạ Có thể thì quá được rồi. Thẩm Tâm đang đọc tài liệu có liên quan đến đoàn khách của Diệp Chi Du. Chợt có đồng nghiệp gọi cô Thẩm Tâm, mau qua đây đi, có khách muốn tìm. Thẩm Tâm nhìn ra ngoài rồi đứng lên đi qua, là vị này sao? Đúng vậy, tôi giao lại cho cô đó. Đồng nghiệp nói xong thì đi làm công việc của mình. Thẩm Tâm nhìn vị nữ sĩ lớn tuổi trước mặt cười với bà. Xin chào gì cháu tên là Thẩm Tâm, là hướng dẫn viên du lịch ở cát Duyệt. Mời gì ngồi ở đây. Cô để cô của Diệp Chi Du ngồi xuống ghế salon, còn mình vào phòng trà rót nước cho bà, sẵn tiện cầm theo vài viên kẹo cho người bạn nhỏ ngoan ngoãn đi cùng. Kẹo kẹo, cháu trai nhỏ nhìn thấy kẹo thì vui vẻ mở giấy gói ra. Cảm ơn chị ạ, không có gì, Thẩm tâm cười sờ đầu cậu nhóc. Cô của Diệp Chi Du có ấn tượng cực kỳ tốt về Thẩm tâm, không nói đến chuyện khác, chỉ xét việc cô cho kẹo cháu trai nhỏ đã bỏ xa Diệp Chi Du mấy con phố. Diệp Chi Du tìm tới người ta là tự chèo cao rồi. Xin hỏi gì định ở thành phố Hát mấy ngày ạ? Thẩm tâm chọn lựa vài điểm tham quan ở thành phố Hát rồi đưa cho bà. Bà nhận lấy nhưng chỉ xem sơ qua, đáp gì ở đây 2-3 ngày thôi, cháu nhỏ còn phải về đi nhà trẻ. Thẩm tâm nghe bà ấy nói vậy thì hơi ngượng ngùng, Hai ngày tới cháu đã có đoàn rồi, hay cháu tìm đồng nghiệp khác dẫn đoàn cho hai người nhé? Cô của Diệp Chi Du nói, không cần phiền phức thế đâu, cháu có thể để hai bà cháu gì vào đoàn của cháu luôn được không? Thẩm tâm khó xử nói, chắc không được rồi ạ, vì đoàn của cháu là đoàn tư nhân nên không có cách nào thêm người được. Vậy sao, bà ấy khẽ nhíu mày, không ngờ lại trùng hợp thế. Không đúng, này quá trùng hợp nhỉ, có phải Diệp Chi Du đã động tay động chân gì không? Bà thầm hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Thẩm tâm, vậy đành thế thôi, cháu giới thiệu đồng nghiệp khách cho gì đi. Vâng ạ, gì chờ chút nha. Thẩm tâm quay về khu làm việc, không lâu sau đã có một đồng nghiệp khác đếm tiếp đón cô của Diệp Chi Du. Thẩm tâm thầm nghĩ đây chỉ là một khách hàng bình thường, hoàn toàn không để ý nhiều, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Tuy nhiên cô của Diệp Chi Du đã điều tra rõ ràng mọi chuyện trong lúc đi tham quan. Chúng ta kém nhau một nước cờ mà con trai của chị đã sắp xếp cho con gái người ta một đoàn trước. Bà ấy cầm điện thoại đứng trước cửa sổ trong khách sạn, nói chuyện với mẹ của Diệp Chi Du. Em chỉ đành tham gia đoàn của hướng dẫn viên khác, nhưng hôm đó ở công ty em đã gặp được cô gái kia, người ở ngoài còn xinh hơn trong hình, chủ yếu là tính cách rất tốt, không giống con trai chị tí nào. À, ý em là gì? Bà ấy đáp con bé cho cháu em vài viên kẹo. Mẹ Diệp, lần này cô của Diệp Chi Du đi du lịch ở thành phố hát một chuyến, chuyện khác không thành nhưng chuyện Diệp Chi Du keo kiệt không cho cháu trai nhỏ viên kẹo đã ăn sâu bén dễ vào trong lòng của các thành viên gia tộc. Đến thứ bảy, đoàn khách hàng ngoại quốc của Diệp Chi Du đặt chân đến thành phố Hát. Diệp Chi Du, Giàn Hàng và Thẩm Tâm đi đón họ. Lần này đi tiếp khách chủ yếu là bàn công việc nên Diệp Chi Du đi theo cả hành trình là chuyện không ngoài dự đoán của Thẩm Tâm. Đoàn khách đến có tổng cộng 5 người, trong đó hai người là ông chủ còn lại là ba trợ lý. Sau khi Thẩm Tâm gặp mặt họ thì nhiệt tình chào hỏi còn giày công chuẩn bị thương túi đặc sản ở thành phố Hát cho họ để làm quà gặp mặt. Diệp Chi Du không yêu cầu việc này, đều do Thẩm tâm tự chuẩn bị, nên khi thấy khách hàng không mất lời khen ngợi túi quà tinh xảo của cô, anh bất ngờ khen thầm tâm, cô thật dụng tâm. Tôi là người luôn dụng tâm với công việc của mình đó giờ mà. Thẩm tâm cười trả lời anh, không biết do túi quà nhỏ của cô đã lấy lòng khách hàng hay đơn thuần vì cô xinh đẹp, tóm lại khách hàng còn nhiệt tình với cô hơn cả Diệp Chi Du có chuyện gì cũng hỏi cô. Giàn hàng đi theo sau họ, nói với Diệp Chi Du ở cạnh mình, Diệp Tổng Anh có cảm giác hai người chúng ta có cũng được mà không có cũng được không? Diệp Chi Du, có điều hướng dẫn viên thẩm lợi hại ghê, khiến mấy người kia sừng sốt không thôi. Dường như để chứng minh mình không phải có hay không có cũng được, Diệp Chi Du đi lên trò chuyện với khách hàng. Mọi người dùng bữa trưa ở Chi Vị Lâu, bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước nhưng so với bữa ăn thầm tâm mời anh hôm trước thì nó sang trọng hơn gấp nhiều lần. Thẩm tâm được xem là hướng dẫn viên nên cũng ké được một bữa. Hành trình buổi chiều được lên lịch ở công viên rừng rậm đến thành phố hát nhất định phải đi cho nai ăn. Đừng trông khách hàng của Diệp Chi Du là ông lớn mà lầm khi họ thấy động vật nhỏ nhất thời tình thương trỗi dậy. Thẩm tâm mua giúp họ cả rốt và rau củ cho nai ăn, Hiển nhiên Diệp Chi Du và giản hàng cũng có phần. Thẩm tâm ở cùng với khách hàng, đút nai con ăn không ngừng nghỉ còn Diệp Chi Du cầm một bó rau củ vẫn không nhúc nhích gì. Anh đứng yên đó, nai con lại chủ động chạy về phía anh, thẩm tâm để ý thấy bèn nói với Diệp Chi Du chắc nó muốn ăn rau củ của anh đó, anh đút nó ăn đi. Diệp Chi Du đưa vài miếng rau củ ra, nai con chạy đến cạnh anh ăn hai ba mụn đã hết lại tiếp tục muốn đuổi theo anh. Anh theo bản năng đi ra xa, nai con lập tức đuổi theo người người, anh vội tăng nhanh bước chân, thế là nai con cũng chạy theo anh. thẩm tâm nhìn Diệp Chi Du bị nai đuổi, nhịn một lúc vẫn không kìm được, ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Chi Du, anh chạy làm gì, anh chỉ cần cho nó hết rau củ trên tay là được mà. Diệp Chi Du nghe Thẩm Tâm nói thế bèn đưa hết mớ rau củ trong tay ra tuy nhiên sau khi lũ nai ăn xong vẫn rượt đuổi theo anh, lần này không chỉ Thẩm Tâm mà ngay cả khách hàng cũng không nhịn được bật cười. Bình thường lúc Diệp Chi Du bàn chuyện công việc đều nói năng thận trọng, không ngờ anh lại bị một chú nai nhỏ đuổi cho bỏ chạy. Qua đây qua đây, Thẩm Tâm dùng rau củ trong tay đuổi đám nai vây quanh Diệp Chi Du đi, lúc này anh mới dừng bước. Giàn hàng nhìn thấy lũ nai đã ăn hết mớ rau củ, sợ chúng lại đuổi theo Diệp Chi Du nên học theo Thẩm tâm, đi lên rút cho tụi nó ăn. Thẩm tâm đứng bên cạnh Diệp Chi Du, nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì không nhịn được cười lên, ha ha ha cái này không phải gọi là nai con chạy loạn sao. Diệp Chi Du, không ngờ anh là một người mặt lạnh như băng mà còn rất được động vật yêu thích nha. Diệp Chi Du sửa sang lại âu phục của mình, nghiêm nghị nói tôi luôn được mọi người yêu thích. thẩm tâm kinh ngạc nhìn anh anh đã hỏi qua người bên cạnh mình chưa diệp chi du chơi trong công viên rừng rậm cả buổi chiều bữa tối được sắp xếp ở đây sau khi ăn xong diệp chi du đưa khách hàng về khách sạn trong trung tâm thành phố sắp xếp ổn thỏa cho họ xong mới lái xe về nhà sẵn tiện cho thẩm tâm đi nhờ thẩm tâm rất vui vẻ đi về khu nhà với diệp chi du đúng là tiết kiệm được nhiều việc lát nữa anh dừng ở cổng khu nhà chút nha tôi có một thùng hàng truyền phát nhanh cần lấy Được, Diệp Chi Du nói, cô mua gì vậy? Thẩm tâm nói, là đồ anh tôi gửi cho, bảo là xoài nhập khẩu từ nước ngoài. Xoài, ừm, thẩm tâm nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nhướng mày. Anh cũng có phần nha, đợi chút nữa tôi cho anh vài quả. Diệp Chi Du khẽ mí môi nói, tôi bị dị ứng xoài. Thẩm tâm chợt giật mình, nhất thời lộ ra biểu cảm đồng tình, thảm vậy sao? Xoài ngon như thế, thật đáng tiếc anh không có lộc ăn rồi. Diệp Chi Du. Thùng xoài của Thẩm Tâm được đặt ở cửa phòng bảo vệ, do nó khá nặng nên bảo vệ giúp cô ôm ra bỏ vào cốp sau xe của Diệp Chi Du. Đến nhà số 29, Diệp Chi Du mở cốp sau ra ôm thùng xoài xuống xe cho Thẩm Tâm, nó nặng lắm, để tôi mang vào giúp cô cho. Vâng, mấy thứ này không thể so với mặt nạ được, chúng rất nặng, anh cô lại gửi một thùng lớn, cô thật sự không ôm nổi. Đặt ở đây đi. Thẩm tâm mở cửa, bảo Diệp Chi Du đặt chúng ngoài ban công, cô sẵn tay lấy theo một con dao nhỏ, mở thùng ra. Diệp Chi Du không rời đi ngay, anh đứng cạnh nhìn cô mở thùng hàng. Vừa rồi lúc ôm giúp cô, anh ngửi thấy hương xoài thơm lừng, bây giờ vừa mở thùng ra, mùi hương này càng nồng đậm hấp dẫn hơn. Qua thơm quá đi. Thẩm tâm vui vẻ cầm một trái lên ngửi. Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết nó ngọt liệm rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Diệp Chi Du ở bên cạnh, mở miệng than thở, "Diệp tinh sinh nhà anh thảm quá chừng, xoài ngon như vậy mà anh bị dị ứng. Nếu không ăn được vậy anh ngửi thôi cũng được rồi." Diệp Chi Du trầm mặt một lúc, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng hơn. "Tôi chỉ bị dị ứng ngoài da với nó thôi, nên chỉ cần da và môi không chạm vào xoài thì tôi vẫn ăn được." Thẩm Tâm nghiêng đầu diễn tả thế này phải không? "Ừ." Diệp Chi Du nhìn cô. cho nên cô gọt vỏ giúp tôi cắt chúng thành miếng nhỏ thì tôi có thể ăn được thẩm tâm anh rất thích sai bảo người đó anh chờ chút tuy trong lòng thẩm tâm thẩm oán trách nhưng nghĩ ngợi một lúc thấy diệp chi du không thể ăn xoài thì quá tiếc nên cố gắng gọt vỏ giúp anh diệp chi du kiên nhẫn ngồi lên ghế salon chờ mùi xoài thơm lừng lan ra từ phòng bếp cuối cùng thẩm tâm bưng một đĩa xoài được cắt nhỏ ra cắt như này anh có thể ăn được không Thẩm tâm dùng nĩa nhỏ cắm vào một miếng xoài, sau đó đưa sang Diệp Chi Du ở bên cạnh. Anh nếm thử đi, Diệp Chi Du nhìn miếng xoài trên tay cô, lại ngước lên nhìn cô cô đốt tôi đi. Khóe miệng Thẩm tâm giật giật, anh chỉ bị dị ứng chứ không phải cánh tay bị tàn phế, chỉ cần cẩn thận không chạm vào môi là được. Diệp Chi Du cây ngay không sợ chết đứng nói, nhưng tôi không nhìn thấy môi mình, nhỡ không cẩn thận chạm vào thì sao? Thẩm tâm, chết tiệt cô lại thấy anh nói có lý là như nào? cô ngồi xuống cạnh diệp chi du hòa nhã dễ gần cười nói với anh há miệng nào diệp chi du ngoan ngoãn há miệng thẩm tâm cẩn thận đút miếng xoài vào miệng anh diệp chi du từ từ ăn hết miếng xoài rồi hài lòng gật đầu ngon lắm tôi phải ăn thêm vài miếng nữa thẩm tâm hóa thẩm tâm dùng cái nghĩa khác đút mình trước sau đó mới quay lại phục vụ diệp chi du anh tuyệt đối đừng dùng lưỡi liếm môi nha tôi biết rồi lúc thẩm tâm đút diệp chi du ăn miếng xoài thứ ba thì không nhịn được cảm thắn hai rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao thời sư hoàng đế thích nằm trên giường cho ái phi đút nho ăn rồi vừa có đồ ăn ngon vùa có ái phi nũng nịu phục vụ là tôi thì cũng nguyện ý làm một hôn quân diệp chi du nghe xong những lời xúc động của cô thì phụ họa thêm một câu thử xem ai chả muốn chứ thẩm tâm xí anh có tư cách để nói à lúc thẩm tâm đút miếng xoài thứ tư cho diệp chi du thì lý thủ đường và tạ khai hoài cùng nhau về nhà Hôm nay là thứ bảy, tạ khai hoài không có giờ học buổi tối còn lý thù đường tan việc sẵn tiện đón cậu ta luôn, hai người ăn ở ngoài xong mới về nhà. Không ngờ vừa vào cửa đã thấy được hình ảnh kích thích như vậy. Ban ngày ban mặt mà hai người làm gì vậy? Tạ khai hoài bỏ cặp sách sang một bên, vội chạy đến tách Diệp Chi Du và thẩm tâm ra. thẩm tâm cũng khá lúng túng, cô cố tỏ ra bình tĩnh ho khẽ một tiếng, giải thích anh của chị gửi đến một thùng xoài Diệp Tiên Sinh đã mang vào giúp. Chị định cho anh ấy vài trái nhưng anh ấy lại bị dị ứng với xoài, phải cắt xoài thành từng miếng nhỏ như này thì anh ấy mới ăn được. Tạ khai hoài hừ một tiếng, xoài cũng cắt rồi sao anh ta không tự ăn đi, chị còn phải đút làm gì. Tôi thấy anh ta có ý xấu thì có. thẩm tâm giải thích cậu không thể nói vậy được dù sao anh ấy cũng không thấy được môi mình. Tạ khai hoài, có quỷ mới tin lời hoang đường của chị ý. Lý thù đường kéo tạ khai hoài qua cười nói với hai người. Không sao đâu, hai người cứ tiếp tục ăn đi tớ và tạ khai hoài lên lầu trước. Lý thù đường, chị buông em ra. Tạ khai hoài dẫy dụa khỏi tay cô ấy. Nhưng do sức lực của lý thù đường quá lớn, nghiêm nghị không cười nhìn cậu ta, sao nào em cũng muốn ăn xoài à? Vậy chút nữa bọn chị lấy cho em hai trái. Hai người họ ồn ào cùng đi lên lầu thầm tâm đứng tại chỗ khẽ họ anh còn muốn ăn xoài nữa không? Nếu còn thì cầm về nhà đi nhé. Ừ cảm ơn. Diệp Chi Du không đòi Thẩm Tâm đút mình ăn nữa trực tiếp cầm cái đĩa trên bàn lên. Tôi sẽ trả đĩa lại cho cô sau. Không sao không sao đâu anh cẩn thận đừng chạm vào nhé. Thẩm Tâm cười tươi đưa Diệp Chi Du ra cửa. Sau khi Diệp Chi Du rời đi Thẩm Tâm gọt một trái xoài cho mình rồi mang về phòng. Vừa xem phim vừa ăn xoài Thẩm Tâm than thở đăng trạng thái lên vòng bạn bè thật muốn làm hoàng thượng. Ngày ngày đều có mỹ nhân ở cạnh đút nho ăn. diệp chi du thấy dòng trạng thái của cô thì vào bình luận trong nhà tôi vừa hay có nho này cô có muốn đến thể nghiệm chút không thẩm tâm thấy hơi động tâm là sao chương 29, tuy rất động tâm nhưng thẩm tâm vẫn cố nhịn mà từ chối diệp chi du thẩm tâm không được không được đâu để lần sau đi lần sau diệp chi du nghĩ ngợi một lúc mới trả lời cô cũng được thẩm tâm do sáng hôm sau còn phải dậy sớm dẫn đoàn thẩm tâm ăn xoài xong thì đi ngủ liền Hôm sau Thẩm Tâm cũng dậy rất sớm, không ngờ Tạ Khai Hoài hôm nay không đi học còn dậy sớm hơn cả cô. Lúc Thẩm Tâm xuống lầu thì thấy cậu ta ngồi khoanh tay trước bàn ăn, việc này cực kỳ bất ngờ, hôm nay cậu định ra ngoài chơi à? Dậy sớm thế, Tạ Khai Hoài nhìn cô, đáp một tiếng, không ngủ được còn không bằng dậy sớm chút. "Ôi, ai cho cậu giận vậy?" Thẩm Tâm vừa lấy đĩa đồ ăn sáng mà gì giúp việc nấu vừa hỏi cậu ta. "Đương nhiên là chị rồi." Tạ Khai Hoài giận dỗi nói. Bàn tay đang cầm nghĩa ghim thịt sông khói của thẩm tâm hơi ngừng lại cô thấy mình rất oan uổng hình như gần đây chị đâu có chọc gì cậu đâu tạ khai hoài vỗ bàn một cái nhìn cô thẩm tâm chúng ta cũng quen biết bao năm rồi chị còn đối xử với người ngoài tốt hơn tôi nữa gì thẩm tâm nhíu mày lúc cô và lý thủ đường học năm nhất đã ăn cơm với tạ khai hoài tính thế thì cũng xem như quen biết được nhiều năm rồi tuy nhiên người ngoài trong miệng cậu ta là ai cậu nói ai vậy Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Diệp Chi Du. Lúc tạ khai hoài nói tên của Diệp Chi Du lên cũng hông tợn như khi Diệp Chi Du nhắc đến tên cậu ta vậy. Thẩm tâm bình tĩnh lại, cảm thấy hình như mình thật sự đối xử với Diệp Chi Du tốt hơn tí. Nói thế này, mặc dù chị biết anh ấy không lâu bằng cậu nhưng anh ấy cũng rất tốt với chị nha. Tạ khai hoài nghe thấy lời này thì không vui nổi, chẳng lẽ tôi không tốt với chị? Bây giờ chị đang ăn thịt sông khói do tôi dán đấy. Khụ. Thẩm tâm suýt nữa đã phun hết thịt sông khói trong miệng ra. Chị thử nói tôi bỏ thuốc sổ vào xem. Tạ khai hoài nhận ra được ý đồ của cô, liền nói lời cay nhiệt ngay. Thẩm tâm lại ho khan vài tiếng nữa cố nuốt thịt sông khói trong miệng xuống, cầm ly sữa bò bên cạnh lên uống một ngụm, không phải mà trong nhà còn có gì nấu ăn, sao lại để tạ đại thiếu ra tự mình ra tay được. Tạ khai hoài hừ một tiếng, cái này gọi là tâm ý đó hiểu không? Chị có cảm nhận được không? Thẩm tâm, cảm nhận được cái gì? Cô vẫn còn đang tỉ mỉ cảm nhận trợt Diệp Chi Du gọi qua tôi đã ở trước cửa nhà chờ cô rồi cô chuẩn bị xong thì ra ngoài nhé. Ừm, được, Thẩm tâm vội ăn vài miếng rồi cầm túi lên đi ra ngoài. Chị phải đi làm đây còn tâm ý của cậu để lần sau chị cảm thụ nhé. Tạ khai hoài, Thẩm tâm đẩy cửa đi ra ngoài quả nhiên trông thấy xe của Diệp Chi Du ở trước cửa. Hôm nay vẫn còn phải dẫn đoàn khách đi tham quan thành phố Hát một ngày nữa nên hai người đã hẹn trước cùng đến khách sạn đón họ. sau khi lên xe thẩm tâm chào hỏi với diệp chi du rồi cúi đầu cài dây an toàn diệp chi du kiên nhẫn chờ cô sẵn tiện hỏi cô ăn sáng chưa thẩm tâm gật đầu đáp ăn rồi à đúng rồi hôm nay tạ khai hoài còn tự rán thịt sông khói cho tôi ăn đó bảo đây là tâm ý của cậu ta hỏi tôi có cảm nhận được không anh nói xem cậu ta lại định bài trò quỷ gì nữa diệp chi du tạ khai hoài đang khéo léo bày tỏ với thẩm tâm sao Anh chờ thẩm tâm cái dây an toàn rồi thì bình tĩnh lái xe đi chắc nghĩ trò mới trêu chọc cô ấy mà cô cẩn thận một tí là được. thẩm tâm hừ hừ thằng nhóc thối này cả ngày nhiều trò xấu ghê. Đúng vậy, Diệp Chi Du cũng hừ một tiếng, ngày ngày tạ khai hoài đều không cố gắng học tập sao có thể theo đuổi con gái được chứ. Hai người đến khách sạn đón khách xong thì dựa theo hành trình đi dạo viện bảo tàng ở thành phố Hát trước, buổi chiều tối thì dạo chơi bên hồ thưởng thức cảnh đêm. Đoàn khách hàng chỉ đến thành phố hát 3 ngày, sau khi Diệp Chi Du tiễn họ đi thì gửi một tin nhắn cho Thẩm Tâm, khách hàng đã lên máy bay rồi, quá trình ký hợp đồng tiến hành rất thuận lợi, trong đó có một phần công lao của cô đấy. Thẩm Tâm tất nhiên, hơn nữa không phải cô không lấy tiền. Diệp Chi Du, để tỏ lòng biết ơn, tôi mời cô ăn cơm nhé. Thẩm Tâm, anh tính xem mình đã thiếu tôi bao nhiêu bữa rồi. Diệp Chi Du, không sao đâu, chỉ là thêm một bữa nữa thôi. Tối nay cô có rảnh không? thẩm tâm có nha diệp chi du vậy tôi đặt bàn xong sẽ báo cô lần này diệp chi du không dẫn thẩm tâm đi ăn món chung mà đặt một bàn đồ tây ở nhà hàng đắt tiền anh gửi định vị sang cho thẩm tâm rồi hẹn giờ với cô thẩm tâm tan là mới tìm đến đó cô biết nhà hàng này là chỗ dưới trường ốc thị lý thù đường và trì tuấn cũng hay đến đây ăn nghe nói hương vị rất ngon đến gần giáng sinh trong nhà hàng cũng ngập tràn không khí lễ hội khắp nơi đều trang trí vật dụng của ngày này Xin chào chị, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ? Một nhân viên phục vụ thấy thẩm tâm đi vào thì bước lên đón tiếp. thẩm tâm gật đầu chào rồi nói có một vị Diệp Tiên Sinh đã đặt trước. Nhân viên phục vụ chị là thầm tiểu thư đúng không ạ? Đúng vậy, vâng, Diệp Tiên Sinh đã đến rồi, mời chị qua bên này. thẩm tâm đi theo nhân viên phục vụ, hôm nay cô đi làm ở công ty nên không chăm chút cách ăn mặc của mình, sớm biết sẽ đến nhà hàng sang trọng như này thì cô đã mặc một cái váy xinh xắn rồi. Diệp tiên sinh ở bên kia, Thẩm tâm nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên phục vụ quả nhiên cô thấy Diệp Chi Du đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh mặc âu phục như ngày thường, mặt mày xuất chúng kèm theo khí chất yêu nhã, dường như chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt khỏi người anh. Thẩm tâm không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau ở đồn cảnh sát Diệp Chi Du khi đó cũng ngồi tựa như thế này tuy ở đó là một nơi bình thường nhưng cũng để cô nhìn thấy anh đầu tiên. Tuy tính cách của Diệp Tinh Sinh không thể nói là tốt bao nhiêu nhưng dáng vẻ quả thật rất đẹp trai. Lúc cô nhìn Diệp Chi Du, nhân viên phục vụ đã kéo ghế ra giúp cô. thẩm tâm thu hồi lại tầm mắt trên người Diệp Chi Du cô ngồi xuống đối diện anh, nhân viên phục vụ đưa menu ra, xin hỏi hai vị ai là người gọi món ạ. Diệp Chi Du vô cùng thân sĩ nói, để cô ấy gọi. Lần trước đến chi vị lâu thẩm tâm đã để cho Diệp Chi Du gọi đồ ăn, nên lúc này cô không khách sáo với anh nữa cầm menu lên. Gọi vài món mà Lý Thủ Đường từng khen ngon rồi thầm tâm trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Nhân viên kia cầm thực đơn nhìn sang Diệp Chi Du còn anh thì sao? Diệp Chi Du nói, giống cô ấy đi, mang một chai rượu vang ra giúp tôi. Vâng, xin hỏi anh muốn dùng loại rượu vang nào? Nhân viên phục vụ lật sang trang rượu trong menu, đưa qua, Diệp Chi Du nhìn một lúc rồi gọi loại rượu đắt tiền nhất. Xin hai vị chờ chút, nhân viên phục vụ nói xong bèn rời đi. Thẩm tâm chờ cậu ta đi thì nói với Diệp Chi Du, lần sau anh có mời tôi ăn cơm nhớ nói trước một ngày nha. Diệp Chi Du nhướng mày, sao vậy còn phải hẹn trước với cô nữa sao? Với anh, người khác có muốn mời cũng phải hẹn trước thời gian. Thẩm tâm hiển nhiên suy nghĩ rất đơn giản, tôi phải chọn lựa quần áo trước giống như hôm nay đến một nhà hàng cao cấp thế này mà tôi ăn mặc quá mức tùy tiện. Thật may là người ta còn để tôi vào. Diệp Chi Du cười khẽ tôi không cảm thấy lối ăn mặc của cô có vấn đề gì. Nhưng mà trước khi cô đi ăn với còn phải suy nghĩ đến lối ăn mặc, điều này nói rõ. Được rồi, anh đừng tự luyến nữa. Quá biết rõ phong cách của Diệp Chi Du trước khi anh phát tác cô đã kịp ngăn lại. Diệp Chi Du thức thời không nói nữa, anh cầm một quả nho trong đĩa lên, nói với thầm tâm, trước khi cô đến tôi đã nhờ nhân viên phục vụ chuẩn bị rút. Cô biết đấy, tôi là người trước giờ có ân tất báo. Nên cô có muốn tôi bóc vỏ cho cô ăn không? Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc Chuyện com ba 30, Thẩm Tâm nhớ rằng mình đã từng nói cô rất thích Diệp Chi Du có ân tất báo. Hôm nay cũng không ngoại lệ dáng người Diệp Chi Du rất đẹp quả nho anh cầm trên tay trông rất ngon lành cô cách hôn quân chỉ còn kém một bước nữa thôi. Nhưng nơi này không phải là trên giường nhỏ mà là nhà hàng Tây đó. Thẩm Tâm vô cùng kiêng rẻ với những người đang dùng bữa ở xung quanh còn Diệp Chi Du lại như không thèm để ý đến anh tự nói tự làm lột vỏ quả nho xong bèn đưa đến trước mặt Thẩm Tâm. Thẩm Tâm! không ăn không phải là người cô vội liếc nhìn bốn phía xung quanh chắc chắn không có ai để ý đến hai người thì nhanh chóng há miệng ngậm lấy trái nho đã được diệp chi du lột vỏ không hiểu sao diệp chi du có cảm giác như đang cho động vật nhỏ ăn dáng vẻ của thẩm tâm còn đáng yêu hơn lũ nai con trong công viên rừng rậm nhiều anh hơi bị nghiện còn muốn nữa không lúc anh nói lời này ngón tay thon dài đã cầm một quả nho long lanh tươi mát lên thẩm tâm quyết đoán mí môi lắc đầu không muốn nữa Diệp Chi Du hơi nhíu mày không ngon sao? Không phải chỉ là ăn ở đây giống như kẻ gian vậy ý. Diệp Chi Du nhanh chóng hiểu được ý cô. Cô không cần để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Thẩm tâm không phải là Diệp Chi Du. da mặt cô không dày như thế. Không được đâu. Lần sau chúng ta đổi chỗ khác đi. Diệp Chi Du nghĩ ngợi gật đầu rồi bỏ quả nho vào miệng mình. Được thôi cô muốn đi đâu? Thẩm tâm không phải tại sao nghe anh hỏi mấy lời này lại thấy nó đen tối như vậy? Xin làm phiền hai vị, đây là món ăn hai người đã gọi. Thật may lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Thẩm tâm vùi đầu ăn, không thèm nhìn Diệp Chi Du ngồi đối diện nữa. Diệp Chi Du ăn một quả nho khác rồi hỏi thẩm tâm, tôi còn thiếu cô tận ba bữa cơm, suy nghĩ xem sẽ ăn ở đâu đi. Thật ra thẩm tâm đều muốn mỗi ngày được ra ngoài ăn đồ ngon, chẳng qua tình hình hiện tại không cho phép điều đó, công ty sắp diễn ra cuộc họp thường niên rồi, mấy ngày kế tôi phải sắp xếp luyện tập tiết mục cho cuộc họp này, thời gian khá bận. Hay là đợi đến khi cuộc họp thường niên kết thúc nhé? Được thôi, thẩm tâm tò mò nhìn anh một cái, Diệp Chi Du nè công ty của anh có cử hành cuộc họp thường niên không? Diệp Chi Du gật đầu, dĩ nhiên là có. nhắc tới đây, nhuệ ý cũng gần mở cuộc họp thường niên rồi, đến khi đó anh còn phải lộ mặt một lần. thẩm tâm hỏi anh thế anh có biểu diễn tiết mục nào ở trong cuộc họp thường niên không? tất nhiên là không rồi, thẩm tâm nói. tại sao vậy? anh có nhiều tài nghệ lắm mà một mình anh lên biểu diễn tướng thanh cũng đủ đè bẹp những tiết mục khác luôn. diệp chi du, anh cười với thẩm tâm. cho nên tiết mục lần này của cô là tướng thanh à? thẩm tâm chớp chớp mắt sao nào anh muốn cùng diễn ư? Diệp Chi Du cúi đầu ăn cơm. Do Diệp Chi Du gọi rượu vang, trong lúc dùng cơm hai người cũng uống một ít nên khi đi về không thể lái xe. Diệp Chi Du đành gọi giản hàng lái xe đến đưa họ về nhà. Lúc trước giản hàng luôn hoài nghi Diệp Chi Du yêu đương, hôm nay khi đến đón anh, đã trông thấy anh và Thẩm Tâm cùng ăn bữa tây, nhất thời khóa chặt người mang hiểm nghi lớn nhất là Thẩm Tâm. Hướng dẫn viên thẩm xinh xắn, năng lực làm việc cũng rất khá, khiến người khác yêu thích. Nhưng cô đang làm việc ở thành phố Hát sau này Diệp Tổng sẽ về thành phố A thừa kế công ty, vậy hai người họ chẳng phải sẽ yêu xa sao? Liệu điều này có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người không? Nhỡ ảnh hưởng tình cảm vậy thì Diệp Tổng sẽ không có tâm tình tốt như vậy anh ta cũng sẽ gặp xui xẻo nha. Hơn nữa nhà họ Diệp có âm thầm liên hôn cho Diệp Tổng không? Có ngăn cản Diệp Tổng tự do yêu đương không? Nếu mẹ Diệp cầm chi phiếu 50 triệu đến bảo Thẩm Tâm chia tay Diệp Tổng vậy thì Thẩm Tâm có nhận hay không? Suốt đường đi từ nhà hàng về khu biệt thự, giản hàng đã lo lắng chăm bề thay cho hai người. Sau khi thẩm tâm về nhà, lý thù đường đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ cô, dáng vẻ nghiêm nghị y như chủ nhiệm lớp. Thẩm tâm nhách môi, giả vờ không nhìn thấy cô nàng. Thẩm tâm đã bảo cậu phải nói cho tớ biết tiến triển giữa cậu và diệp tinh sinh mà. Lý thù đường gọi thẩm tâm đang định đi lên lầu lại. Thẩm tâm cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đi ăn chung thôi, hai nu gời bọn tớ không có yêu đương gì cả. Lý thù đường cao mày, không nói yêu đương còn đi ăn với nhau. Thẩm tâm, hóa ra Lý thù đường là một người bảo thủ như vậy sao? Chẳng phải mấy hôm trước tớ dẫn đoàn cho anh ấy ư, khách hàng của anh ấy rất hài lòng, công việc rất thuận lợi nên mời tớ ăn một bữa thôi. Có vấn đề gì không? Có, Lý thù đường ép cô, duỗi tay phải ra làm tư thế KB John với cô. ngay cả công việc còn thuận lợi vậy mà tình cảm hai người lại đình trệ chả có tiến triển gì phải biết học hỏi từ công việc thẩm tâm cô hạ người xuống cả người vòng qua cánh tay của lý thù đường cô ấy nhanh nhẹn nắm lấy mũ áo của cô kéo về tớ còn chưa nói hết đâu thẩm tâm cười giả dối với cô ấy xin hỏi lý Tiểu thư còn gì muốn căn dặn lý thù đường nói tuần tới đến giáng sinh rồi đúng chứ tớ và Trì tuấn muốn tham gia một bữa dạ tiệc giáng sinh cậu cũng đi cùng nhé Thầm tâm suy ngẫm một lúc, hỏi cô ấy, chính là kiểu bữa tiệc dành cho người có tiền đó sao? Không khác mấy, nhưng đồ ăn ngon lắm nha, cứ coi như cậu đi theo ăn đi. Cũng được, lý thù đường vô cùng bình tĩnh nói, quyết định vậy nhé, mấy hôm nữa tớ sẽ dẫn cậu đi làm đẹp và mua quần áo mới. Mấy ngày kế cậu cũng đắp mặt nạ đúng giờ cho tớ, đừng có lời biếng. Tớ thấy Diệp Thiên Sinh đắp mặt nạ còn chuyên cần hơn cả cậu ý. thẩm tâm thật lòng xin chỉ bảo, sao cậu biết? Thì nhìn vào trạng thái gia của anh ấy, tuy ra đã tốt sẵn nhưng gần đây rất có độ đàn hồi, bọn mình sao lại thua anh ấy được. Thẩm tâm, ở phương diện này Lý Thủ Đường rất không thể phụ lòng người. Không để thẩm tâm có nhiều thời gian, vì không muốn thua Diệp Chi Du, mỗi ngày Lý Thủ Đường đều giám sát cô, không để cô lười. Trước ngày Giáng sinh cô đi theo Lý Thủ Đường làm đẹp và mua váy mới. Trong trung tâm có không ít váy theo phong cách Giáng sinh, Lý Thủ Đường rất vui vẻ nên mua liền 5 cái. Trong ngày diễn ra giả tiệc trì tuấn lái xe đến nhà lý thù đường đón hai cô tạ khai hoài luôn ẩm ý đòi đi, nhưng đã bị lý thù đường đá về trường. Thật ra Thẩm tâm không thích mấy kiểu tiệc tùng như này, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày Giáng sinh cô nên ra ngoài cảm nhận chút không khí lễ hội. Vì để phù hợp với chủ đề ngày Giáng sinh, trong phòng dạ tiệc được trang trí bám sát theo chủ đề coi như đến chụp ảnh cũng không uổng một chuyến. Lý thù đường kéo thầm tâm đến chụp vài tấm, lại bảo trì tuấn chụp giúp hai người. Sảnh tiệc được trang trí hoành tráng, Lý Thù Đường kéo Thẩm Tâm chụp nhiều kiểu dáng, lúc chụp xong, Thẩm Tâm xem lại tác phẩm do thằng nam Trí Tuấn chụp, bèn chủ động nói mình làm thợ chụp ảnh, chụp giúp Lý Thù Đường và Trí Tuấn. Đúng như vậy, như vậy đó, ba hai Thẩm Tâm còn chưa nói chữ một ra khỏi miệng, Lý Thù Đường đột nhiên giỗi, tay chỉ ra sau lưng cô. Thẩm Tâm buông điện thoại xuống, nhìn cô ấy, "Lý Thù Đường, cậu sao vậy?" Lý Thù Đường vẫn chỉ ra sau lưng cô, vẻ mặt hơi kích động, "Diệp tiên sinh" thẩm tâm ngẩn người xoay người lại vừa hay thấy diệp chi du cầm một ly rượu vang đang đi về phía họ trùng hợp thật mọi người cũng đến tham gia tiệc giáng sinh này sao diệp chi du đi đến cạnh thẩm tâm bèn dừng lại thẩm tâm đặt điện thoại xuống cười nói với anh đúng vậy lý thù đường nói ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm tôi muốn đến tham gia náo nhiệt diệp thiên sinh thật trùng hợp lý thù đường kéo chi tuấn đến chào hỏi với diệp chi du Không ngờ anh cũng ở đây, vậy thì tốt quá, giao Thẩm Tâm cho anh chăm đó, tôi và Trì Tuấn qua kia chơi đây." Cô ấy nói xong thì đi với Trì Tuấn, Thẩm Tâm nhếch môi, nói với Diệp Chi Du, anh không cần để ý đến tôi đâu, anh đến đây chắc vì công việc hả? "Tự tôi tìm chỗ ăn là được rồi." Diệp Chi Du, "Không sao, người cần gặp cũng không thấy nhiều, cô muốn ăn món gì?" "Tôi không biết nữa, trông cái gì ngon sẽ ăn." Thẩm Tâm vừa nói vừa đi dạo vòng quanh phòng giả thiệp Diệp Chi Du luôn đi cạnh cô. Món này tôi đã ăn rồi, khá ngon đó. Thật không, Thẩm Tâm lấy một phần bánh Red Velvet mà Diệp Chi Du chỉ nếm thử một miếng. Ừm, ngon thật ý. Ồi, đột nhiên tôi nhớ thánh địa đồ ngọt của Úc Thị ở Bách Hóa Tinh Quang ghê. Mặc dù Úc Thị cũng mở nhà hàng ở thành phố Hát, ở đây còn có cả Bách Hóa Tinh Quang, nhưng thánh địa đồ ngọt chỉ được Úc Thị mở duy nhất trong Bách Hóa Tinh Quang ở thành phố A mà thôi. Nghĩ như thế, Thẩm Tâm càng thấy buồn. Diệp Chi Du nói cũng gần hết năm rồi, chắc cô có về nhà đúng không? Đến khi đó tôi mời cô ăn. Thẩm tâm ngây người, trong đầu nhớ ra năm rồi mình không về nhà ăn Tết năm nay dù nói gì cũng nên về thăm nhà một lần. Được nha, nhưng anh về thành phố A rồi còn quay về nữa không? Thẩm tâm vẫn còn nhớ như in mấy người mặc đồ đen đuổi theo Diệp Chi Du khắp các con phố. Diệp Chi Du hoàn toàn không quan tâm đến họ nếu cha tôi thật sự muốn giam giữ tôi thì bây giờ tôi chẳng thể đứng ở đây được. Cũng rất có lý đấy. Hai người trò chuyện được một lúc thì âm nhạc trong phòng bỗng đổi bài có người dẫn chương trình bước ra thông báo. Bây giờ mọi người có thể tìm một người bạn tiến vào sàn nhảy để khiêu vũ. Lý Thù Đường và Trì Tuấn lên ngay. Thầm Tâm và Diệp Chi Du cầm đĩa thức ăn đứng ngoài sàn nhảy nhìn hai người họ. Hai người họ khiêu vũ khá được đó. Diệp Chi Du bình phẩm. Thầm Tâm nói, hai người họ hay đi chơi, ngoại trừ khiêu vũ mấy bài tiêu chuẩn ra, nhảy disco cũng lợi hại lắm. Trong sàn nhảy Lý Thù Đường xoay người một vòng, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau khi nhìn rõ cô ấy khẽ nhíu mày. Chị Tuấn rõ ràng phát hiện ra cảm xúc của cô ấy có thay đổi, nên lúc kéo cô ấy vào lòng bèn hỏi một câu, em sao vậy? Lý Thù Đường nói, em nhìn thấy Chu Diệu. Chu Diệu, chị Tuấn cảm thấy cái tên này nghe rất quen, nghĩ một lúc chợt nhớ ra người này là ai? Bạn trai của chị gái thầm tâm. Đúng vậy, Lý Thù Đường theo bản năng liếc nhìn thầm tâm bên ngoài sàn nhảy. em không ngờ chu diệu cũng đến nếu thẩm tâm thấy anh ta thì cậu ấy sẽ buồn phiền lý thù đường muốn kéo thẩm tâm đi ngay nhưng trước khi cô ấy làm thế thì thẩm tâm đã trông thấy chu diệu ánh mắt của cô hơi cứng đờ nét mặt đổi khác dường như nhận ra được ánh mắt của cô chu diệu cũng nhìn sang động tác của anh ta dường như hơi khựng lại sau đó dắt bạn nhảy ra khỏi sàn khiêu vũ tiêu rồi tiêu rồi chúng ta mau qua đó thôi Lý thù Đường thấy Chu Diệu đến cạnh Thẩm Tâm thì kéo trì tuấn sang đó. "Thẩm Tâm, đã lâu không gặp." Chu Diệu ôn hòa chào hỏi với cô. Thẩm Tâm khẽ mím môi, nhìn bạn nhảy bên cạnh anh ta rồi cười nhạt đáp lời, "Đúng vậy, đã lâu không gặp." "Gần đây em có khỏe không?" "Rất khỏe." Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc dường như giữa hai người chẳng có đề tài nào tốt hơn để nói, bầu không khí khá lúng túng. Cuối cùng vẫn do bạn nhảy của Chu Diệu mở miệng hỏi, "Chu Diệu, không giới thiệu với em chút sao?" tựa như lúc này chu diệu mới giật mình thức tỉnh anh ta giới thiệu hai người với nhau đây là thẩm tâm còn đây là trần ngọc anh ta nói đến đây thì nhìn thẩm tâm một cái mới nói tiếp năm sau anh và trần ngọc sẽ kết hôn à dáng vẻ thẩm tâm rất không tập trung nhưng cuối cùng vẫn cười với họ vậy chúc mừng hai người nha cảm ơn trần ngọc cười đáp lại lời cô tôi vào nhà vệ sinh chút thẩm tâm nói xong thì đặt đĩa đồ ăn trong tay xuống lập tức đi ra ngoài Chu Diệu ở lại cười gật đầu chào Diệp Chi Du rồi dắt Trần Ngọc rời đi. Mới vừa xoay người đã đụng phải Lý Thù Đường và Chi Tuấn đi đến. Chu Diệu biết Lý Thù Đường, cô là bạn học thời đại học với Thẩm Tâm trước kia họ đã từng gặp nhau. Anh ta thấy sắc mặt Lý Thù Đường không được tốt nên không chủ động bắt chuyện với cô ấy, chỉ lễ phép gật đầu chào và rời đi. Thẩm Tâm sao rồi? Lý Thù Đường không thèm quan tâm Chu Diệu đi đến hỏi Diệp Chi Du. Diệp Chi Du hơi cao mày, nhìn theo hướng thầm tâm rời đi cô ấy bảo vào nhà vệ sinh chút. Người vừa rồi là ai vậy? Lý Thù đường thở dài rồi nói là bạn trai trước kia của chị gái cậu ấy. Chị gái, Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô ấy. Không phải thầm tâm chỉ có một người anh trai thôi sao? Đúng vậy, anh chị của cậu ấy là anh em sinh đôi, nhưng mà ba năm trước chị cậu ấy gặp tai nạn ngoài ý muốn không còn trên đời này nữa. Lý Thù đường nói đến đây, vẻ mặt tối đi vài phần. Chuyện này vẫn luôn chôn sâu trong tim của thẩm tâm. Diệp Chi Du bất ngờ không thôi, hỏi cô ấy, chuyện của chị cô ấy không phải là việc ngoài ý muốn sao. Là ngoài ý muốn thật nhưng khi đó hai, anh vẫn nên tự đi hỏi thẩm tâm, tôi không tiện nói nhiều đâu. Diệp Chi Du co mày đặt ly rượu trong tay xuống, đuổi theo phương hướng thẩm tâm rời đi tôi qua xem chút. thẩm tâm không ở trong nhà vệ sinh cô đi ra khỏi sảnh của bữa tiệc ngồi lên xích đu trong vườn hoa. lúc diệp chi du tìm đến đúng lúc nhìn thấy hai tay cô nắm chặt tay vịn xích đu không hề biết mỏi là gì cô ngồi đây không thấy lạnh sao âm thanh của diệp chi du vang lên trên đỉnh đầu thẩm tâm ngẩng đầu nhìn anh không đáp lời diệp chi du nhìn cô nói tiếp vừa rồi tôi nghe lý thù đường nói về người kia à thẩm tâm cúi đầu đáp một tiếng thật ra cũng không có chuyện gì chị tôi cũng không còn nữa anh ta không thể cả đời không tìm bạn gái được Chỉ là tôi thấy người đi chẳng nguội, người từng cùng anh thề non hẹn biển cuối cùng cũng phải đi tìm người mới, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trong 3 năm anh ta đã buông bỏ được chị tôi, à còn chưa tới 3 năm nữa, trong 3 năm này còn có người nào trên đời nhớ đến chị tôi không? Trong phòng tiệc vang lên một bài hát du dương, nhẹ nhàng len lỏi vào vườn hoa đầy ánh trăng. thẩm tâm vẫn cúi đầu tâm tình khá tệ cũng chẳng còn ai, ít nhất tôi vẫn luôn nhớ chị ấy. Diệp Chi Du đưa tay ra kéo cô khỏi xích đu. Thẩm tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, bài nhạc trong phòng tiệc vừa vặn đổi điệu nhạc. Một tay Diệp Chi Du giữ eo thẩm tâm, khiêu vũ với cô trong vườn hoa, có biết bài này không? Thẩm tâm hơi mờ mịt, dường như theo bản năng trả lời anh, là bài hát tango nổi tiếng Po Una Kabeza. Chính xác, Diệp Chi Du khẽ cười tiếp tục dẫn thẩm tâm khiêu vũ trong vườn hoa. Tango được ví như vũ điệu thầm kín của những cặp tình nhân, nên lúc đang khiêu vũ, họ liên tục quay đầu nhìn xung quanh, do sợ bị người khác phát hiện ra. Anh đỡ thẩm tâm hoàn thành một động tác con người, sau đó cười nhạt kéo cô vào trong ngực mình, cô nhảy cũng được lắm, xem ra cô cũng ra ngoài chơi không ít nhỉ. Không phải đâu, từ nhỏ tôi có học qua thôi. À, là cha mẹ đăng ký lớp năng khiếu cho cô hay học để đi xã giao. Thầm tâm hơi mím môi không trả lời lại, Diệp Chi Du cười cười đổi đề tài khác lúc cô nói về phim ảnh với tôi chẳng phải lý luận rõ ràng mạch lạc lắm sao. Vậy nhất định cô đã xem qua bộ phim sen of A Woman. Hương vị đàn bà, rồi đúng chứ, xem rồi thì thế nào. Đã lâu rồi thầm tâm không khiêu vũ, vốn tưởng sắp quên hết sạch không ngờ lúc này khi Diệp Chi Du dẫn dắt cô, cô có thể đuổi theo bước chân của anh. Diệp Chi Du nắm tay để cô xoay một vòng, rồi nói trong bộ phim đó có một lời thoại, đời người không phải là một điệu tango, không quan trọng bước đúng hay sai. Thẩm Tâm cười tươi anh đừng trêu tôi, câu nói đúng phải là điệu tango không phải là đời người, không có chuyện bước sai. Cũng không khác mấy, Diệp Chi Du nói, đời người dài như vậy, việc đạp sai vài bước cũng rất bình thường. Thẩm Tâm nói, nhưng đã mắc sai lầm thì không có cách nào thay đổi. Diệp Chi Du, luật pháp cho người làm sai một cơ hội sửa đổi cô chưa gì đã trực tiếp thiên án tử cho mình rồi à. Nhân vật chính trong phim đến cuối cùng vẫn buông bỏ ý định tự sát một lần nữa tiến lên, đây chính là ý nghĩa và hy vọng trong phim ảnh mà cô nói đến đúng không. Thẩm tâm không nói gì cho đến khi nhảy xong bài Diệp Chi Du mới buông cô ra. Một điệu nhảy kết thúc trong phòng tiệc lại đổi sang một bài khác Thẩm tâm và Diệp Chi Du cùng sóng vai đứng trong vườn hoa yên tĩnh ngắm ánh trăng. Trăng đêm nay thật đẹp. diệp chi du ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đột nhiên thốt lên một câu như thế hà thẩm tâm không phản ứng kịp cô cũng ngẩng đầu lên cũng chả khác ngày hôm qua là bao diệp chi du anh thù ánh mắt lại nhìn thẩm tâm ở bên cạnh trong mắt lộ ra vài phần oán trách bình thường cô không đọc sách sao thẩm tâm nói có đọc nha đọc sách gì Thầm tâm ngẫm lại, nói lần lượt cho Diệp Chi Du nghe, phát triển du lịch ở thành phố H, chính sách pháp luật và đạo đức nghề nghiệp bách khoa toàn thư về hướng dẫn du lịch ở thành phố H. Đủ rồi, Diệp Chi Du giơ tay lên, nới lòng cả vạt của mình. Thỉnh thoảng cô cũng nên đọc vài tác phẩm văn học đi, ví như tác phẩm của Nasume Soseki. Ủ thầm tâm ẩm ờ đáp một tiếng. Sao Diệp Chi Du giống như giáo viên dạy văn năm cấp 3 của cô thế? mươi 31 Lễ Giáng sinh vừa trôi qua các cuộc họp thường niên kéo nhau đến. Diệp Chi Du tham gia xong cuộc họp thường niên ở công ty mình thì bị cha anh gọi về tham gia cuộc họp ở Nhuệ Ý. Coi như là tổng giám đốc hữu danh vô thực của Nhuệ Ý cả năm Diệp Chi Du đều không lộ mặt ở công ty, nhưng vẫn luôn được nhận lương. Cuộc họp thường niên mỗi năm một lần cũng là lần duy nhất anh có mặt. Do thời gian anh xuất hiện ở công ty quá ít thậm chí trong công ty còn có một lời đồn rằng chỉ cần nhìn thấy Diệp Tổng trong công ty thì một năm tiếp theo sẽ luôn may mắn. Dĩ nhiên những chuyện như này thì Diệp Tổng không hề biết. Lần này do Diệp Chi Du và cha anh đã thỏa hiệp anh đồng ý về thừa kế công ty nên cha Diệp muốn mượn cơ hội này giao ít việc trong công ty vào tay anh. Bước đầu tiên nhậm chức nhân viên quản lý cấp cao của công ty vậy. Cuộc họp thường niên là một cơ hội hiếm thấy tụ họp mọi người lại với nhau, trừ những nhân viên trong các bộ phận gia, những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty cũng sẽ thể hiện mình trong cuộc họp này. Đứng hàng đầu trong nhuệ ý là phim truyền hình, vài năm trước còn có Hoàn Vũ tranh cao thấp với họ, đến bây giờ Hoàn Vũ dần truyền trọng tâm vào phim điện ảnh, vì vậy phương diện phim truyền hình đã được nhuệ ý độc chiếm. Trong nước có không ít công ty làm phim truyền hình, nhưng bất luận xét về của cải vật chất hay nhân viên đều không thể so sánh được với nhụy Ý, mặc dù thỉnh thoảng nổi tiếng được một hai bộ phim nhưng nhìn vào tổng thể thì chất lượng và độ nổi phim truyền hình của nhụy Ý luôn cao hơn. Sở dĩ họ không thiếu tiền. Xem như Sugar Daddy trong giới phim truyền hình, những diễn viên dưới chướng của công ty đều khá nổi trong nước nên cuộc họp thường niên của nhụy Ý rất được người hâm mộ chú ý đến. Diệp Chi Du là tổng giám đốc của Nhuệ Ý Anh không chỉ không thể nhận biết hết mặt của quản lý cấp cao trong công ty mà ngay cả diễn viên đang ăn khách cũng không biết nốt. Trước khi đến đây giản hàng đã làm một file trình chiếu cho anh tổng kết lại những diễn viên nổi tiếng nhất trong năm ở Nhuệ Ý chỉ sợ đến lúc đó Diệp Tổng của anh không biết người ta thì lại lúng túng. Nhưng quá rõ là Diệp Chi Du không phải người sẽ lúng túng vì mấy chuyện như này. Nếu có lúng túng thật thì anh mới là người để người khác lúng túng. Trước khi cuộc họp thường niên diễn ra, Diệp Chi Du mặc Âu phục trắng xuất hiện đã nhanh chóng thu hút được nhiều người. Ở nơi đây có khá nhiều minh tinh quanh năm sống dưới ánh đèn sân khấu tuy nhiên khi Diệp Chi Du lẫn vào trong đám người đó thì tướng mạo và khí chất của anh vẫn xuất chúng nhất. Huống hồ anh còn mang hiệu là con trai của chủ tịch bốn chữ tổng giám đốc Diệp Phát sáng lấp lánh trên đầu anh. Cái này chắc là hào quang tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Thấy Diệp Chi Du đến, có một nhân viên mới phấn khích nói với người cũ trong hội trường, hóa ra công ty của chúng ta thật sự có Diệp Tổng nha. Người cũ, nếu không thì sao? Cô nghĩ rằng Diệp Tổng chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà mọi người bịa ra à? Diệp Tổng, chủ tịch đang chờ anh ở bên kia. Đinh giật đi đến, dẫn Diệp Chi Du đến ngồi vào bàn của cha Diệp. Cuộc họp thường niên hôm nay chiêu đãi món chung truyền thống, trong bàn của cha Diệp thì trừ ông ra, những người còn lại đều nằm trong ban giám đốc trọng yếu của công ty, giản hàng và đinh giật ngồi vào bàn cạnh đó. Diệp Chi Du lên tiếng chào hỏi các chú gì ngồi cùng bàn MC lên sân khấu được trang trí hoa lệ tuyên bố màn biểu diễn của cuộc họp thường niên chính thức mở màn. Công ty về phim ảnh dù gì cũng được xem như làm ăn trong giới nghệ thuật minh tinh lên sân khấu biểu diễn hết khả năng, rất xuất sắc màn biểu diễn của những nhân viên bình thường cũng được chú tâm tập luyện trong kịch bản vừa có nhảy múa ca hát vừa có ảo thuật. Tiết mục diễn ra được một nửa MC muốn mời vài người lên sân khấy tham gia trò chơi, anh ta vốn định tìm Diệp Tổng hiếm khi xuất hiện ở công ty nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chi Du thì anh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Còn sống là tốt rồi, tại sao phải đi trêu chọc Diệp Tổng chứ? Cuối cùng MC để mọi người tự nguyện lên sân khấu, vì muốn hấp dẫn mọi người lên tham gia anh ta còn hé lộ phần thưởng. Cuộc họp thường niên ở nhuệ ý trước giờ rất lớn, từ bốc thăm cho đến trò chơi, phần thưởng vô cùng phong phú. Quả nhiên sau khi hé lộ phần thưởng, người bên dưới giơ tay muốn lên cũng vô cùng náo nhiệt. Diệp Chi Du cùng dùng bữa với cha và mấy chú gì trong bàn, không hề chú ý đến một lúc sau đột nhiên có người diễn tướng thanh trên sân khấu. Diệp Chi Du Anh cố tình đặt đũa xuống nhìn lên, trò chơi đã kết thúc bây giờ có hai nam nhân viên đang mặc trang phục trung sơn đứng trên đó cùng biểu diễn tướng thanh cho mọi người xem. Diệp Chi Du nghĩ ngợi một lúc bèn lấy điện thoại ra quay lại màn biểu diễn của họ, sau đó gửi cho thẩm tâm. Diệp Chi Du trong cuộc họp thường niên ở Nhuệ Ý cũng có người biểu diễn tướng thanh mà cô thích này thẩm tâm, ha, ha ha ha ha ha bọn họ nói buồn cười quá ha ha ha. Thầm tâm, khoan đã anh đang dự cuộc họp thường niên ở Nhuệ Ý à. Vậy anh gửi họ cho tôi xem làm gì, phải gửi hình minh tinh chứ? Diệp Chi Du, anh mở chức năng quay video trong điện thoại lên, rồi quay một vòng các nghệ sĩ trong công ty, gửi đi cho Thẩm Tâm. Thẩm Tâm, có nhiều người tôi đã xem phim của họ đóng trong năm nay rồi nè. Diệp Chi Du, cách nói này của cô có phải có vấn đề gì không? Thẩm Tâm, anh hiểu ý tôi là được rồi, anh có thể xin chữ ký giúp tôi được không? Diệp Chi Du, không thể nào. thẩm tâm đúng là một người đàn ông lạnh lùng mỉm cười thẩm tâm sao không thấy lý mộc sao đâu cả diệp chi du có ấn tượng với cái tên lý mộc sao này trước đây không lâu anh còn lên hot sớt vì cô ta diệp chi du tôi không biết cô không nói tôi cũng chả phát hiện thẩm tâm nhắn tin với ai đó cha diệp đột nhiên liếc nhìn di động của diệp chi du thấp giọng hỏi anh diệp chi du lập tức khóa màn hình cất điện thoại vào túi âu phục không có gì chút chuyện kinh doanh thôi chuyện kinh doanh Cha Diệp hừ cười một tiếng, rõ ràng không tin, bàn việc kinh doanh mà con có thể vui vẻ vậy sao? Diệp Chi Du hơi nhíu mày, vừa rồi anh vui vẻ lắm sao? Mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng ngoài mặt anh vẫn vô cùng ung dung, dĩ nhiên rồi công việc khiến con vui vẻ. Cha Diệp, ông vỗ vai Diệp Chi Du, như có điều suy nghĩ nhìn anh, vậy hai ngày kế con đến công ty đi, cha sẽ khiến con thật vui vẻ. Diệp Chi Du, cuộc họp thường niên diễn ra được một nửa. Lý Mộc Giao được thẩm tâm thân thiết dò hỏi mới thông thả đi vào. Vốn cô ta có hoạt động ở bên ngoài, không định tham dự, nhưng khi biết hôm nay có diệp chi du thì cô ta vội vàng chạy đến. Nói Lý Mộc Giao là diễn viên ăn khách nhất năm của nhụy ý đúng là không nói quá, năm trước cô ta đi thử vai trong đoàn phim, nhiều đạo diễn còn bới móc, năm nay giá trị con người cô ta đã tăng vọt đến mức nhiều đoàn phim không thể với cao được. Một nữ diễn viên nổi tiếng như cô ta, vừa vào hội trường hiển nhiên luôn được chú ý, số người cầm điện thoại lên chụp lén cô ra rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lý Mộc Giao theo sau người đại diện tới bàn của Diệp Chi Du, rồi dơ ly rượu lên với họ chủ tịch thật xin lỗi vì chúng tôi đến trễ. Không sao, mọi người từ nơi khác đến cũng vất vả. Mấy vị giám đốc chạm ly với cô ta, rồi uống cạn ly. Sau khi Lý Mộc Giao uống rượu xong thì nhìn sang Diệp Chi Du ở bên kia, Diệp Tổng, đã lâu không gặp. Mặc dù Diệp Chi Du không nhớ họ đã gặp nhau khi nào nhưng mặt vẫn không đổi sắc trả lời, đã lâu không gặp. Lý Mộc Giao cười cười với anh tự nhiên trò chuyện cùng mọi người, không biết những thành viên trong ban giám đốc có nghe qua chưa, trong công ty của chúng ta có một truyền thuyết chỉ cần nhìn thấy được Diệp Tổng ở công ty thì năm tiếp theo sẽ luôn gặp may mắn. Chưa bàn đến tính linh nghiệm ra sao, nhưng năm ngoái khi tôi gặp được Diệp Tổng một lần thì năm nay may mắn cực lớn. Người xinh đẹp có nói gì cũng rất dễ hấp dẫn người khác, Lý Mộc Sao là một đại mỹ nữ, thành viên ban giám đốc đều bị cô ta chọc cười, chỉ có mình Diệp Chi Du vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, đây là kết quả từ sự cố gắng của cô, không liên quan gì đến tôi. Người đại diện rót cho Lý Mộc Sao một ly rượu, cô ta dơ ly lên, cong đôi môi đỏ mỏng nhìn Diệp Chi Du, dù nói thế nào thì ly rượu này tôi nhất định phải kính Diệp Tổng. Diệp Chi Du cầm ly rượu lên, lễ phép chạm vào ly của cô ta. Lý Mộc Giao kính rượu với họ xong thì đi sang bàn của mình, chào hỏi với những người khác chuyện cô ta gặp Diệp Chi Du ở cuộc họp thường niên đã lên hot search vào tối đó. Với độ nổi của Lý Mộc Giao lúc bấy giờ chỉ cần tùy ý hát hơi một cái cũng có thể lên hot search chứ đừng nói đến mấy tin tức lá cải dễ dàng khiến người ta liên tưởng như này. Thẩm tâm nhìn vào tin đứng đầu hot search nguyện vọng năm mới của Lý Mộc Giao đã được thực hiện sớm cô ấn vào liên kết mở tin tức ra. Không ngờ vừa vào xem liền thấy được hình của Diệp Chi Du và Lý Mộc Giao. Nó không phải là ảnh có độ phân giải cao nhưng với mức độ này cũng không giấu được vẻ xinh đẹp của Lý Mộc Giao. Khuôn mặt cô ta rất nhỏ, được xem như người trẻ tuổi trong giới nữ diễn viên, nhưng mũ quan lại không lộ ra vẻ gò bó, ngược lại rất tinh xảo và xinh xắn. Do người cao 1m70 cô ta không chọn tạo hình cô gái nhỏ, phối hợp với chiếc váy dài, khiến Lý Mộc Giao trông khí thế hơn những minh tinh khác. lần trước lý mộc giao chỉ nói hai chữ diệp tổng thẩm tâm đã thấy hình mẫu đổ vỡ lần này hai người cùng xuất hiện trong một tấm hình hình mẫu dường như đã vỡ tan thành bài báo lên hot rất này trái lại rất trung quy trung củ không cố tình nói quá nhưng những loại tin tức này quần chúng ăn dưa hiển nhiên sẽ chia sẻ nhiệt tình thẩm tâm nhìn xuống ngoại trừ bình luận của fan ra thì quần chúng ăn dưa chân chính đang suy đoán mối quan hệ của hai người thuận tiện bày tỏ vẻ kinh ngạc trước nhan sắc của diệp tổng còn có người thật sự muốn xin vào làm ở nhuệ ý Sau đó có một bình luận rất hấp dẫn, xin vào làm ở nhuệ Ý à, bọn tôi khuyên bạn nên từ bỏ suy nghĩ này ngay và luôn, Diệp Tổng của chúng tôi hàng năm đều không có mặt ở công ty, hôm nay tôi cũng mới tin rằng người này thật sự có tồn tại trong công ty đó. Thẩm tâm, cô Tát Weibo đi gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du chúc mừng anh lại lên hot sất lần nữa. Lúc này Diệp Chi Du đã tắm xong đang nằm trên giường, thấy Thẩm tâm gửi tin nhắn cho mình thì anh chỉ muốn biểu đặt bằng một hàng dấu chấm lửng. Diệp Chi Du, hình kia chắc do nhân viên chụp lén, tôi tìm người xử lý chút. Thẩm tâm, hôm nay cuộc họp thường niên ở Nhuệ Ý đã chiếm hết mấy hạng hot search, tuy nhiên chỉ có tin về anh và Lý Mộc Giao là đứng hạng cao nhất hay là Diệp Tổng suy xét xem có nên xuất đạo không. Diệp Chi Du, xuất đạo cùng diễn tướng thanh với cô sao. Thẩm tâm, cái này không cần đâu. Diệp Chi Du rời đi một lúc sau khi quay lại thì báo cho Thẩm tâm biết sự việc đã được xử lý tốt. Diệp Chi Du tin tức về tôi hẳn đã biến mất rồi. Thẩm tâm, không hổ là người đàn ông có tiền lương một năm một trăm triệu mà. Ngưỡng mổ, Diệp Chi Du thật ra lần trước tôi nói sai rồi tiền lương một năm của tôi không chỉ một trăm triệu thôi đâu. Thẩm tâm, đột nhiên khoe giàu là như nào. Diệp Chi Du, đúng rồi, ngày kia tôi sẽ quay về thành phố hát. Thẩm tâm, à rồi sao? Sẽ không phải muốn cô đến đón chứ? Diệp Chi Du, Diệp Chi Du chỉ muốn báo cô một tiếng thôi. Thẩm tâm, ồ. Diệp Chi Du gửi cho cô ai cần mặt cười thật lớn. Thẩm Tâm không khỏi bị hình mặt cười mỉm chi của anh chọc cười, cô rút vào chăn cười một lúc rồi mở điện thoại ra nhìn lịch. Ngày kia là 31 tháng 12, là ngày cuối cùng trong năm. Chương 32, nhân dân cả nước đều đắm chìm trong niềm vui sướng vì kỳ nghỉ sắp đến, thế nhưng công việc của Thẩm Tâm ngày càng bận rộn hơn. Dù sao thời gian mọi người nghỉ ngơi chính là thời gian làm việc cao điểm của cô. Được thăng lên làm giám đốc thẩm công việc bây giờ của cô trừ dẫn đoàn ra còn phải tham gia lập kế hoạch và sắp xếp lịch trình du lịch. Trong cuộc họp hôm nay ở công ty, Lương Tổng để cho mỗi người nói về một phần kế hoạch của mình. Đây là lần đầu sắp xếp công việc từ khi thẩm tâm được thăng chức làm giám đốc dĩ nhiên cô làm việc rất chăm chỉ. Liên quan đến việc phát triển du lịch thật ra cô luôn có một ý tưởng, thừa cơ hội này nói ra khiến cô rất vui. Kế hoạch mà tôi nói đến có điểm chính gồm 4 chữ kinh tế cô độc. Trên tay mỗi nhân viên đều cầm một phần kế hoạch thầm tâm đứng lên, giải thích cho mọi người hiểu về kế hoạch của mình, kinh tế cô độc hiện nay không tính là một thuật ngữ mới, nó chiếm một vị trí khổng lồ trong thị trường. Ví dụ như đi du lịch một mình, ăn uống một mình, có lẽ trong nước còn chưa thông dụng điều này nhưng ở Nhật đã phát triển rộng rãi và có nhiều dự án rất thành công. Tựa như X-Ramen, mọi người chắc đã quá quen với cái tên này, từ khi khách hàng bước vào cho đến khi rời khỏi cửa hàng, bất kể là chọn món ăn hay lấy đồ ăn, tính tiền đều không có nhân viên phục vụ, thậm chí có những chục cửa hàng khác còn tạo ra một không gian độc lập cho những vị khách đến ăn một mình. Tôi cảm thấy nước chúng ra cũng rất cần mô hình này. Thầm tâm chuẩn bị kế hoạch rất kỹ càng, cô dẫn đoàn được vài năm, tiếp xúc được nhiều vị khách cô đã tổng kết lại những tình huống hữu ích trong kế hoạch của mình, khi tôi dẫn đoàn có không ít du khách không thích đi du lịch với người lạ, họ thường tách một mình, khi nào buồn chán thì tham gia vào đoàn. Nhằm vào du khách như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập ra hành trình cho một người, giúp họ lên kế hoạch về lịch trình và sắp xếp sẵn khách sạn lẫn phương tiện di chuyển. Còn những vị khách không muốn đi một mình là vì ngại khi đi ăn một mình ở ngoài. Trừ ánh mắt tò mò của những người xung quanh ra thì vấn đề chọn món ăn cũng là một chuyện khó khăn, nhưng nếu có một bên đặc biệt thiết kế quán ăn dành cho một người, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Thẩm tâm mất hơn 20 phút để trình bày, hiệu quả nhận được rất tốt lương tổng còn tuyên dương cô. Sau khi tan họp thẩm tâm không nhịn được vui vẻ gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du, hôm nay Giám đốc thẩm tham gia hội nghị sau khi được thăng chức cũng đã trình bày kế hoạch quan trọng trong hội nghị. Khi Diệp Chi Du thấy được tin nhắn của cô thì phì một tiếng bật cười. Còn lại đang nhìn gì đó? Là công việc nữa à? Cha Diệp dẫn Diệp Chi Du đi thăm công ty thấy anh đi đường còn có thể cười, nên không nhịn được híp mắt nhìn. Diệp Chi Du bình tĩnh chớp mắt nói mò, đúng vậy ạ, gần đây công việc khá thú vị. Cha Diệp, cha thấy con mới thú vị đó. Được rồi, được rồi, không phải chiều nay con có chuyến bay sao, mau về thu dọn trước đi, lần sau cha sẽ dẫn con đi làm quen với từng nghiệp vụ. Vâng. diệp chi du đáp một tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi cha diệp không hề khách sáo với ông à lúc diệp chi du chờ thang máy anh trả lời tin nhắn với thẩm tâm giám đốc thẩm đã phát biểu kế hoạch quan trọng gì thế thẩm tâm liên quan đến phát triển du lịch giám đốc thẩm đã nắm được chỗ trống của thị trường kinh tế cô độc trong nước muốn làm dự án đi du lịch và đi ăn một mình diệp chi du ý tưởng khá được đấy Thẩm tâm, cấp trên của tôi cũng bảo không tệ, nhưng nếu tiến hành thì còn nhiều vấn đề cần xử lý lắm. Diệp Chi Du, nói tôi nghe xem. Thẩm tâm, ví dụ như có rất ít quán ăn dành cho một người ở trong nước cho là chúng tôi tự xây quán ăn cho du khách nhưng lúc dùng bữa thì họ vẫn có thể gặp sự cố, mức độ trải nghiệm sẽ lập tức thuột xuống. Thầm tâm, tôi thật sự không thể hiểu nổi ăn một mình ở trong nước sao luôn gặp khó khăn như vậy, hình như có ai đó nói ăn lẩu một mình là level cô đơn cao nhất người ta có lẩu ăn thì cô đơn gì chứ. Diệp Chi Du tôi có thể hiểu được rất nhiều người ra ngoài ăn một mình không hề cảm thấy cô đơn, nhưng trong mắt người khác họ chính là người cô đơn. Trước đây ở quán hải x lao có dịch vụ có người ngồi nói chuyện phiếm hoặc đặt một con gấu bông trước mặt khách hàng, trông rất thân thiết nhưng trái lại cũng khiến một vài người khó chịu. thẩm tâm, đúng đó đúng đó, tôi cũng thấy thế, bản chất của nó hoàn toàn khác với việc ăn một mình cười khóc thế nên tôi mới thấy ở nước ngoài người ta làm rất tốt về mảng này. Diệp Chi Du nghĩ ngợi một lúc, sau đó gửi tin nhắn thoại qua cho cô, nếu cô thật sự muốn làm thì tôi có một người rất thích hợp để giới thiệu cho cô gặp. thẩm tâm, bạn của Tổng Giám Đốc Á. Diệp Chi Du cười khẽ trả lời lại ừ. thầm tâm, nhưng mà làm quán ăn phục vụ một người thực sự không thể nói làm là làm được cái này là mở quán ăn thiệt đó che mặt. Đây chính là chỗ thẩm tâm thấy khó khăn nhất mặc dù các Duyệt là công ty lớn, nhưng chỉ làm về du lịch không thể vì phục vụ một người mà mở một quán ăn. Bọn họ chỉ có thể tìm một công ty về ăn uống để hợp tác tuy nhiên muốn tìm một công ty làm về phương diện này ở trong nước khó như lên trời. Diệp Chi Du cậu ấy có khả năng này tuy nhiên cậu ấy ở thành phố A. Kế hoạch này của cô hẳn sẽ khiến cậu ấy hứng thú. Thẩm Tâm, thật không anh vừa nói thế tôi liền tin ngay ý. Thẩm Tâm, a a đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, giám đốc Thẩm muốn làm chuyện lớn nha. Diệp Chi Du bật cười, nói vào trong điện thoại, chờ khi cô về thành phố A, tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen. Thẩm Tâm, cảm ơn anh nhiều nhé Diệp Chi Du, anh đúng là một người tốt. Diệp Chi Du, có phải đây là lần thứ hai anh được Thẩm Tâm phát thẻ người tốt không nhỉ? diệp chi du buổi chiều tôi còn phải lên máy bay nữa có gì bàn sau nhé thẩm tâm được không làm phiền anh nữa trong lòng có mục tiêu thẩm tâm làm việc năng suất hơn bình thường thậm chí còn chủ động ở lại tăng ca thêm một tiếng đồng hồ trên đường về nhà lý thù đường gọi cho cô mấy cục điện thoại lúc thẩm tâm về nhà cô ấy đã sửa soạn xong chuẩn bị tham gia hoạt động cuối năm thẩm tâm sao giờ cậu mới về thế lý thù đường quan sát cô một lượt rồi định kéo cô đi ra ngoài Cậu thế này đã được rồi, còn có mặt chống đỡ, chúng ta đi ăn tối trước tối nay cùng nhau đón năm mới. Thẩm tâm rất muốn đi nhưng hôm nay cô bận bịu cả ngày trời, ngày mai là Tết là nhưng cô vẫn phải dẫn đoàn. Tớ không đi đâu, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa, không thể đi nổi. Thẩm tâm liên tục khoát tay. Lý thù đường, công việc của cậu đang đối nghịch với nhân dân cả nước Ý, mọi người được nghỉ thì cậu phải đi làm, mọi người đi làm thì cậu được nghỉ. Tùy Lý Thù Đường không vui nhưng đành không có biện pháp nào với công việc của cô. Vậy cậu định ở nhà một mình sao? Tối nay tạ khai hoài cũng đi chơi với bạn học rồi. thẩm Tâm nói, không sao tớ ở nhà ăn lẩu xem TV, không thể sánh với niềm vui ra ngoài hóng gió lạnh của mọi người à. Lý Thù Đường, cô ấy lộ ra nụ cười tình chị em hoa nhựa với thẩm Tâm, được rồi, bọn tớ đều vui vẻ còn cậu thì chả có gì hết. À, thẩm Tâm lạnh lùng đuổi cô ấy đi. Hôm nay là cuối năm, gì giúp việc cũng được tan việc sớm, không ai chuẩn bị bữa tối, trong phòng bếp còn dư lại vài món ăn lúc trưa. Thẩm tâm nhìn qua cũng lời hâm nóng chúng, lấy một gói lầu nhỏ ra nấu, rồi gọi thêm vài món ăn ngoài, chuẩn bị trước bữa khuya. Nhanh chóng đi tắm rồi làm ổ trong phòng, Thẩm tâm vừa ăn lẩu vừa nghịch điện thoại chờ chương trình mừng năm mới. Một tiếng trước Diệp Chi Du vừa đăng lên vòng bạn bè. Diệp Chi Du, máy bay bị trễ giờ còn bị kẹt xe nữa, hôm nay không thích hợp đi ra ngoài. Thẩm tâm like bài viết của anh rồi bình luận, thật đáng thương, đau lòng cho anh. Cười khóc, Diệp Chi Du không trả lời lại, thẩm tâm đoán chắc anh đang trên máy bay. Chương trình mừng năm mới nhanh chóng được phát sóng, thẩm tâm vài kênh truyền hình lớn, thấy họ rất náo nhiệt. Lý Mộc Giao xem như là nữ minh tinh nổi nhất năm, nên được mời tham gia chương trình mừng năm mới của đài truyền hình A3. Đội hình năm nay của A3 vẫn mãn nhãn như cũ, trừ những lưu lượng có tên tuổi lớn được mới đến thì ngay cả MC cũng là người nổi tiếng trên mạng trong năm nay, người đó chính là MC Trần Túy. Có sự tham gia của nhiều lưu lượng, chương trình của đài A3 liên tục lên hot search. Thẩm tâm cảm thấy rất vui vẻ, vô thức ăn uống đến gần 12 giờ. Chuồng cửa dưới lầu đột nhiên vang lên, Thẩm tâm giật mình, không biết là ai đến. Lý thù đường và tạ khai hoài chắc chắn sẽ không về sớm thế, hơn nữa họ cũng không cần ấn chuông cửa. Vậy ai đến tìm cô đây? Tối nay chỉ có mình cô ở nhà, một mình trông chừng căn biệt thự lớn như này, thật ra cũng sợ gặp phải kẻ xấu. Nhưng mà an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, chắc không có kẻ xấu nào dễ dàng mò vào được đâu. Cô đặt đồ ăn trong tay xuống, đi xuống dưới lầu nhìn, không ngờ người đứng ngoài cửa là Diệp Chi Du. Cô mở cửa ra kinh ngạc nhìn anh, Diệp Thiên sinh, không lẽ giờ anh mới về tới sao? Diệp Chi Du vẫn còn mặc âu phục lúc sáng đến công ty, trên người toát lên vẻ mệt mỏi, trông giống như anh đi cả đêm để về. Diệp Chi Du giơ tay lên vuốt lại tóc mình, nói với Thẩm Tâm, máy bay bị hoãn giờ trên đường về thì luôn bị kẹt xe, nhiều người cũng bị thế. Thẩm Tâm nhìn anh đây đồng tình, anh nên chờ qua năm mới rồi về. Hai ngày kế chắc cũng có nhiều người. Diệp Chi du không trả lời lại, anh chỉ đưa một cái hộp đang sách trong tay cho cô tặng cô đó. gì vậy? Thẩm Tâm tò mò nhận lấy rồi mở ra, bên trong là điểm tâm. Số lượng món ăn không nhiều như lần trước anh đưa, nhưng nhìn logo trên hộp thì biết ngay là của Thiên Hà Cư. Anh mang về từ Thiên Hà Cư sao? ừ, chẳng phải cô đã nói thích đồ ăn ở đây à? Tôi đến thành phố A nên sẵn tiện mua cho cô vài món luôn. thẩm tâm cảm thấy rất ấm áp vô cùng cảm động đôi mắt xinh đẹp đang nhìn anh dần sáng lên diện tiên sinh anh đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa thẩm tâm gắng gượng nuốt mấy lời anh đúng là người tốt vào bụng cảm ơn anh không có gì anh vừa nói xong thì quay về xe mình cầm theo quyển sổ tay đưa cho thẩm tâm cái này cũng cho cô gì thẩm tâm nhận lấy quyển sổ vô cùng hoang mang anh tặng cô sổ tay để làm gì Hơn nữa quyển sổ này là cái loại có bao da màu đen kiểu dáng sổ tay chuyên dùng trong công việc nhìn một cái đã biết là loại của tổng giám đốc thẳng nam hay dùng. Chẳng phải cô muốn chữ ký của các minh tinh trong nhuệ ý sao? thẩm tâm đầu đầy dấu hỏi. Vậy trong này đều là chữ ký của họ á? Ừ, thẩm tâm mở sổ tay ra, lật xem vài tờ bên trong quả nhiên có chữ ký nho nhỏ của nhiều minh tinh. Khoan đã cho dù anh không dùng poster để họ ký tên lên thì ít nhất cũng nên dùng một quyển sổ đẹp chút chứ. Cô thật sự muốn biết lúc mấy minh tinh này ký tên lên sổ có tâm tình ra sao. Cảm ơn anh, tôi sẽ quý trọng nó cho dù ra sao thì thẩm tâm vẫn mang lòng biết ơn. Chờ lý thủ đường về nhất định cô sẽ khoe mẽ với cô nàng. Đang nói chuyện đột nhiên ngoài kia trở nên huyên náo hơn, Diệp Chi Du dơ tay lên nhìn đồng hồ, môi hơi cong, 12 giờ. Thẩm tâm nhanh nhẹn cười nói với anh, Diệp Tiên sinh năm mới vui vẻ nhé. Sang năm mới xin quan tâm nhiều hơn nha. Diệp Chi Du nhìn bộ quần áo ngủ mềm mại trên người cô, bên ngoài khoác áo len, đang nhìn anh mỉm cười, hình ảnh này khiến trong lòng anh mềm nhũn đi, năm mới vui vẻ. Quãng đời Dư Sinh còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, nụ cười trên mặt Thẩm tâm cứng lại, Dư Sinh, tôi tên là Thẩm tâm nha. Diệp Chi Du, bình thường cô sống như nào nhỉ, sao cái gì cũng không biết thế, anh thấy cô cũng hay lướt quay bua lắm mà, khí chất lạnh lùng của Diệp Chi Du sắp sụp đổ, Diệp Tiên Sinh. thẩm tâm thấy sắc mặt Diệp Chi Du không được tốt lắm nên gọi anh một tiếng. Ừm, Diệp Chi Du đến gần cô, không cho cô nói nữa. Anh dơ tay phải khẽ đặt lên chán cô, lòng bàn tay ấm áp dán vào làn da của cô. Động tác này khiến thẩm tâm không tự chủ được ngẩn đầu nhìn anh. Diệp Chi Du chậm rãi kho người, hôn lên mờ u bàn tay của mình một cái. chương 33, trái tim thẩm tâm chợt đập hỏng một nhịp giống như bị thứ gì đó đánh vào, vô cùng bối rối. Diệp Chi Du không đợi cô phản ứng đã kéo ra khoảng cách với cô rồi nói thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây cô cũng đi nghỉ sớm chút. Ngủ ngon nhé, ngủ ngon Thẩm tâm nói câu ngủ ngon với Diệp Chi Du như chú vẹt lập lại. Diệp Chi Du cười khẽ với cô, sau đó lái xe rời đi. Một tay Thẩm tâm cầm đồ ăn, một tay khác ôm quyển sổ tay về phòng. Chương trình mừng năm mới vẫn chưa kết thúc nhưng Thẩm tâm không thể tập trung xem nội dung trong TV. Trong đầu cô giờ này đều là khuôn mặt đẹp trai bỗng nhiên phóng đại trước mắt cô khi nãy Sau khi chương trình mừng năm mới kết thúc thầm tâm đi đánh răng rồi ngủ luôn Không biết lý thù đường và tạ khai hoài về nhà hay chưa Sáng sớm ngày hôm sau cô đi làm do gì giúp việc nghỉ nên không ai chuẩn bị bữa sáng Cô thiện tay mang theo phần bánh hôm qua diệp chi du cho mình rồi đi thẳng ra ngoài Hôm nay cô dẫn đoàn đi chơi một ngày chỉ dẫn du khách đến hai điểm tham quan Hành trình khá thoải mái, nhưng hôm nay lại là ngày đầu năm mới, các địa điểm tham quan lớn nhỏ trong thành phố Hát đều đầy người. Lượng người đông đúc như này là sự khiêu chiến với hướng dẫn viên du lịch, hôm nay dẫn đoàn so với trước đây dẫn đoàn trong vài ngày còn mệt hơn nhiều. Buổi chiều tiễn khách xong, thẩm tâm về thẳng nhà luôn. Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài lúc này đều đang ở nhà, hai người ngồi xem TV, trên bàn còn bày ra đồ ăn diệp chi du cho thẩm tâm vào hôm qua. Thẩm tâm vừa nhìn thấy họ ăn đồ của mình thì thở phì phò đi lên đậy hộp lại, tại sao hai người lại như vậy? Đây là đồ ăn của tớ mà. Trong tay Lý Thủ Đường còn cầm một phần bánh sô-cô-la đang ăn dở thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô thì giống lên. Thẩm tâm cậu bị gì thế từ khi nào hai chúng ta đã phải phân chia đồ vậy? Thẩm tâm bị cô ấy nói cho cạn lời. Mấy món này tớ cố tình giữ lại để chiêu đãi mình đã đi làm vất vả đó. Hôm nay hai người có đi làm không? Có tư cách gì ăn chứ? Lý Thù Đường, hóa ra hôm nay người dân lao động nghỉ Tết cũng không xứng ăn cơm sao? Con người cô ấy đảo qua đảo lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mập mờ với Thẩm Tâm, "À tớ biết rồi nha, những món này đều do Diệp Tiên Sinh mua cho cậu đúng không?" Thẩm Tâm còn chưa kịp đáp thì Tạ Khai Hoài đã xì một tiếng, vội đặt vật trong tay xuống, "Những món này đều do Diệp Chi Du mua." Lý thù đường chỉ cho cậu ta xem, thấy chưa, đây là logo của thiên hạ cư, vài ngày trước Diệp tiên sinh đã về thành phố A dự cuộc họp thường niên còn lên hot search ý. Vậy em không ăn nữa. Tạ khai hoài đẩy đồ ăn ra xa, tỏ ra rất có khí phách. Người trong sạch không được nhận của hối lộ. Thẩm tâm liếc nhìn cậu ta một cái. Em trai à, em nên học tập cho tốt vào, những lời này không thể dùng trong trường hợp như vậy. Lý thù đường cản tạ khai hoài còn đang muốn nói tiếp hiếu kỳ dò hỏi Thẩm tâm. Tối qua dịp tiên sinh đã tới sao? Tả khai hoài nghe cô ấy hỏi thế thì nhất thời bị rời sự chú ý. Đúng vậy, đây mới là vấn đề mấu chốt. Vừa rồi cậu đã quên mất. Nói đi, hai người cô nam quả nữ đã làm gì? Lần này không chờ thầm tâm liếc mắt thì lý thù đường đã đuổi cậu ta đi. Chỗ này có chuyện của em à? Người lớn đang nói chuyện mà con nít chen vào làm gì? Tả khai hoài ôm tay vịn ghế salon không chịu đi. Em đã tròn 18 tuổi rồi. Dù gì hai chị cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi còn không biết xấu hổ lấy tuổi ra dọa em. Lý thù đường tranh đấu với tạ khai hoài nhiều năm rồi và chưa từng bại trận trong việc chèn ép cậu ta. Cô ấy thuần thục kéo tạ khai hoài ra khỏi ghế salon, đẩy cậu ta đi lên lầu em mau đi làm bài tập cho chị, hôm nay em đã chơi cả ngày rồi. Nếu em còn dám trả treo nữa chị sẽ lập tức gọi điện cho cha mẹ của em bảo họ đóng băng hết thẻ em đang dùng. Cha của cậu là người nắm quyền kinh tế, bình thường cậu tiêu tiền khá nhiều và rất tùy tiện căn bản không biết sành dụ. Một khi cha cậu đóng thẻ thì cậu sẽ không có nguồn kinh tế nữa, Lý Thù Đường chỉ ác lắm. Biết thì tốt, sau khi đuổi tạ khai hoài đi, Lý Thù Đường vội quay về phòng khách tiếp tục thám chuyện của Thẩm Tâm và Diệp Chi Du. Được rồi, trẻ con cản chuyện cũng đã đi rồi, cậu mau kể cho tớ nghe hôm qua cậu và Diệp Chi Du đã làm chuyện gì mà người khác không nhìn được đi. Thẩm Tâm cũng muốn về phòng. Tạm biệt, không cho cậu đi, lý thù đường giữ cô lại, rất nhiều lần cô đã không thành thật khai báo nên hôm nay cô nàng không định để cô đi. thẩm tâm biết rõ lý thù đường giờ trò thì không có cách nào thoát được, ngay cả đại ma vương từng trải sự đời tạ khai hoài cũng không phải đối thủ của cô ấy chứ đừng nói đến cô, không làm gì cả mà anh ấy tới đưa cho tớ đồ ăn và sổ ký tên rồi đi ngay. Lý thù đường nhíu mày không tin được tối hôm qua tớ và tạ khai hoài chưa về, trong nhà chỉ có hai người, anh ấy không làm gì à. rốt cuộc anh ấy có phải đàn ông không thế thẩm tâm diệp tiên sinh có được hay không vậy thẩm tâm cô đang rất tò mò rốt cuộc mỗi ngày lý thù đường ở bên trì tuấn đã làm gì nhỉ thật ra thì không phải hoàn toàn không làm gì thẩm tâm theo bản năng muốn cứu vãn tự tôn của diệp chi du lý thù đường nghe cô nói thế thì nhất thời tinh thần trở nên tỉnh táo hơn gì đã làm gì tớ muốn nghe thẩm tâm nhách môi nói sự thật với cô nàng anh ấy tự hôn mờ u bàn tay của mình lý thù đường lý thù đường tự xưng là một cô gái có kinh nghiệm phong phú giờ phút này cũng hoàn toàn mờ mịt hai người họ đang chơi trò gì vậy thẩm tâm nhìn cô ấy một cái rồi thờ ơ bổ sung thêm tuy nhiên cái tay đó đặt lên chán tớ lý thù đường cô ấy im lặng thật lâu mới vỗ vai thẩm tâm rồi nặng nề thở dài một hơi với tiến độ của hai người các cậu thì đến đời sau cũng không có con nổi thẩm tâm là người trẻ tuổi thì cảm xúc nên mãnh liệt chút chứ cảm xúc mãnh liệt vào hiểu không hôn chán qua mu bàn tay là kiểu của mấy đứa nhóc tiểu học không đúng bây giờ học sinh tiểu học cũng hôn mặt rồi hai lý thù đường thở dài thừa dịp thẩm tâm không chú ý thì cầm thêm hai phần bánh điểm tâm rồi nhanh chóng chuồn lên lầu thẩm tâm ngồi ngẩn người trong phòng khách tiếng báo tin nhắn đã kéo thần trí của cô về người gửi tin nhắn là diệp chi du thẩm tâm thấy ba chữ này thì tim đập nhanh hơn một nhịp đầu ngón tay không hiểu sao mang theo hơi nóng cô cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra nhìn Diệp Chi Du Tết này cô có về thành phố A không? Thẩm tâm, có, lúc trước anh tôi điện hỏi thì tôi đã đồng ý về rồi. Mùng 3 tôi phải đi làm từ 30 đến mùng 2 tôi sẽ ở thành phố A. Diệp Chi Du, được vậy tôi bên này giúp cô hẹn nhé. Thẩm tâm, là người bạn lần trước anh nói muốn giới thiệu với tôi đó sao? Diệp Chi Du, đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ cho cô câu trả lời. Thẩm tâm, vâng, cảm ơn anh nhiều nhé. nếu quả thật có thể bàn chuyện hợp tác vậy thì kế hoạch của cô không chừng sẽ thực hiện được diệp chi du không cần phải khách sáo vậy cô chuẩn bị cho tốt chỉnh sửa kế hoạch lại lần nữa đi thẩm tâm vâng vâng diệp chi du làm xong thì gửi cho tôi nhìn qua một lần có chỗ nào thiếu sót tôi có thể chỉ ra giúp cô thẩm tâm có phiền anh quá không diệp chi du cũng đã phiền đến nước này rồi còn sợ thêm phiền nữa sao thẩm tâm rốt cuộc là anh nói phiền hay không phiền thế Hai ngày kế tiếp cả hai đều rất bận rộn, không có thời gian gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu qua WeChat. Thẩm Tâm chỉnh sửa lại kế hoạch của mình một lần nữa, có thay đổi hơn bản cũ nhiều. Sau khi làm xong, cô gửi mail cho Diệp Chi Du. Diệp Chi Du thấy được mail của cô thì trả lời, "Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để xem, tối nay cô chọn thời gian đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn." Thẩm Tâm, "Được gặp nhau ở đâu?" Diệp Chi Du, "Gặp ở nhà tôi nhé, hôm nay tôi cố về sớm." thẩm tâm ok vậy khi đó anh nhắn tin báo tôi nhé diệp chi du được sau khi thẩm tâm tan việc thì về nhà cô vừa ăn cơm vừa xem kế hoạch đã in ra lý thù đường ngồi đối diện vô cùng bất mãn ăn cơm thì ăn nhiều vào nhìn công việc làm gì còn tâm tình ăn cơm chứ thẩm tâm cong môi đây là kế hoạch đầu tiên của tớ sau khi được thăng chức đồng thời nó là kế hoạch đánh dấu một cột mốc quan trọng lát nữa tớ phải đi gặp diệp chi du còn phải xem kỹ nữa Lý Thù Đường bắt được chính xác trọng điểm trong lời nói của cô. Lát nữa cậu đi gặp Diệp Chi Du à? Đúng thế, đi đến nhà anh ấy. Ừ. Ồ. Thẩm Tâm bất ngờ liếc cô nàng một cái. Lý Thù Đường từ khi quen với Tri Tuấn thì suy nghĩ của cậu càng ngày càng đen tối hơn ý. Lý Thù Đường nói tớ cũng mong đợi cậu sớm có suy nghĩ đen tối như tớ vậy đó. Thẩm Tâm, cô ăn cơm xong một lúc thì Diệp Chi Du gửi tin nhắn qua bảo bây giờ cô có thể qua nhà anh. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lấy phần kế hoạch không tốt lúc trước và một ít thức ăn theo. Nhắc đến mới nhớ cô và Diệp Chi Du đã làm hàng xóm được một khoảng thời gian rồi nhưng trừ lần cô đến nhà anh lấy mặt nạ thì hình như không đến lần nào nữa. Cô đứng trước cửa nhà số 33 ấn chuông cửa, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Người ra mở cửa dĩ nhiên là Diệp Chi Du tuy nhiên thầm tâm không ngờ rằng anh chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh. nhìn một cái đã biết anh vừa mới tắm xong ngoại trừ mùi hương sữa tắm vẫn còn chưa tan hết thì còn cả mái tóc ẩm ướt chưa khô thẩm tâm sững sờ đứng trước cửa cô đã quen nhìn thấy dáng vẻ mặc âu phục nghiêm chỉnh của diệp chi du đột nhiên đối mặt với anh như này khiến cô cảm thấy bị thu hút một cách khó diễn tả hết vào nhà đi diệp chi du trông vô cùng tự nhiên dường như không hề lúng túng vì lối ăn mặc lúc này của mình anh né người qua để thẩm tâm vào nhà còn chuẩn bị sẵn một đôi dép đi trong nhà mới tinh cho cô Thẩm Tâm đổi giày cầm đồ ăn và tài liệu vào. Trong nhà Diệp Chi Du có máy sưởi đầy đủ nên anh mới có thể mặc đồ ngủ mỏng như này trong nhà. Thẩm Tâm theo anh vào phòng khách, hai người dừng lại chiếc ghế salon. "Cô ngồi đi." Diệp Chi Du chỉ chiếc ghế salon ở bên cạnh ý bảo Thẩm Tâm ngồi xuống. Trên bàn trà của anh cũng để sẵn một bản kế hoạch giống y như phần tài liệu trong tay Thẩm Tâm, cái này do anh in ra. Anh cầm bản kế hoạch lên đưa cho Thẩm Tâm. Đây là tài liệu cô gửi tôi xem tôi đã ghi lại ý kiến của mình trong này cô có thể nhìn sơ qua. Vâng, thẩm tâm đặt đồ xuống rồi nhận lấy bản kế hoạch trong tay anh. Bên trên đúng thật có những dòng chữ đỏ chi chít Diệp Chi Du rõ ràng không phải là một người chuyên nghiệp trong ngành du lịch nhưng anh đưa ra rất nhiều ý kiến chúng đều có giá trị. Tuy tôi đã viết lại những điểm mấu chốt trong này nhưng có vài việc cần gặp mặt nói rõ sẽ hiệu quả hơn. Diệp Chi Du cầm lấy cái khăn trên salon lau tóc mình. Thầm tâm hiểu rõ lúc này mình phải chuyên tâm vào đọc kế hoạch nhưng cô không thể khống chế được luôn bị rộng tác của Diệp Chi Du hấp dẫn. Biết cô đang nhìn mình, động tác trên tay Diệp Chi Du hơi ngừng lại, anh nói, tôi mới vừa tắm xong còn chưa kịp sấy khô tóc. Ừm, tôi biết mà. Thế nhưng cô cũng không gấp đến mức muốn đi qua thảo luận về kế hoạch với anh mà. Tại sao anh lại gấp đến độ ngay cả quần áo còn chưa kịp mặc kỹ càng? Lúc thầm tâm thấy áo ngủ của anh còn chưa cái hết, để lộ ra phần lớn xương quay xanh thì trong đầu bèn nghĩ như vậy. mươi 34, cô có nghe không, thấy thẩm tâm đang thất thần, Diệp Chi Du nói được một nửa bèn dừng lại nhìn cô hỏi. thẩm tâm ho khẽ cười nói với anh, vẫn nghe mà. Vậy cô lặp lại nội dung tôi vừa nói đi. thẩm tâm, đang trong giờ học thầy giáo đột một gọi lên kiểm tra bài sao. Thấy cô không nói gì, thầy Diệp hơi cao mày hỏi cô có muốn làm kế hoạch này cho thật tốt không? Thẩm Tâm mấp máy môi, không tự chủ được liếc nhìn cổ áo của anh lần nữa. "Tôi thấy anh không muốn để tôi chỉnh sửa tốt ý. Cái đó, Diệp tiên sinh, chúng ta thương lượng chuyện này nhé." Thẩm Tâm lên tiếng, "Chuyện gì? Thì chuyện đó." Thẩm Tâm nói đến đây chợt khẽ ho để thanh giọng, "Anh có thể cài hết nút áo lại không?" Diệp Chi Du hơi sững sốt, sau đó đắp "Không được." "Thẩm Tâm, quần áo ngủ phải mặc như này mới thoải mái chứ, cài kín lại làm gì?" Thẩm Tâm Không phải mà bá đạo tổng tài không phải như này. Chẳng phải luôn muốn sắp đặt người khác sao, cũng luôn ăn mặc nghiêm chỉnh kín đáo mà. Anh thế này hoàn toàn không giống bá đạo tổng tài tẹo nào. Tôi bảo cô tới là nói về kế hoạch chứ không bảo cô để ý đến quần áo ngủ của tôi. Diệp Chi Du nghiêm túc nói. thẩm tâm nhìn tấm vái mỏng manh, mọi hình tượng đều hóa hư không? Diệp Chi Du còn thuần nước đẩy thuyền chêm vào một câu, hay là cô rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay với tôi? ờm đúng vậy quả thật không nhịn được muốn ra tay đánh anh thân thể thẩm tâm nhanh hơn não cô giơ cái gối tựa lên đánh về phía diệp chi du anh nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của cô dừng động tác của cô lại thẩm tâm dùng sức dậy ra nhưng không thoát khỏi tay của diệp chi du được trái lại còn đẩy anh ngã xuống ghế salon diệp chi du đang nắm tay thẩm tâm lúc ngã xuống hiển nhiên cũng kéo cô cùng ngã thẩm tâm cảm thấy cảnh sắc trước mắt lóe lên cô liền ngã vào một vòng ngực rắn chắc lại ấm áp Quanh mũi là hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, nhạt cách lớp phải mỏng dường như còn nghe được tiếng tim đập thình thịch. Cô hơi ngẩn đầu lên, lập tức chạm vào ánh mắt của Diệp Chi Du. Tất cả các giác quan toàn thân dường như bị anh chế trụ hết, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, thầm tâm không thể làm được cái gì khác nữa. Nhìn Diệp Chi Du ở khoảng cách gần như này, thực sự cô đã bị vẻ đẹp của anh làm kinh động. Lúc thầm tâm chơi game cô từng thích rất nhiều nhân vật ngũ quan của Diệp Chi Du giống như được họa sĩ chuyên tâm vẽ ra, đẹp không tì vết ngay cả ánh sáng phản quang trên mái tóc và độ cong đều được tính toán tỉ mỉ khiến người khác động tâm. Một tay Diệp Chi Du vẫn nắm chặt tay thầm tâm, anh giơ cánh tay khác lên nghịch một lọn tóc rối bên má cô. Nhiệt độ trên người anh theo ngón tay truyền vào tim thẩm tâm, giờ phút này cô cũng không rõ tiếng tim đập bên tai là của anh hay của chính mình. Lúc trước trên cầu treo tim cô cũng từng đập nhanh như thế này, lần trước do hiệu ứng cầu treo vậy lần này thì sao? Còn nói cô không muốn ra tay với tôi à? Diệp Chi Du bị thẩm tâm đè bên dưới cuối cùng cũng mở miệng nói. Cô muốn làm gì hả? Tôi sẽ cố gắng phối hợp. Thẩm tâm im lặng một lúc rốt cuộc cũng tìm lại cảm giác của cơ thể mình. Cô rút tay mình ra rồi ngồi dậy khỏi ghế salon, kế đó nhặt bản kế hoạch rơi dưới đất lên, sau cùng chạy ra cửa như đang chạy thoát thân, nội dung anh sửa tôi sẽ xem lại tôi không làm phiền anh nữa tạm biệt. Diệp Chi Du, anh nhìn bóng dáng Thẩm tâm rời khỏi nhà, rồi nằm trên salon thêm một lúc nữa mới cong môi đứng lên. Thẩm tâm chạy một mạch từ nhà số 33 về nhà số 29, gió đêm lạnh lẽo cũng không thể khiến cô tỉnh táo hơn. lúc này lý thủ đường vẫn ngồi trong phòng khách xem tv cô ấy đang chờ thẩm tâm về nghe được tiếng mở cửa cô ấy bèn nhìn sang hướng huyền quang chợt thấy thẩm tâm chạy vào nhà như thỏ cậu chạy nhanh thế làm gì lý Thù đường không ngờ cô sẽ về nhanh đến vậy vừa rồi cô ấy mới nói với chị tuấn không biết tối nay cô có về không nữa mà thẩm tâm không thèm để ý đến lý thủ đường cô tiếp tục đi vào trong lý thủ đường nắm kéo cô quay lại cậu giống thỏ gây ý tớ hỏi cậu còn chưa trả lời mà cô ấy vừa nói vừa quan sát thẩm tâm phát hiện mặt cô đỏ gay ngay cả lỗ tai cũng hiện lên màu đỏ cô ấy hít mắt nói cậu đã làm gì với diệp chi du hình như không đúng lắm nếu anh ấy có làm gì cậu thật cũng không nhanh vậy đâu thẩm tâm bọn tớ chỉ bàn về kế hoạch thôi mất bao lâu chứ thẩm tâm gần như muốn hét vào mặt lý thù đường dường như làm thế có thể tiếp thêm cho cô chút sức lực lý thù đường bịt tay nói bàn kế hoạch thì bàn kế hoạch cậu kích động làm gì chứ Cô ấy nói xong, giọng điệu lại trở nên không nghiêm túc nhưng cậu nói xem cậu chỉ bàn kế hoạch thôi vậy tại sao mặt lại đỏ tới mang tai hả? Hai người dùng tư thế gì để bàn kế hoạch thế? Những lời này khiến thẩm tâm nhớ lại chuyện vừa rồi. cốt thẩm tâm ra sức hất tay lý thù đường ra rồi chạy về phòng mình. Lý thù đường nhìn thẩm tâm chạy chối chết cô ấy cực kỳ muốn trực tiếp nhắn tin hỏi rõ Diệp Chi Du về chuyện này. Nhưng cô ấy vẫn kiểm nén được. Một mình bị bỏ lại phòng khách chỉ đành ôm điện thoại than thở với Tri Tuấn mà thôi. Lần trước lúc đón năm mới, Diệp Chi Du đã hôn lên mờ bàn tay, chuyện này khiến Thẩm tâm không yên lòng, tình huống tối nay còn nghiêm trọng hơn, cả buổi tối cô đều nằm mơ, trong mơ chỉ thấy Diệp Chi Du. Cô có nên nhân dịp mùng một Tết đến chùa cúng viếng không? Chuyện mùng một có nên đi chùa cúng viếng không tạm thời chưa quyết định được ngược lại Diệp Chi Du đã liên lạc với cô vào ngày cuối, anh muốn hai người cùng về thành phố A. Thẩm tâm nghỉ vào hôm 29, theo kế hoạch thì 30 cô về, nhưng Diệp Chi Du đã sắp xếp xong, sẵn tiện chờ cô đi. Thẩm tâm thầm nghĩ mình không nên keo kiệt một cách trắng trợn. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ được Diệp Chi Du bao vé máy bay và đi nhờ xe của anh, dù gì Diệp Chi Du rất hào phóng với cô thật không ngờ Diệp Chi Du cho cô đi nhờ phi cơ riêng luôn. Anh đi máy bay tư nhân về thành phố A. Hai ngày nay đi tàu hỏa hay đi máy bay đều rất đông người chen lấn, hơn nữa không dễ mua vé, nên cha tôi đã cho máy bay ở nhà đến đón. Lúc trên máy bay, Diệp Chi Du giải thích với Thẩm Tâm như vậy. Thẩm Tâm gật đầu, bày tỏ ý kiến, "Vâng, tôi hiểu mà." Quả nhiên về nhà thừa kế gia sản có khác. Trên máy bay có phục vụ riêng, còn cung cấp cả điểm tâm, thẩm tâm vốn định ăn cơm trên máy bay luôn nhưng Diệp Chi Du đã cản cô, chờ lát nữa về thành phố A, chúng ta sẽ đến thiên hạ cư ăn tối, bây giờ cô đừng ăn no quá. Bàn tay cầm bánh ngọt của thẩm tâm hơi khựng lại thiên hà cư. Ừ, chẳng phải đã bàn xong với cô rồi sao tôi thiếu cô một bữa ở thiên hạ cư mà. Tôi có hỏi qua thì ngày mai thiên hà cư cũng ngừng bán, qua Tết mới mở cửa lại, hôm nay không mời cô ăn thì không còn cơ hội nào nữa. Diệp Chi Du nhìn cô cười khẽ. Vẫn nên mời cô ăn bữa này thật sớm, để nhờ có vài người lại bảo tôi muốn rực nở. À Thẩm tâm đang rất đói, nhưng nghe anh bảo đợi chút nữa đi ăn ở thiên Hà cư thì đột nhiên cô chẳng thấy đói tẹo nào. Vậy tôi ăn xong cái bánh này sẽ không ăn nữa. Ừm, Diệp Chi Du gật đầu. Trên máy bay còn có trái cây, nếu cô đói có thể ăn chút trái cây lót dạ. Vâng. Máy bay bay về thành phố A mất khoảng 2 tiếng, suốt đường đi thẩm tâm luôn khắc chế hết mình, ăn trái cây chỉ dám ăn miếng nhỏ. Sau khi đến nơi, nhà họ Diệp có phái xe đến đón Diệp Chi Du, trên xe còn có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính. Trông anh ta rất lịch sự, khí chất đẹp trai lạnh lùng, điều khiến thẩm tâm chú ý đến là anh ta cũng mặc Âu phục đen giống y như mấy người trước đây muốn bắt Diệp Chi Du. Người này là Đinh Giật, là thư ký của cha tôi. Diệp Chi Du giới thiệu đơn giản với Thẩm Tâm, sau đó mở cửa để cô ngồi lên xe. Ngồi vào đây, à, được, Thẩm Tâm cười chào Đinh giật một cái, sau đó nhanh chóng lên xe. Đinh giật lên xe sau cùng ngồi vào hàng ghế trên với tài xế, tài xế chưa lái xe đi, dường như đang chờ chỉ thị của họ. Đến thiên Hà cư trước tôi đã đặt chỗ ở đó rồi. Chân mày Đinh giật hơi cử động nhưng khôn ninh thể nhìn ra được anh ta không nói gì tài xế đáp vâng rồi lái xe đi. Do có người lạ ngồi ghế trước nên Thầm Tâm hơi câu nệ suốt đường đi cô không hay nói chuyện với Diệp Chi Du. Hai người họ không nói gì, Đinh Giật cũng không lên tiếng, hoàn toàn không nhìn ra được niềm vui khi đi đón Tổng Giám Đốc về nhà. Xe lái đến thiên hà cư, Diệp Chi Du và Thầm Tâm cùng xuống xe. Cô nhìn Đinh Giật vẫn còn ngồi trên xe, nhỏ giọng hỏi Diệp Chi Du anh Đinh không đi ăn cùng chúng ta sao? Diệp Chi Du không giấu giếm cô, dùng giọng nói không lớn không nhỏ đáp, không có đặt chỗ cho cậu ta. Đinh giật, Thẩm tâm và Diệp Chi Du đi vào trong thì Đinh giật mới bước xuống xe. Anh ta căn dặn tài xế chờ họ ở chỗ này rồi một mình ra ngoài bắt xe khác quay về nhà họ Diệp. Cha Diệp và mẹ Diệp đang ăn tối, cô của Diệp Chi Du cũng ở đây. Thấy Đinh giật quay về, mẹ Diệp lên tiếng hỏi trước sao rồi. Hiển nhiên họ đã sớm nghe được chuyện Diệp Chi Du dẫn thêm người lên máy bay, nên cố tình phái Đinh Giật đến thăm do tình hình. Đinh Giật không phụ lại sứ mệnh báo cáo với họ, Diệp Tổng thực sự dẫn thẩm tâm tiểu thư về, bây giờ hai người đang đi ăn ở thiên hạ cư. Cô Diệp Chi Du uống một bụng canh cười híp mắt nhìn hai người còn lại, chuyện này được lắm, hai người sắp có thêm một cô con dâu rồi. Cha Diệp hỏi tiếp trên đường đi hai đứa đã nói những gì? Có biểu hiện thân mật không? Đinh giật đáp chắc do tôi có mặt ở đó nên cô thầm hơi rẻ dặt Cô Diệp nghe đến đây bỗng nhiên bật cười, đúng rồi đấy, một cái bóng đèn lớn như này có là tôi cũng cảm thấy cậu rất chói mắt. Đinh giật, anh ta im lặng một lúc, sau đó bổ sung thêm với cha Diệp ngược lại biểu hiện của Diệp Tổng rất ân cần khi cô thầm lên và xuống xe để do cậu ấy tự mình đi mở cửa. Cha Diệp hừ hừ hai tiếng tiền đồ chỉ có nhiêu đó thôi. Cô Diệp yêu nhã uống thêm mụn canh, nhẹ nhàng bổ thêm một nhát sao chuyện này thì tính là gì, ban đầu anh theo đuổi vợ, đến cả thùng rác còn lục lọi được nữa là. Cha Diệp, có thể đừng kể về lịch sử đen tối của ông trước mặt cấp dưới không? Bên trong thiên hạ cư tối nay thầm tâm ăn uống no say. Cô rời thành phố A đã mấy năm rồi, cô nhớ nhất là món ngon ở thành phố này, nhắc đến đồ ăn ngon, thiên hạ cư bất kể ra sao cũng không thể thiếu được. Diệp Chi Du cầm bát múc cho thầm tâm một bát canh nóng, rồi đặt xuống trước mặt cô thầm tâm thầm nói cảm ơn và cầm lên uống một bụng. ôi, canh ngon quá đi. Cô vừa dùng thìa khuấy cho bớt nóng vừa nói với Diệp Chi Du, anh có biết thiên hà cư có một quy tắc không? Ông chủ ở đây là người có tay nghề tốt nhất, nhưng một ngày anh ấy chỉ làm một món thôi, món ăn còn dựa vào tâm tình của anh ấy. Khách hàng có cơ hội được ăn món anh ấy làm là người có vận may cực tốt ý, phải nói là vô cùng tốt. Ừ... diệp chi du nhàn nhạt đáp một tiếng ở công ty của tôi cũng có tin đồn giống thế này do tôi ít khi xuất hiện nên mọi người bảo nếu có thể nhìn thấy tôi trong công ty thì cả năm đều gặp may mắn phù ha ha ha ha, thẩm tâm suýt nữa đã cười chảy nước mắt không ngờ công ty của anh thú vị ghê diệp chi du múc một bát canh cho mình nói với thẩm tâm món canh hôm nay do ông chủ giang của thiên hạ cư nấu đó gì thẩm tâm kinh ngạc nhìn anh chúng ta may mắn vậy sao Diệp Chi Du cười nói, không phải may mắn, là cậu ấy đặc biệt nấu cho chúng ta ăn. Tôi chưa nói với cô à, ông chủ giang ở thiên hạ cư cũng là bạn tốt của tôi, bữa cơm này xem như cậu ấy đón gió tẩy trần cho tôi. ủ thì ra là thế, Thẩm tâm ngây ngốc bưng bát canh, nếu đã nói là đón gió tẩy trần, vậy bữa cơm này anh ấy có thu tiền của anh không? Nếu không thu vậy bữa này không tính là anh mời nhé. Diệp Chi Du, muốn rõ ràng thế này à, mươi 35. Sau bữa ăn này Diệp Chi Du đã nhận ra một sự thật, rõ ràng anh luôn mời thẩm tâm ăn cơm vậy mà càng ngày càng thiếu cô nhiều bữa cơm hơn nữa là sao? Lúc họ ra khỏi thiên hà cư, Đinh Giật đã không còn ở đây chờ nữa, lần này Diệp Chi Du cũng không quá bất ngờ. Bây giờ thẩm tâm mới để ý hỏi anh Đinh đâu rồi, anh ý đi ăn rồi sao? Vậy chúng ta có nên chờ anh ấy về không? Không cần chờ đâu tự anh ta có tiền gọi xe. Diệp Chi Du vô cùng lạnh lùng vô tình, thẩm tâm. Cô theo sau Diệp Chi Du ngồi vào xe, vừa cài dây an toàn vừa nói với anh, anh Đinh là thư ký của cha anh đúng chứ? sai này anh phải về thừa kế công ty, anh ấy cũng được xem là người đi trước nha, sao anh lại đối xử không tốt với anh ấy như vậy? Diệp Chi Du hừ lạnh một tiếng, lúc anh ta dẫn theo cả đám người truy đuổi tôi ở thành phố Hát còn chả thấy anh ta tốt lành gì. Thẩm tâm, hình như lời anh nói rất đúng, làm người là thế có oán báo oán có ân báo ân. Nhà cô ở đâu? tôi bảo tài xế đưa cô về thẩm tâm thấy anh hỏi mình thì nghĩ ngợi một lúc mới nói tôi ở gần công viên lệ trạch anh đưa tôi đến trước công viên là được rồi diệp chi du nhìn cô không để lại dấu vết gì nếu đã đưa cô về thì hẳn nên đưa cô đến tận cửa thẩm tâm nói vừa rồi tôi ăn nhiều quá nên định đi dạo tiêu thực để khỏi bị mất ngủ ấy mà diệp chi du không hỏi tiếp nữa anh gật đầu đáp được Đại xế dừng xe trước cửa bắc của công viên lệ Trạch Diệp Chi Du xuống xe với Thẩm Tâm, giúp cô lấy vali ở sau cốp xe ra. Thẩm Tâm chỉ ở nhà 3 ngày tuy nhiên mang về khá nhiều đồ, ngoại trừ đồ dùng thường ngày thì phần còn lại chủ yếu là những đặc sản cô mang về từ thành phố Hát cho cha và anh trai. Hôm nay rất cảm ơn Diệp Tiên Sinh, hẹn gặp lại nhé. Thẩm Tâm vẫy tay với anh rồi kéo vali đi về phía trước. Diệp Chi Du nhìn theo bóng lưng của cô chợt lên tiếng gọi cô lại khoan đã. Còn việc gì sao? Thẩm Tâm quay đầu nhìn anh. Thật ra Diệp Chi Du cũng không có việc gì, chỉ đột nhiên muốn gọi cô lại thôi. Anh phát hiện ra mình không hề thích hình ảnh bóng lưng rời đi của cô chút nào. Khụ, sáng mai 10 giờ nhé, đừng quên đấy. Diệp Chi Du đã hẹn cô ngày mai gặp nhau để bàn kế hoạch, Thẩm Tâm hiển nhiên không thể nào quên, anh cứ yên tâm, tôi nhớ mà còn đặt cả đồng hồ báo thức rồi. Vậy thì tốt Diệp Chi Du nói xong ba từ này thì cảm thấy quả thực không còn lý do gì nếu kéo người ta nữa, nên anh đành nói, vậy mai gặp lại. Tạm biệt anh, mai gặp sau. Thẩm tâm cười với anh rồi kéo vali tiếp tục đi về phía trước. Diệp Chi Du không gọi cô nữa, anh xoay người ngồi vào xe, bảo tài xế lái xe đi. Thẩm tâm nhìn xe của anh rẽ vào con đường đi vào trung tâm thành phố, cô cũng rẽ vào một con đường mòn ở bên phải. nhẩm lại thời gian thì cũng hơn 2 năm rồi cô chưa về nhà, một lần nữa bước trên con đường này cảm giác thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Khi còn bé cô rất thích đi dạo chơi ở công viên Lệ Trạch ngày trước công viên này là nơi nổi tiếng nhất thành phố A, một năm bốn mùa đều đẹp như tranh vẽ. Bây giờ thành phố A đã có công viên ánh sao lớn và đẹp hơn công viên Lệ Trạch nhiều trở thành địa điểm mới ở đây thế nên số người đến công viên Lệ Trạch ít hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng công viên lệ trạch vẫn luôn đẹp như trong trí nhớ của thầm tâm, những người ở khu kế bên vẫn thích đi tàn bộ trong lúc rãnh rỗi, hoặc là những người dậy sớm đến đây chạy dọc theo bờ hồ. Có một vài thứ luôn không ngừng thay đổi nhưng cũng có một vài thứ vẫn luôn không đổi. Tâm tâm, sao hôm nay em đã về rồi? Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy gần đến cạnh thầm tâm, chậm rãi dừng lại bên lề đường. Thầm tâm quay đầu qua nhìn, nhận ra là thẩm vọng anh trai mình. Anh, trùng hợp gây nha. Cô đi tới cạnh xe cuối người nói chuyện với người bên trong xe. Thẩm vọng gật đầu với cô một cái rồi nói, em lên xe trước đi, có cần anh giúp mang đồ không? Không cần đâu ạ em để ở ghế sau là được. Ừm, đầu tiên thẩm tâm cất vali nhỏ vào ghế sau, sau đó mở cửa bên ghế phụ ngồi vào. Thẩm vọng chạy xe, nhìn cô hỏi, chẳng phải em bảo chưa mai mới về sao? Anh và cha còn định mai đến sân bay đón em đấy. Thẩm tâm nói à, hôm nay cũng có bạn vừa hay từ thành phố Hát về đây nên em đi cùng luôn. Vậy à, thẩm Vọng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu một cái. Em về có mệt không, đã ăn tối chưa? Em ăn rồi ạ ăn với bạn đi chung sao? Vâng, còn anh thì sao, đã ăn tối chưa? Thẩm Vọng thở dài nói, anh vừa từ công ty về chưa ăn nữa. Thẩm tâm hỏi, công ty vẫn chưa nghỉ sao? Công ty du lịch của em đã nghỉ rồi này. Thẩm vọng nói, những người khác đều nghỉ cả rồi, anh vẫn còn việc chưa làm xong. Nhưng hôm nay cũng đã hoàn thành, ngày mai có thể ở nhà chơi với em. Thẩm tâm chớp chớp mắt nói, nhưng em không thể ở nhà với anh được, sáng mai em còn phải đi gặp Tổng Giám Đốc để bàn dự án nữa. Những lời này của cô chọc cười thẩm vọng gì? Tổng Giám Đốc nhà ai mà còn xui hơn cả anh thế, ba mươi Tết còn phải bàn dự án. Thẩm tâm im lặng một lúc, sau đó nói, em vẫn chưa gặp người đó, gặp rồi sẽ kể với anh nhé. Thẩm vọng nhìn cô, ngay cả người em muốn gặp cũng không biết mặt sao. À vì bạn em giới thiệu ý anh ấy không nói rõ với em, có thể hiểu là người đó làm về mảng ăn uống. Trong cuộc trò chuyện của hai người luôn xuất hiện người bạn của cô, rốt cuộc đã khiến thẩm vọng cảnh giác bạn nào của em vậy. Là người cùng về với em à? Vâng, nam hay nữ, làm công việc gì? Thẩm tâm gãi đầu, anh ơi, sao anh đột nhiên tra hộ khẩu của người ta vậy? Là hàng xóm ở cùng tiểu khu với Lý Thủ Đường ấy ạ, đối xử với mọi người cũng tốt lắm. Phải không đấy? Sao anh cứ cảm thấy không đơn giản như vậy nhỉ? Thẩm vọng vừa nói chuyện vừa lái xe vào khu biệt thự nổi tiếng gần kề công viên Lệ Trạch. Thẩm Tâm sợ anh tiếp tục hỏi nữa nên vội chuyển đề tài anh ơi, có phải Lệ Thâm ở cùng khu biệt thự với mình không? Là cái người hát bài giấu bé giấu bé gai trong tim giấu lớn dấu lớn á, là ca sĩ nổi tiếng nhất năm Ý. Thẩm vọng nghĩ ngợi rồi nói. Chắc vậy, hình như anh đã gặp cậu ta rồi. Anh gặp anh ấy rồi sao? Có mấy hôm tăng ca về thì gặp được cậu ta chạy bộ buổi tối. Wow, anh may mắn ghê, anh không phải fan của cậu ta. Thầm vọng hỏi cô, sao em biết cậu ta ở tiểu khu này? Thì đầu năm nay anh ấy bị tai nạn xe rồi lên hot search trên mạng có rất nhiều người căn cứ vào hiện trường vụ tai nạn rồi phân tích ra được nhà của anh ấy ở đâu. Thầm vọng, mấy cư dân mạng đó không đi làm trinh sát quả là đáng tiếc. thầm tâm thấy sự chú ý của thẩm vọng đã hoàn toàn bị kéo đi nên thở vào nhẹ nhõm một hơi nhưng tại sao cô phải căng thẳng nhỉ diệp chi dù dù sao cũng chỉ là diệp tiên sinh ở cùng tiểu khu thôi mà diệp tiên sinh ở cùng tiểu khu về đến nhà thì tâm tình không tốt lắm lần trước hai người cho cô đến thành phố hát cũng thôi đi hôm nay còn phái đinh giật đến giám sát con sao Cha và mẹ Diệp bốn mắt nhìn nhau, không thừa nhận ngay, lần trước cô con dẫn theo cháu trai đi du lịch mà còn đinh giật đến đón con cũng là sai sao. ủ hai người nghĩ con là cháu trai nhỏ sao, dễ lừa vậy à? Diệp chi du không đinh để họ lừa mình như vậy, anh nói thẳng thừng. Lần trước chắc con con nói rồi con không muốn hai người xen vào chuyện của con và thầm tâm đúng chứ? Cha Diệp cười lạnh một tiếng, trong lời nói còn mang theo vẻ khinh thường, chuyện của con và thầm tâm. Cha thấy hai đứa vô cùng trong sạch không hề có chuyện gì ấy. Diệp Chi Du, cha Diệp vừa nói thế, mẹ Diệp đau lòng hỏi con trai à, hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải gặp khó khăn gì không? Diệp Chi Du, thầm tâm quá ngây ngô có được xem là khó khăn không? Tóm lại chuyện này con sẽ tự xử lý tốt cha mẹ không cần phải bận tâm đâu. Diệp Chi Du nói xong bèn lên lầu quay về phòng mình, cha Diệp nhìn mẹ Diệp một cái, nói với bà em nhìn mình đi anh đã nói với tính cách của nó, sau khi về nhất định sẽ cãi nhau với chúng ta. Mẹ Diệp thấy mình rất vô tội, em đã có kiềm chế rồi, em cũng không điều tra lai lịch bối cảnh của thầm tâm, cả quá trình lớn lên của con bé chỉ để cô của nó đến chỗ làm việc của con bé nhìn chút thôi mà nó đã làm như vậy. Cha Diệp kinh ngạc nhìn bà em còn muốn điều tra ra cảnh lai lịch của người ta à. Con trai em mà biết chắc chắn sẽ phá nát luôn cái nhà này ấy. Mẹ Diệp cho là ông nói quá. Có bảo bối nào vậy chứ? Em nói xem, Đinh giật chỉ đến liếp nhìn một cái đã không muốn rồi, bảo bối gì. Vậy thì chúng ra nên điều tra hết luôn. Hình như rất có lý. Diệp Chi Du quay về phòng tắm, trước khi đi ngủ thì gửi tin nhắn cho thầm tâm, nhắc cô ngày mai đúng giờ gặp. Vốn Diệp Chi Du muốn đón cô, nhưng hôm nay cô đã không cho anh đưa về tận cửa nhà, chắc chắn cô cũng không cho anh đi đón. nên diệp chi du rớt khoác hẹn gặp cô ở nhà hàng luôn thành phố a thường ngày có rất nhiều xe chuyện kẹt xe diễn ra như cơm bữa nhưng tết đến ai cũng về quê cả rồi xe trên đường ít hơn nhiều cả đoạn đường đi diệp chi du đều thuận lợi không bị tắc đường thẩm tâm ngồi tàu điện ngầm đến dĩ nhiên không biết kẹt xe vốn thẩm vọng bảo đưa cô đi nhân tiện nhìn xem rốt cuộc bạn của cô là ai nhưng thẩm tâm nhất quyết muốn đi một mình anh ấy cũng đành thôi tuy nhiên thẩm tâm càng như thế khiến anh ấy càng tò mò người bạn trong miệng cô là ai không được việc này phải nói với cha trước trong nhà chỉ có mình thẩm tâm là con gái nếu con bé yêu đương đó chính là đại sự trong nhà thẩm tâm hoàn toàn không biết mình vừa mới về nhà một ngày đã khiến thẩm gia đề cao cảnh giác bây giờ trong đầu cô toàn là dự án trên đường đến nơi hẹn cô tự ôn lại những lời muốn nói một lượt chắc chắn mình đã rành mạch mới thấy yên tâm Diệp Chi Du đến sớm hơn cô một lúc nhưng không vào nhà hàng mà chờ cô ở ngoài. Thẩm tâm đi khỏi ga tàu điện ngầm đi đến nơi hẹn, Diệp Chi Du liền lên đón cô ngồi tàu điện ngầm đến sao? Ừm, đi tàu điện ngầm rất tiện hơn nữa bây giờ ít người lắm. Tôi có cảm giác như mình đang bao cả chuyến tàu, rất thoải mái. Diệp Chi Du, được rồi, Úc Tổng đang ở bên trong, chúng ta vào trước rồi nói sau. Diệp Chi Du tỏ ý bảo Thẩm tâm đi vào cùng mình. Lúc ngồi tàu điện Thẩm Tâm luôn chú ý đến thời gian, cô đến nơi hẹn sớm 20 phút, cô nghĩ thế đã sớm lắm rồi, không ngờ Úc tổng còn sớm hơn cả cô. "Khoan đã nào Úc tổng á?" Thẩm Tâm ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt, là nhà hàng Tây dưới trướng Úc thị. "Này, bạn mà anh nói là Úc tổng sao?" "Đúng vậy." Diệp Chi Du gật đầu một cái. Thẩm Tâm nuốt nước bọt, "Úc tổng của Úc thị? Ừ, là vua của vương quốc đồ ăn đó sao?" Diệp Chi Du trầm mặc một lúc, Tôi cảm thấy truyền thông dùng cách gọi này rất không nghệ thuật. Thẩm tâm, khoan, điểm chính là đây à. Người ngồi bên trong là Úc Ý đó nha, là người đàn ông được tất cả thực khách tôn thờ là thần linh đó. Diệp tiên sinh không hổ là người đàn ông một năm có tiền lương cả trăm triệu chỉ bừa một người bạn đã ở cấp Bậc Vương giả rồi. chương 36, cuộc hẹn này vốn đã khiến thẩm tâm căng thẳng, vào lúc này biết được người mình sắp gặp là Úc Tổng của Úc Thị thì tâm trạng của cô càng thêm thấp thòm. Cứ thoải mái đi, chẳng phải lúc cô nói chuyện với tôi vẫn còn tốt lắm sao?" Diệp Chi Du nhận ra được tâm tư của cô nên lên tiếng trấn an. Thẩm Tâm mím môi, nhìn anh nói, "Nhưng anh không phải là Úc tổng mà." Diệp Chi Du dừng bước, nhìn Thẩm Tâm một cái rồi xoay người đi ra ngoài cửa. "Đột nhiên tôi không muốn giới thiệu hai người làm quen nữa." "Thẩm Tâm," cô kéo cánh tay Diệp Chi Du lại, lấy lòng cười nói với anh, "Úc tổng nào ân cần như anh nha." Diệp Chi Du khẽ nhíu mày, nói tiếp đi. Thầm tâm thực sự muốn chửi thề ghê, nhưng nhớ ra mình đã dốc hết toàn bộ tâm huyết làm dự án này, nên chịu đựng nói Úc Tổng cũng không đẹp trai như anh. Cô gặp cậu ta rồi à? Đâu cái này không quan trọng bởi vì trong lòng tôi anh là người đẹp trai nhất. Diệp Chi Du nhìn cô một lúc hơi cong môi, trình độ nịnh hot tâm bốc của cô còn giỏi hơn cả dàn hàng, nhưng mà tôi thích. Anh nói xong thì xoay người lại, tiếp tục đi vào nhà hàng. Úc Ý ngồi vào một bàn bên cửa sổ, ở bên cạnh còn có một người đàn ông mặc Âu phục, Thẩm Tâm đoán người đó chắc là trợ lý của anh ấy. Thấy Diệp Chi Du và cô đến, Úc Ý đứng lên, chào hỏi với Diệp Chi Du, đã lâu không gặp. "Ừ, đã lâu không gặp." Diệp Chi Du và anh ấy lịch sự bắt tay nhau một cái, sau đó giới thiệu Thẩm Tâm ở bên cạnh với anh ấy. "Đây là Thẩm Tâm, là giám đốc thẩm của công ty du lịch Cát Duyệt. Đây là lần đầu tiên thẩm tâm dùng chức danh giám dốc thẩm ở bên ngoài, chợt cô cảm thấy can đảm nặng chịu trên vai. Cô học theo dáng vẻ của Diệp Chi Du, lên tiếng chào hỏi với Úc Ý, xin chào Úc Tổng, tôi tên là thẩm Tâm, rất hân hạnh được quen biết anh. Cô nhân cơ hội này nhìn Úc Ý nhiều thêm chút nữa, tên tuổi của vị Úc Tổng này vang dội từ lâu, dáng người còn đẹp trai như vậy. Úc Tổng đã kết hôn rồi, cô đừng có đứng gần người ta như vậy, chú ý tránh bị nghi ngờ biết chưa. Diệp Chi Du đứng bên cạnh không nóng không lạnh nói một câu. Thẩm Tâm lập tức buông tay, cô mỉm cười lui về sau một bước. Vô ý nhìn hai người, hiếm khi cong môi cười, ngồi xuống rồi nói. Nhân viên phục vụ tiến lên hỏi Thẩm Tâm và Diệp Chi Du muốn uống gì, Thẩm Tâm thầm nghĩ đã 30 Tết rồi không nên gia tăng thêm công việc cho người ta thế nên cô tỏ ra vô cùng thân thiện nói mình muốn uống nước lọc. Diệp Chi Du cũng chọn giống cô. Trước đó Diệp Tổng đã gửi cho tôi xem kế hoạch của giám đốc thẩm rồi tôi cảm thấy rất hứng thú với hạng mục này. Do chỉ có một tiếng đồng hồ nên Úc Ý không trò chuyện nhiều với họ trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính luôn. thẩm tâm nghe được anh ấy nói có hứng thú với kế hoạch của mình, nhất thời cô vô cùng vui mừng, vậy thì tốt quá rồi, nếu có thể hợp tác với Úc Tổng, hạng mục này nhất định sẽ tiến hành vô cùng thuận lợi. Úc Ý nói thật ra trước đây tôi đã từng nghĩ đến hình thức ăn uống một người chúng ta xem như không hẹn mà hợp. Công ty du lịch cắt duyệt được nhiều du khách lựa chọn, nếu như lấy nền tảng du lịch kết hợp với ăn uống một người, hình thức này được phổ biến rộng rãi thì rất có lợi. Nhưng có vài chi tiết tôi cần phải thảo luân lại với cô. Được được, kế hoạch này thẩm tâm đã sửa đổi lại nhiều lần, hơn nữa còn được Diệp chi du kiểm tra giúp tuy không thể nói là hoàn mỹ hết nhưng cũng đầy đủ lắm. Bục ý nghĩ đến rất nhiều vấn đề, họ cũng đã sớm nghĩ đến hôm nay bàn bạc làm rõ ngược lại khiến hiệu suất được nâng cao lên rất nhiều. Chỉ trải qua nửa tiếng đồng hồ, đôi bên về cơ bản đều đã đạt được thỏa thuận chung. Úc ý nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với thẩm tâm, sau Tết tôi sẽ để người của công ty chính thức bàn chuyện hợp tác với các duyệt công việc sau này có thể phải phiền đến giám đốc thẩm rồi. Không đâu không đâu, Úc Tổng quá khách khí rồi, đây vốn là công việc của tôi mà. thẩm tâm đi theo anh ấy, cùng nhau trò chuyện. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, tôi còn có việc phải đi trước. Úc ý gật đầu với Diệp Chi Du một cái, sau đó dẫn trợ lý rời đi. Thẩm Tâm dọn dẹp đồ đạc của mình xong, nói với Diệp Chi Du chúng ta cũng đi thôi, anh tôi bảo trưa nay muốn tôi về nhà ăn cơm. Được, xe của Diệp Chi Du đầu ở ngoài cửa anh lên xe với Thẩm Tâm, rồi dặn dò tài xế ở phía trước. Đến công ty trước, Thẩm Tâm nghiêng đầu nhìn anh, công ty, là Nguyễn Ý hả? Ừ, Diệp Chi Du gật đầu một cái, chỗ này cách Nguyễn Ý khá gần, tôi sẵn tiện đến đó lấy ít đồ luôn, sẽ không lâu đâu. Ủa Thẩm Tâm như nghĩ ra điều gì? Hôm nay vẫn có người đi làm hả? Có người trực, là nghệ sĩ hà? Nghệ sĩ chắc chắn không có đâu. Diệp Chi Du nghiêng đầu nhìn cô, sao vậy cô muốn đến công ty tham quan không? Ban đầu Thẩm tâm định đi theo biết đâu sẽ gặp được minh tinh nào đó, nhưng không có ai thì đi dạo ở công ty phim ảnh một vòng hình như cũng thú vị lắm, muốn nha. Nói đến đây, thật ra Diệp Chi Du cũng không mấy quen thuộc với tòa nhà của Nhuệ Ý, tuy nhiên anh vẫn có thể tìm được đường đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Đến dưới lầu tòa nhà nhụy ý thẩm tâm tò mỏ xuống xe với Diệp Chi Du có bảo vệ đứng trước cửa công ty, khi nhìn thấy Diệp Chi Du thì trực tiếp để họ vào. Vừa bước vào bên trong đã có thể trông thấy nhiều loại poster phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, rất nhiều bộ thẩm tâm đã xem qua chỗ này của anh lợi hại ghê tầng trên có phòng nghỉ của nghệ sĩ không. Có hợp đồng với công ty dĩ nhiên sẽ có, nhưng không được đi tham quan. Đi dạo quanh bên ngoài cũng không được sao, cô có thể đến tham quan phòng làm việc của tôi. Tôi đến tham quan phòng của Tổng Giám Đốc làm gì? Diệp Tổng, trùng hợp vậy sao? Giọng một người phụ nữ đột nhiên truyền đến, Diệp Chi Du và thầm tâm theo phản xạ nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó. Người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng, tuy trên mặt đeo khẩu trang điển hình của Minh Tinh nhưng cặp mắt lộ ra ngoài kia cũng đủ hấp dẫn người ta. Sau khi thấy Diệp Chi Du, cô ta kéo khẩu trang xuống, cười hỏi anh, hôm nay là 30 Tết, chẳng lẽ anh vẫn ở công ty Tăng ca sao? Vô tình gặp được một người phụ nữ xinh đẹp ở công ty như vậy thế nhưng vẻ mặt Diệp Chi Du không hề có sự biến hóa gì. Trái lại thẩm tâm ở bên cạnh anh thì ngạc nhiên đến mức suýt nữa đã che miệng thét lên cô là Lý Mộc Giao. Lý Mộc Giao nghe có người gọi tên mình thì nhìn sang, còn thân thiện gật đầu mỉm cười, xin chào. Xin chào, xin chào tôi đã xem phim cô đóng, cô còn đẹp hơn cả trong tivi nữa nha. Cảm ơn cô, đừng khách sáo đừng khách sáo. Do thẩm tâm quá kích động nên nói chuyện đều nhất kinh nhất xả. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy minh tinh ngoài đời đó, à đúng rồi tôi còn để chữ ký của cô trong nhà ý. Là Diệp Chi Du xin giúp tôi. Nhất kinh nhất xả, chỉ một người có tinh thần quá mức kích động, hành vi thường phóng đại khiến mọi người kinh ngạc. Nhớ đến quyền sổ tay mà Diệp Chi Du dùng để xin chữ ký cho cô thầm tâm có hơi ghét bỏ. Sớm biết có thể gặp được Lý Mộc Giao như hôm nay thì cô đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh, xin cô ấy ký cho cô một chữ rồi. Lý Mộc Giao âm thầm quan sát cô vài lần, sau đó cười nói với Diệp Chi Du, hóa ra lần trước Diệp Tổng muốn chữ ký của bọn em là vì cho vị tiểu thư này sao? Nghe Lý Mộc Giao nhắc đến chuyện này, thầm tâm vội nói, ôi ôi ôi xin lỗi nha, anh ấy không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng nên mới cầm một quyển sổ tay khó coi như vậy để mọi người ký tên. Chân mày Diệp Chi Du nhất thời cao lại quyển sổ đó khó coi hồi nào? Anh không nhìn ra được chỗ nào khó coi hả? Không nhìn ra tôi làm việc cũng dùng loại đó mà. Thẩm tâm, thế quả thật anh đã cầm quyền sổ tay chuyên dụng của Tổng Giám Đốc để cho người khác ký tên lên đúng chứ? Nếu không phải dựa vào thân phận Tổng Giám Đốc của anh chắc chắn anh sẽ bị người khác đánh tơi tả ôi. Ánh mắt Lý Mộc Giao dừng lại giữa hai người một lúc, sau đó tơi cười nhìn Thẩm tâm, nếu cô thích tôi có thể ký cho cô. Thẩm tâm hơi động lòng, nhưng thấy Diệp Chi Du nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo thế nên cô đành từ chối ý tốt của Lý Mộc Giao, không cần đâu cảm ơn cô nhiều nhé, thật ra ký trong sổ kia được rồi. Rất dễ tiếp nhận, dù gì trong đó còn có nhiều chữ ký khác nữa. Chúng tôi còn có việc đi trước. Diệp Chi Du không nói nhiều với Lý Mộc Giao, anh bảo thầm tâm vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lý Mộc Giao thu lại hết vẻ tươi cười trên mặt. Trợ lý theo sau tò mò hỏi cô ta chị Mộc Giao, người phụ nữ vừa rồi thật xinh đẹp chắc không phải bạn gái của Diệp Tổng đó chứ. Lý Mộc Giao hừ lạnh kéo khẩu trang lên, bạn gái gì chứ? Phụ nữ quấn lấy Diệp Tổng còn ít à? Tôi thấy Diệp Tổng chỉ chơi đùa với cô ta chút thôi. Trợ lý nghe được cô ta đang không vui nên rất thức thời không nói nữa. Thẩm tâm đang đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Diệp Chi Du thành công phát hiện ra cuốn sổ tay anh đưa cô giống y hệt quyền trong phòng. Diệp Chi Du lấy được đồ rồi cùng về với thẩm tâm. Trên đường đi ra không gặp được minh tinh nào nữa thẩm tâm khá thất vọng. Cô rất thích Lý Mộc dao sao. Sau khi lên xe, Diệp Chi Du hỏi thẩm tâm. Thẩm tâm lắc đầu nói. Không có đâu, nhưng năm nay cô ấy nổi tiếng lắm, dính chút dáng vẻ vui mừng cũng tốt mà. Diệp Chi Du, Thẩm tâm nhích lại gần anh, cố tỏ ra dáng vẻ bí ẩn thấp giọng nói, nhưng hình như Lý Mộc Giao rất thích anh đó, hai người đã lên hot search những hai lần, trên mạng có nhiều người đoán hai người là tình nhân. Hơn nữa Lý Mộc Giao đã từng nhắc đến anh, anh không biết vụ này à? Cái này Diệp Chi Du thật sự không biết, họ nghĩ nhiều rồi, Thẩm tâm, lực tự luyến này, chính lập Diệp Tiên Sinh mà cô quen thuộc. Nói thật nhé, anh không thích Lý Mộc Giao chút nào sao? Hôm nay Thẩm tâm được gặp Lý Mộc Giao ngoài đời thật, cô cảm thấy nếu xét về giá trị nhan sắc thì cô ta đã đủ đánh bại người khác, là một người phụ nữ cô còn thích khuôn mặt của cô ta cô không tin đàn ông không hề động lòng. Diệp Chi Du hỏi ngược lại cô tại sao tôi phải thích cô ta? Bởi vì dáng vẻ cô ấy đẹp nha. Diệp Chi Du, dáng vẻ của cô cũng đẹp dựa vào suy luận của cô vậy hẳn tôi cũng thích cô. Thẩm tâm không tài nào phản bác được. Diệp Chi Du nhìn cô nói tôi đã có người mình thích rồi, nhưng người đó không phải là Lý Mộc Giao. Thẩm Tâm hơi sững sờ, nhất thời vô cùng hiếu kỳ ai vậy? Tôi có biết không? Anh đã tỏ tình với cô ấy chưa? Diệp Chi Du nói, rồi tỏ tình ba lần, câu vừa rồi có thể tính được luôn. Ba lần á? Thẩm Tâm càng tò mò hơn nữa. Sau đó thì sao? Anh bị từ chối hả? Không phải đó chứ? với điều kiện này của Diệp Tiên sinh có người phụ nữ nào sẽ từ chối anh đến tận ba lần cơ chứ? Diệp Chi Du nói cô ấy không hiểu được thẩm tâm cô trầm mặc một lúc bỗng nhiên phá lên cười ha ha ha trên đời này còn có người ngu ngốc vậy sao? Diệp Chi Du cong môi nhìn cô cười nói có hơn nữa còn đang tự cười mình đấy nhất định do cách thức tỏ tình của anh không đúng rồi lần sau anh nên thử cương quyết hơn chút nữa. Diệp Chi Du mấp máy môi, bỗng nhiên như người đến gần cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm không chớp mắt cương quyết hơn sao? Kiểu như kết hôn với tôi. Chương 37, mỗi một chữ Diệp Chi Du nói ra tựa như mang theo hơi nóng đâm vào lòng Thẩm Tâm. Cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim đập loạn lên không ngừng. Ừm là vậy đó, nhất định sẽ thành công. Trước một giây Thẩm Tâm sắp không thở nổi nữa, cô đã đẩy Diệp Chi Du ra. Diệp Chi Du kéo ra khoảng cách với cô, nhìn cô hỏi thật không? Thật, Thẩm tâm âm thầm ấn nút hạ kính xe xuống một chút, sau đó nhích lại gần hóng mát. Về sau cả đoạn đường đi Diệp Chi Du rất biết điều không làm loạn nữa, tài xế chỉ đưa Thẩm tâm đến công viên lệ trạch, sau đó chờ Diệp Chi Du rời đi. Lý Mộc Giao cũng lên đường về nhà cùng lúc với hai người họ. Cô ta là người ở thành phố Hát ban đầu nhất quyết làm theo ý mình đến thành phố A ký hợp đồng với công ty điện ảnh, nhưng mãi bất uốn bất hòa. Người nhà cô ta vốn không đồng ý việc cô ta làm diễn viên, Lý Mộc Giao chưa làm nên tên tuổi gì ở thành phố A, cô ta vẫn luôn chịu đựng mấy năm rồi chưa về nhà lần nào. Bất huẩn bất hỏa kiểu trầm trầm không lên không xuống, không nổi cũng không chìm. Năm nay là năm sự nghiệp của cô ta bức phá nhất cuối cùng cô ta cũng có thể hãnh diện quay về thành phố Hát gặp người nhà. Cả đường đi Lý Mộc Giao rất khiêm tốn, lúc xuống máy bay thì được trợ lý che chở lên xe trực tiếp về nhà luôn. Nhà của cô ta biết hôm nay cô ta về nên náo nhiệt không thôi, ngay cả họ hàng ở nơi khác cũng bay về để gặp cô ta. Lý Mộc Giao đi đến một ngôi nhà lập tức bị bà con thân thích quay lại hỏi han, điều này khiến cô ta bực bội đồng thời không nhịn được cười lạnh trong lòng. Trong thời khắc cô ta khó khăn nhất cũng không gặp được bóng người nào, bây giờ cô ta đã có tên tuổi từng người một xuất hiện như măng mọc sau mưa. Nhà ở quê của Lý Mộc Giao rất nhỏ, dĩ nhiên không chứa được nhiều người như vậy. Đến bữa tối cả nhà đều đuổi hết mấy người kia đi cuối cùng cô ta cũng thấy yên tĩnh lại cha, mẹ con đã mua một căn hộ ở thành phố hát cho hai người rồi, qua hết năm nay là có thể sửa sang lại. Cô ta tiện tay cầm một quyển sách trên sofa lên chỉ định tùy tiện giờ xem lại không ngờ bị hình ảnh một người trên quyển sách hấp dẫn. Đây không phải là người phụ nữ đi theo Diệp tổng hôm nay sao? Cha mẹ Lý Mộc Giao không phát hiện ra sự khác thường của cô ta, đang ngồi cạnh nói không ngớt về nhà cửa, Lý Mộc Giao không nghe được chữ nào, cô ta sửng sốt một lúc mới lấy quyển sách hướng dẫn lên hỏi cha mẹ mình, đây là chỗ nào vậy? Mẹ Lý Mộc Giao nhìn rồi nói à, đây là quyển sách hướng dẫn của công ty du lịch phát cho, mẹ và cha con đang bàn bạc định đi du lịch một chuyến. Lý Mộc Giao chỉ vào thầm tâm ở trên bìa sách hỏi, người phụ nữ này là ai? Mẹ Lý Mộc Giao nói, hình như là đại sứ quảng bá của công ty du lịch mẹ còn nhìn thấy quảng cáo của cô ấy trên đài truyền hình địa phương nữa. Lý Mộc Giao nghiêng đầu nhìn hai chữ thầm tâm trên quyển sách môi hơi cong lên. Buổi tối Lý Mộc Giao đến khách sạn, phòng ngủ trong nhà của cô ta đã bị biến thành phòng chứa đồ linh tinh. Sau khi đến khách sạn, cô ta đi tắm trước rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người nào đó, đào tổng, năm mới vui vẻ nha. Vị đào tổng này luôn theo đuổi Lý Mộc Giao, nhưng cô ta vẫn xem thường anh ta, nên mới tỏ ra lạnh nhạt với anh ta. Tuy nhiên hôm nay cô ta chợt nhận ra, duyên phận có đôi khi lại kỳ diệu như vậy, bởi vì đào tổng này chính là ông chủ của công ty du lịch Cát Duyệt. Lý Mộc Giao bỗng nhiên liên lạc với mình, đào hạo nhiên hết sức vui mừng, hai người trò chuyện vài câu, Lý Mộc Giao bèn hẹn anh ta đi ăn. Thời gian hẹn là mùng 2, địa điểm là Tiểu Thiên Hà Cư có tên là Chi Vị Lâu. Lý Mộc Giao đặt một phòng ăn nhỏ. Làm chủ mời Đào hạo Nhiên, Đào Tổng, em có một người bạn làm việc trong công ty du lịch cắt duyệt của anh, cô ấy tên là Thầm Tâm, không biết anh có biết không nhỉ? Cái tên Thầm Tâm này Đào hạo Nhiên nghe khá quen, nghĩ ngợi một lúc đã nhanh chóng nhận ra, hình như là đại sứ quảng bá cho chi nhánh của công ty, gần đây còn có một kế hoạch rất đáng mong đợi, bảo là muốn hợp tác với Úc Thị. Úc Thị, khóe mắt Lý Mộc dao giật giật, không phải Úc Thị làm về phương diện ăn uống sao, hợp tác với họ làm gì? Chi nhánh bên đó muốn làm du lịch một người, nghe nói đã bàn bạc xong với Úc Tổng rồi, chờ đầu năm sẽ triển khai, đầu tiên chắc thí điểm ở thành phố A trước. Thành phố A, vậy thầm tâm chắc chắn cũng sẽ ở lại thành phố A Chắc thế, hạng mục này do cô ấy phụ trách mà. Đào hạo nhiên nói đến đây, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lý Mộc Giao. Thầm tâm này chẳng phải là bạn của em sao, cô ấy chưa nói với em hả? Lý Mộc Giao cười với anh ta. sau đó rót rượu cho anh ta đào tổng à em muốn để thẩm tâm ở lại thành phố hát anh nhất định có cách đúng chứ đào hạo nhiên là người tinh ý lập tức hiểu được từ bạn của lý mộc giao anh ta tiện thể nắm tay cô ta rồi uống một ngụm rượu cười nói với cô ta cắt duyệt là nhà của anh anh hiển nhiên có cách thẩm tâm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày đúng mùng ba quay về công ty diệp chi du còn phải ở lại thành phố a vài ngày nên lúc về thẩm tâm không còn được hưởng đãi ngộ đi máy bay tư nhân nữa cô mang không ít đặc sản ở nhà về cho lý thù đường cô ấy một mặt thì lao án không ăn nổi nữa một mặt vẫn không ngừng xé bỏ túi đựng tuy kỳ nghỉ của thẩm tâm ngắn nhưng vì bàn bạc được một vụ làm ăn lớn nên tâm tình vô cùng kích động sau khi đi làm đầu tiên cô đến phòng làm việc của lương tổng đế báo cáo lương tổng nhìn thấy cô thì cười tươi ngọt ngào hơn xưa tiểu thẩm à tới đây nào ngồi ở đây đi thẩm tâm ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông ta lương tổng thân thiết hỏi cô có muốn uống trà không Chà ở chỗ tôi đều là hàng thượng hạng cả đấy. thẩm tâm lắc đầu nói, không cần đâu cảm ơn Lương Tổng. À, được rồi, Lương Tổng nhìn cô một lúc rồi tươi cười mở miệng tiêu thẩm à, bên Úc Thị đã cho người qua bàn bạc với chúng ta rồi, công ty rất xem trọng lần hợp tác này. À, vậy thì quá tốt, Lương Tổng khẽ gõ ngón tay lên bàn, hạng mục này sẽ trở thành hạng mục trọng điểm công ty, nên đào tổng của chúng ta muốn tự tiếp nhận. Thầm tâm ngây ngần cả người, hỏi ông ta ý là đào tổng sẽ đích thân phụ trách sao? Là vậy đó, thầm tâm thầm nghĩ, hạng mục lớn như vậy còn hợp tác với Úc Thị công ty mà giao cho cô làm mới kỳ lạ. Đào tổng tự mình tiếp nhận cô cũng hiểu được thôi, dù sao cũng sẽ tiến hành, vậy sau này tôi chủ yếu làm gì? Cô à lương tổng cười với cô, công việc của cô vẫn không đổi, trước đây cô làm gì thì sau này vẫn làm vậy? Thẩm Tâm khẽ cau mày, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay Lương tổng tươi cười ngọt ngào như vậy, ý của Lương tổng là công ty không cho tôi tham gia vào hạng mục này sao? Lương tổng cười khẽ, không nói gì chỉ gật đầu một cái. Thẩm Tâm im lặng một lúc, là một nhân viên nhỏ nhoi cô không có tư cách tranh giành gì với công ty, nhưng kế hoạch này do cô đề ra cũng là điều cô luôn muốn thực hiện, ngay cả Úc tổng cô còn đích thân đi gặp, bây giờ lại không cho cô tham gia nữa à? Thẩm Tâm vẫn không cam tâm, Lương tổng, tại sao lại thế? Giai đoạn đầu của hạng mục này luôn do tôi chuẩn bị mọi thứ. Lương Tổng thở dài nói, việc này do bên Tổng công ty quyết định, họ sẽ thành lập một tổ dự án nhỏ tự đào Tổng chọn người. Thẩm tâm mí môi còn muốn nói nữa nhưng trong lòng cô đã rõ ràng, Lương Tổng đã nói đến vậy, đó là chuyện đã được quyết định, không có phần cho cô mặc cả thêm. Cô không nói gì nữa trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Sau khi cô rời đi, Lương Tổng mới thở dài nhấp một ngụm trà. Tiểu Thầm này, ông ta vốn rất xem trọng, nhưng không biết cô đã làm gì đắc tội với Đào tổng. Công ty do nhà họ Đào mở, đắc tội với Đào tổng thì xem như không còn đường phát triển. Thật đáng tiếc, đáng tiếc mà. Sau khi thẩm tâm quay lại bàn làm việc, cô không còn tâm trạng làm gì nữa, chiều đúng giờ tan làm về nhà. Lý Thù Đường vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết, chỉ nằm nhà ăn uống sung sướng không chịu được khi thấy Thẩm Tâm về, cô ấy thỏa mãn gọi tên cô, "Thẩm Tâm, sao hôm nay cậu tan làm sớm thế?" Hiếm thấy ghê. Thẩm tâm nói, sau này không chừng tớ không cần đi làm nữa đâu. Lý thù đường trông thấy sắc mặt của cô rất kém thì lập tức ngồi thẳng người dậy hỏi, sao vậy? Không phải cậu vừa giúp công ty bàn được một hạng mục lớn sao? Thẩm tâm đi tới cạnh cô ấy, sau đó cầm một lon bia đã bị mở trên bàn lên, mặc kệ lý thù đường đã uống qua chưa cô uống liền vài ngủ. Lý thù đường bên cạnh híp mắt nhìn, nhưng không cản cô lại, chờ Thẩm tâm uống hết nửa lon bia thì tâm tình mới khá hơn đôi chút. Rốt cuộc sao vậy, mau nói cho chị thù đường của cậu nghe nào Do thẩm tâm vừa mới thu ứng ực và ngụm bia nên mặt hơi đỏ Cô ôm gối tựa lưng, mắng mỏ công ty Công ty không cho tớ tham gia hạng mục này Bảo là đào tổng tự mình lập tổ tự chọn người luôn Trong đó lại không có tớ Tại sao chứ, lý thù đường vỗ mạnh vào ghế Công ty cậu còn có ai phụ trách công việc này tốt hơn cậu sao Cho dù có thì hạng mục kia cũng do cậu đề ra Dựa vào đâu không cho cậu tham gia chứ Hước tớ không biết từ lượng thẩm tâm khá thấp lại uống quá nhiều nên có hơi say. Lý thù đừng nghĩ ngợi rồi hỏi cô có phải cậu đã đắc tội gì với đào tổng không? thẩm tâm khoát tay nói, không hề nhé, tớ gặp anh ta không được bao nhiêu lần, làm sao đắc tội được? Vậy thì lạ ghê, theo Lý thì không nên thế. Lý thù đừng sờ cằm suy nghĩ cả buổi trời, nhưng không tìm được mấu chốt nên dứt khoát nói, vậy cậu đừng làm nữa. Công ty không tiếp cướp hạng mục của nhân viên, ai còn nguyện ý ở lại chứ? Thầm tâm lại uống vài ngụm bia, sau đó ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, hôm nay lúc tức giận tớ cũng nghĩ vậy đó. Dựa vào đâu, lúc về ăn Tết tớ còn đi gặp Úc Tổng nữa cơ. Đúng, không sai, vì sửa chữa kế hoạch này mà tớ đã dụng biết bao nhiêu là tóc. Đúng vậy, hơn nữa còn làm phiền diệp chi du lâu đến vậy, anh ấy đã giúp tớ sửa lại kế hoạch giúp tớ gặp được Úc Tổng, kết quả giờ đây tớ không được tham gia. Tớ cảm thấy cực kỳ có lỗi với anh ấy. Lúc thầm tâm nói đến đây cơn giận lại bùng lên cô mở hết lon bia trên bàn ra uống liên tục. Lý thù đường xem như đã rõ cô còn đau lòng cho Diệp Chi Du nha. Cô ấy thừa dịp thẩm tâm uống bia, lén lút gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du kể hết cho anh nghe tình huống ở đây. thẩm tâm bụng rộng uống bia nên nhanh say cô không biết mình ngủ trên sofa từ khi nào, lúc bị ai đó gọi dậy thì thấy được Diệp Chi Du mang theo một thân xương gió đứng trước mặt mình. Diệp Chi Du thẩm tâm vẫn chưa tỉnh táo cô dụi mắt rồi ngồi dậy tại sao anh lại ở đây không phải anh đang ở thành phố a sao diệp chi du khom người sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi khẽ co mày nói cô uống nhiều rồi à đúng vậy tôi uống nhiều lắm thẩm tâm ngoan ngoãn gật đầu nên tôi đang nằm mơ đúng không cô nói mà rõ ràng diệp chi du đang ở thành phố a tại sao đột nhiên xuất hiện ở nhà lý thù đường được Sau khi biết được anh chỉ do mình mơ thấy, lời nói của Thẩm Tâm cũng trở nên càng rỡ hơn nhiều, nào cười với ra một cái nào. Diệp Chi Du, tại sao anh không cười? Đúng là lão già luôn bày ra khuôn mặt cứng ngắc, lúc đi xem mắt không một du khách nữ nào dám lên bắt chuyện với anh. Thẩm Tâm vừa nói vừa động thủ, cô giơ tay lên nhéo mặt Diệp Chi Du một cái, cảm thấy không tệ bèn dùng hai tay bóp. Lý Thù Đường đang quay lén trên lầu, không ngờ đó, gan chó của Thẩm Tâm lớn thật. Diệp Chi du sụ mắt kéo tay cô xuống, đưa ly nước qua cho cô, sau này không cho phép uống nhiều bia nữa, gặp chuyện uống bia có thể giải quyết được không? Có thể chứ, Thẩm tâm ra vẻ đắc chí. Lý Bạch đã nói, Hà dĩ giải sầu, duy Hữu đổ khang. Cụ Bạch nói sao không đúng được, cái này do Tào Tháo nói. Hả, Thẩm tâm khẽ nghiêng đầu. Vậy Lý Bạch nói gì nhỉ? À, tôi nhớ rồi, ông ấy nói nhân sinh đắc y tu tận hoan, mặc sử Kim Tôn không đối nguyệt. Tóm lại uống là đúng, Lý Thù đường quay lén trên lầu, Diệp Chi Du, Diệp Chi Du nhét ly nước vào trong tay thầm tâm, sau đó dơ tay lên xoa đầu cô, Lý Bạch còn nói thiên sinh ngã tài thất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai. chương 38, đây là lần đầu Lý Thù đường xem màn thả thính kiểu này toàn dùng thơ để đáp lời nhau. Làm người xem như đây là quá đủ, ở dưới lầu thầm tâm tựa vào ghế salon, nhìn Diệp Chi Du nói, Lý Bạch nói dễ quá, ngàn vàng mất rồi kiếm lại thế nào đây. Công ty không cho tôi tham gia vào tổ dự án, tôi biết làm cách nào, tôi cũng tuyệt vọng lắm cơ." Thẩm Tâm nói đến đây bèn oà lên khóc, tuy nhiên chỉ có tiếng khóc còn nước mắt không thấy đâu cả, Diệp Chi Du tôi xin lỗi anh, rất rất xin lỗi anh, vì dự án này đã khiến anh dụng bao nhiêu tóc tôi cũng xin lỗi Úc tổng vì 30 Tết còn bắt anh ấy tăng ca. Hu hu hu hu, Diệp Chi Du, anh im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Tâm, tôi không bị dụng tóc. Thẩm Tâm không tin lời anh nói. Đừng có lừa tôi, tôi bị rụng quá trời luôn. Tôi không bị rụng, hoa sao lại như vậy được. Dường như thẩm tâm cảm thấy không công bằng nên ngồi dậy muốn nắm tóc Diệp Chi Du, may mà anh né nhanh, thẩm tâm vẫn đang đọ sức với anh. Lý thù đường đang quay lén trên lầu. Quá hấp dẫn, cô phải gửi cho trí Tuấn xem mới được. Được rồi, đừng quậy nữa. Diệp Chi Du giữ cánh tay đang muốn kéo tóc của cô lại, nắm chặt trong tay mình. Nếu mấy người đó không cho cô làm vậy thì cô làm đi, không có cắt duyệt cô cũng tự làm du lịch được thôi. Thẩm tâm ngẩn người, nhìn anh nói tự làm. Sao dễ dàng vậy, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả. Diệp Chi Du nói tôi có thể giúp cô mở một công ty tôi đầu tư cho cô. Thẩm tâm vô cùng kinh ngạc, anh muốn đầu tư cho tôi. Đúng vậy, Diệp Chi Du gật đầu một cái. Vô thị muốn thí điểm kiểu nhà hàng phục vụ cho một người ở thành phố A trước cô về thành phố A tiếp tục làm dự án này. Hà, thẩm tâm đã tỉnh rượu hơn xíu, nhưng lại bị lời của Diệp Chi Du khiến mình bối rối. Chẳng lẽ Úc Thị sẽ hợp tác với tôi sao? Thấy kiểu gì thì làm với các duyệt đáng tin hơn. Diệp Chi Du nói, tôi sẽ nói với Úc Tổng một tiếng, việc này cô không cần lo lắng đâu. Thẩm tâm nghĩ ngợi một lúc hơi rũ mắt nói, nếu tôi về thành phố A phát triển sự nghiệp chắc hẳn cha và anh tôi sẽ giúp tôi. diệp chi du chưa từng điều tra gia cảnh của thẩm tâm cũng không biết nhà cô làm gì bây giờ cô chủ động nhắc đến anh bèn thuận thế hỏi vậy chẳng phải rất tốt sao có họ giúp thì công ty sẽ phát triển thuận lợi hơn chồng thẩm tâm chẳng vui vẻ nổi anh không biết đâu tôi không xứng đáng được họ đối xử tốt sắc mặt diệp chi du trầm xuống nhớ đến người chị đã qua đời của thẩm tâm tại sao cô lại nói thế thẩm tâm sờ sờ gối ôm trong ngực yểu xìu nói Mẹ tôi mất sớm khi còn bé dường như đều do một tay chị chăm sóc tình cảm giữa tôi và chị ấy vô cùng tốt. Nhưng khi tôi càng lớn thì hay cãi nhau với chị ấy, trước lúc chị ấy gặp chuyện chẳng may chúng tôi đã cãi nhau một trận. Tôi không biết ngày hôm đó chị ấy sẽ gặp chuyện bất ngờ trước khi gặp chuyện chị đã gọi cho tôi nhưng tôi đang bực bội nên không bắt máy tôi rất muốn biết chị Ất muốn nói gì với mình. Lúc thầm tâm nói tới đây thì bật khóc lần này không giống vừa rồi, chỉ có âm thanh mà không có nước mắt. Diệp Chi Du rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau nước mắt cho cô, đây không phải là lỗi của cô. Thẩm tâm hít mũi, nhìn anh nói, anh có tin trên đời này có linh hồn không? Mọi người bảo nếu xem phim kinh dị thì tôi sẽ cảm nhận trong nhà có thêm gì đó, nhưng tôi xem biết bao nhiêu bộ phim rồi mà sao chị tôi vẫn chưa đến tìm tôi? Đây là lừa người, trên đời này làm gì có ma? Tôi chỉ muốn gặp chị ấy một lần, tôi muốn nói với chị Erty rằng tôi rất muốn nghe điện thoại của chị ấy, tôi đã hết giận từ lâu rồi. Diệp Chi Du ngồi cạnh cô, lặng lẽ giúp cô lau nước mắt thầm tâm cầm khăn giấy lên lau mặt, sau đó tiếp tục chìm đắm trong nỗi yêu thư của mình. Chị tôi thật sự là một người tốt, chị ấy rất giỏi, còn từng làm rất nhiều việc tốt nhưng tại sao ông trời không thiên vị cho chị ấy? Sau khi chị ấy không còn nữa, trong nhà chỉ còn mình tôi là con gái, cha và anh cho tôi tình yêu thương gấp bội lần, nhưng tôi không xứng. Chị tôi không có gì tôi dựa vào đâu muốn hưởng thụ sự yêu thương của họ. Thế nên cô mới chạy đến thành phố hát một mình. Âm thanh của Diệp Chi Du êm dịu giống như đang trò chuyện với động vật nhỏ, rất sợ làm phiền đến đối phương. Thẩm tâm đật đầu nói, lần cuối tôi và chị đi du lịch là ở thành phố Hát chị ấy luôn bảo muốn đến đây với tôi lập nữa. Diệp Chi Du vỗ về lưng cô yên lặng một lúc mới nói, tôi hiểu cảm giác cô muốn trừng phạt mình, như vậy thì trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn đôi phần. Nhưng cô không thể mãi chìm đắm trong nỗi buồn này được mặc dù chị của cô không còn ở đây nữa nhưng anh và cha của cô thì vẫn còn, họ chính là người nhà của cô. Đặc biệt là cha cô ông ấy không còn trẻ nữa, thời gian cô có thể bầu bạn bên cạnh ông ấy ngày một ít dần. Người đã mất rồi, cô nên quý trọng những người đang ở cạnh mình nhiều hơn, không nên để sau này không còn gặp được họ nữa rồi lại hối hận. thẩm tâm nhìn anh suy nghĩ một lát sau đó nâng tay lên véo má anh anh nói rất đúng nhưng một người bỏ nhà đi vì không muốn thừa kế công ty có tư cách gì dạy dỗ người khác hả diệp chi du anh kéo bàn tay không an phận của thẩm tâm xuống rồi véo lại mặt cô tôi sẽ nhanh chóng về thừa kế công ty thôi à thẩm tâm tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái rồi tựa đầu lên vai anh vậy chúng ta cùng nhau về đi thẩm tâm mơ màng nói xong câu này thì ngủ luôn Buổi tối cô uống nhiều bia, đồng thời khóc một chân nên tiêu hao nhiều thể lực. Diệp Chi Du phát hiện cô đã ngủ say thì chỉ biết thở dài một hơi. Anh đỡ Thẩm tâm đang tựa lên vai mình dậy, Diệp Chi Du nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô, bỗng nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nhớ lần trước cũng ở tại chỗ này, cũng là khi Thẩm tâm uống say, anh đã có ý nghĩ muốn hôn trộm cô. Vào giờ phút này, ý nghĩ này lại xuất hiện lần nữa. Anh nhẹ nhàng đỡ gáy thầm tâm, nhìn cô chăm chú, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất khẽ khàng, trong lúc ngủ mê thầm tâm không cảm nhận được gì. Diệp Chi Du chạm vào môi cô nhưng không có động tác kế tiếp, sau khi rời khỏi môi cô, anh thầm thì ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn. Lý thù đường quay lén trên lầu đã che mắt lại, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn nha. diệp chi du biết cô ấy đang ở trên lầu anh ôm thẩm tâm đi lên gọi lý thù đường đến mở cửa phòng thẩm tâm ra tuy trong đầu lý thù đường luôn chứa mấy thứ đen tối nhưng cô ấy biết thẩm tâm khác mình diệp chi du ôm thẩm tâm đang ngủ vào phòng cô ấy không nhịn được nói diệp tiên sinh cứ giao cậu ấy cho em đi anh cả đêm chạy từ thành phố a về mệt mỏi rồi anh về trước nghỉ ngơi sớm đi nha Diệp Chi Du sờ tóc Thẩm tâm, đứng dậy khỏi mép giường, cô biết tiểu lượng của cô ấy không tốt, sau này không được cho cô ấy uống nhiều bia vậy nữa. Vâng, dùng sao cũng là lỗi của cô ấy. Diệp Chi Du dặn dò xong thì rời khỏi nhà lý thù đường, lý thù đường dù sao cũng là bạn bè tốt nhất thế kỷ, đầu tiên là tẩy trang rửa mặt cho Thẩm tâm, sau đó mới rời khỏi phòng của cô. Ngày hôm sau hiếm có hôm Thẩm tâm dậy trễ, lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba cô mới mơ màng ngồi dậy. Theo như trí nhờ thì hôm qua cô chỉ uống có mấy chai bia thôi, cũng không nhiều gì mấy nhưng đầu vẫn hơi đau. Cô rửa mặt rồi tìm thuốc, ăn sáng xong bèn uống thuốc. Dì nấu cơm vẫn còn nghỉ, lý thù đường đang ngủ, bữa sáng của thẩm tâm là bánh mì và sữa bò trong tủ lạnh. Ăn qua loa xong, cô không vội đến công ty, mà đứng nhìn ghế salon trong phòng khách đến ngẩn người. Chuyện tối hôm qua cô vẫn còn ấn tượng, cô nhớ Diệp Chi Du về từ thành phố A, nói với cô rất nhiều chuyện. Cô ít khi kể chuyện nhà với người khác nhất là chuyện về chị gái mình cô càng ít kể hơn. Nhưng tối qua cô đã nói hết lời trong lòng cho Diệp Chi du nghe. Tuy hôm qua cô uống ít bia nhưng chuyện này rất không bình thường. Cô ngồi suy ngẫm một lúc rồi lên lầu soạn đơn từ chức cuối cùng mang đến công ty. Thẩm tâm làm việc tại cắt duyệt hơn 2 năm rồi, cho đến giờ chưa từng đến trễ, hơn nữa cô là đại sứ của chị nhánh, bình thường luôn ăn nói cẩn trọng với người khác. Nên khi hôm nay cô đến trễ, đồng nghiệp nào cũng khá bất ngờ. Mọi người đều biết chút chút chuyện Lương Tổng tìm cô nói chuyện, một tay cô tự đề ra kế hoạch bỗng nhiên bị người khác đoạt đi còn không được tham gia vào tổ dự án, đổi lại là ai cũng thấy buồn. Vì vậy khi mọi người nhìn thấy cô ai nấy cũng cười an ủi với cô, nhưng không ai hỏi gì. Thẩm tâm vừa đến công ty thì vào thẳng phòng làm việc của Lương Tổng, nộp đơn cô đã soạn xong. Lương Tổng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình tiểu thẩm à, tôi biết công ty không cho cô tham gia vào tổ dự án nên trong lòng cô không thoải mái, nhưng không nên từ chức. Không làm được chuyện này thì cô còn rất nhiều việc khác có thể làm được cô dẫn đoàn rất tốt, du khách đều yêu thích cô. Thẩm tâm nói, Lương Tổng, du lịch và ăn uống một người là kế hoạch tôi rất mong chờ, là chuyện tôi luôn làm. Vốn trong công ty không cho tôi cơ hội này thì tôi chỉ nghĩ nhiều chút thôi, nhưng công ty lại cho cơ hội tôi đã nhiệt tình làm việc kết quả làm được phân nửa bỗng nhiên báo tôi không cần tham gia nữa. Việc này không hay lắm, tôi là người đôi khi hơi cứng đầu, dù không có cắt duyệt tôi nhất định phải hoàn thành dự án này. Tôi muốn cho các người nhìn thấy, không có công ty này tôi vẫn làm tốt được, sau đó khiến cho người nào đó nhất định phải hối hận. Thẩm tâm nói một hơi thật dài. Sau đó cuối người chào Lương Tổng rồi rời khỏi phòng làm việc. về bàn làm việc của mình, dưới cái nhìn đầy tò mò của mọi người xung quanh cô thu dọn đồ đạc xong bèn cười chào họ, hẹn gặp lại nhé, được làm việc với các bạn thật sự rất vui. Cô ôm thùng đồ của mình rời khỏi các duyệt thầm tâm ngước đầu lên hít sâu vài hơi. Hôm nay không khí ở thành phố hát cực kỳ trong lành, mang theo mùi hương khiến người khác an lòng. Cô đi đến trạm xe buýt đặt thùng đồ xuống rồi gửi tin nhắn cho Diệp Chi Du, Diệp tiên sinh tôi vừa mới từ chức ở Cát Duyệt. Anh nói đúng lắm, một mình tôi vẫn có thể tiếp tục làm nên dự án này. Diệp Chi Du nhanh chóng nhắn lại, bọn họ không làm khó cô chứ. Thẩm tâm, không xe tô tôi nộp đơn xong liền đi luôn tiền lương tháng trước chắc không được nhận rồi. rơi lễ Diệp Chi Du, không sao tôi cho cô 10 tháng. Thẩm tâm. Thẩm tâm, ông chủ ơi, nếu cho 10 tháng thì không bằng làm tròn luôn đi, cho 12 tháng thì sao? Diệp Chi Du, 12 và 10, 12 là số tròn à? Thẩm tâm, lấy tiền lương làm đơn vị tính toán thì đúng nhé. Diệp Chi Du, rồi cho cô 13 tháng luôn, cuối năm gấp đôi. mươi 39, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như này hiển nhiên thẩm tâm rất có lòng tin. Thẩm tâm, vậy tôi cảm ơn ông chủ trước nhé. Diệp Chi Du, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô, Thẩm Tâm, không cần đâu tôi đi xe buýt về được rồi. Diệp Chi Du, vậy được tôi tan làm sẽ đến tìm cô bàn chuyện tiếp theo. Trong trí nhớ mơ màng của Thẩm Tâm, cô nhớ Diệp Chi Du muốn đầu tư cho mình không lẽ anh muốn đầu tư thật sao? Tuy nhiên Thẩm Tâm chưa kịp hỏi thì Diệp Chi Du đã gửi một tin nhắn đến, bảo anh sắp đi họp có gì trò chuyện sau. Thẩm Tâm sợ quấy dày đến công việc của anh nên gửi một ai cần hình OK đi rồi cất điện thoại vào túi. Do ôm một thùng khá nặng nên khi về tới cửa khu nhà thẩm tâm dùng chiếc xe đẩy nhỏ mà mọi người hay dùng để đẩy đồ. Sau khi về đến nhà cô phát hiện ra Lý thủ Đường cũng ở nhà, sau ngày nào cậu cũng ở nhà thế? Hiếm khi thấy cậu ở lâu đến vậy, không ra ngoài chơi với chị Tuấn nhà cậu hả? Đầu xuân tạ khai hoài đã quay về nhà mình, cô nghĩ Lý thủ Đường chắc cũng muốn ra ngoài du xuân, không ngờ ngày nào cô nàng cũng ở nhà xem phim. Lý Thù đường ôm gối đổi một chương trình khác mùa xuân đi chơi đâu đâu cùng đầy người ngoài đường thì lạnh lẽo nhiều nhà hàng không mở cửa không bằng ở nhà vốn dĩ cô nàng không đi đâu do không yên tâm đền một mình Thẩm Tâm vừa gặp vài vấn đề trong công việc ở nhà à Thẩm Tâm đáp một tiếng rồi ôm thùng vào phòng khách Lý Thù đường nhìn cô ôm đồ về khẽ nhướng mày cậu nghỉ thật sao ừm Thẩm Tâm gật đầu một cái ngồi xuống cạnh cô ấy. Trước đây cậu có nói, tớ mà thất nghiệp thì cậu sẽ nuôi tớ, bây giờ sắp thành sự thật rồi này. Đừng, Lý Thù Đường khoát khoát tay. Bây giờ chắc không tới lượt tớ nuôi cậu đâu, nếu không Diệp Tiên Sinh sẽ ẩm ĩ với tớ mất. Thẩm tâm, cô nghiêm túc nói với Lý Thù Đường, tớ và anh ấy thật sự không yêu đương gì cả. Lý Thù Đường, cô ấy thật sự muốn cho cô xem video Diệp Chi Du hôn trộm mình, nhưng nghĩ đến công việc của cô giờ rất căng thẳng, không nên kích thích cô nữa. Tới đây nói tớ nghe dự tính tiếp theo của cậu đi. Lý thù đường rời đề tài khỏi người Diệp Chi Du. Thầm tâm thở dài một hơi, nói với cô ấy, nói thật tớ chẳng biết nghĩ gì tiếp tớ muốn tiếp tục làm về du lịch nhưng cụ thể thế nào vẫn chưa suy nghĩ ra. Chắc tớ phải về thành phố A trước. Lý thù đường khá bất ngờ cậu phải về thành phố A sao? Ừm, dù gì cha và anh tớ để ở đó, nếu tớ muốn làm gì có họ giúp đỡ cũng dễ dàng hơn nhiều. Thẩm tâm vốn không định để người nhà giúp đỡ mình, nhưng cô nhớ đến lời nói của Diệp Chi Du, nếu mình luôn từ chối sự giúp đỡ từ người nhà thì thật ra họ cũng rất đau lòng. Ở nhà tớ sẽ có nhiều thời gian chăm sóc họ hơn. Tùy lý thủ đường không nỡ để Thẩm tâm đi nhưng Thẩm tâm đã nghĩ muốn ở cạnh người thân, việc này rất dễ hiểu, cố lên nhé, dù cậu về thành phố A rồi thì tớ vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Tuy tớ chẳng có dây mơ dễ má gì ở thành phố A nhưng tớ có tiền. Tiền dùng ở đâu cũng như nhau. Cảm ơn cậu, người có tiền thật sự nói nghe hay ghê. Cậu về thành phố A thì Diệp Chi Du có biết không? Công ty của anh ấy ở thành phố Hát mà nhỉ? Ừ, anh ấy nói còn phải về thành phố A thừa kế công ty gia đình. Đúng rồi, công ty phim ảnh nhuệ Ý là của nhà anh ấy đó, cậu biết không? Lý Thù đường cong khóe miệng biết chứ, Diệp Tổng của nhuệ Ý đã lên hot rất tận hai lần với Lý Mộc Giao mà. Nói đến đoạn này... Vẻ mặt Lý Thù Đường trở nên nghiêm túc hơn hẳn, Lý Mộc Giao này chắc chắc có ý với Diệp Chi Du cậu phải cẩn thận. Ai cũng họ Lý mà sao cô ta kém tớ kinh thế. Thẩm tâm, cô ngồi ở phòng khách một lúc rồi lên lầu dọn dẹp. Cô nhất định phải làm tiếp dự án ăn uống một người, trước tiên cô phải thành lập một phòng làm việc thuê vài nhân viên. Trước đây anh cô có gửi cho cô một số tiền nhưng cô vẫn chưa dùng đến, hơn nữa hai năm nay ăn uống ké trong nhà Lý Thủ Đường nên cô đã dành dụng được một khoảng tiền. lấy hai số tiền này cộng lại chắc đủ để cô chi tiêu cho sau này cô lên mạng tìm kiếm tài liệu mở phòng làm việc chợt nhận được tin nhắn của diệp chi du tôi về tới nhà rồi cô ăn cơm chưa thẩm tâm cứ nghĩ anh phải làm đến tận chiều khi thấy tin nhắn của anh thì khá bất ngờ vẫn chưa anh họp nhanh vậy sao diệp chi du bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ tết âm lịch chỉ tiếp đãi vài vị khách nước ngoài bàn mấy hạng mục thôi thẩm tâm à hóa ra là vậy Diệp Chi Du tôi có mua đồ ăn về cô đến nhà của tôi đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn việc. Thẩm Tâm, được, Thẩm Tâm thay quần áo rồi chạy xuống lầu Lý Thù Đường đang ngồi trên ghế salon gọi đồ ăn ngoài, thấy cô xuống bèn gọi cô lại, cậu xuống đúng dịp lắm, tớ đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài nè, trưa nay cậu muốn ăn món gì? Thẩm Tâm nói, Diệp Chi Du có mua đồ ăn, bảo tớ qua đó tìm anh ấy. Lý Thù Đường, đúng là phong thủy luân chuyển, trước đây đều là cô nàng đút thức ăn cho chó cho Thẩm Tâm. Vậy cậu đi đi, tớ không gọi đồ ăn ngoài nữa, tớ đến nhà trì tuấn đây. Lý thù đường oán giận đứng lên quay về phòng thay quần áo và trang điểm. thẩm tâm chừng mắt với cô ấy rồi đến nhà Diệp Chi Du ăn ké cơm. Lúc cô đến, Diệp Chi Du đang bày đồ ăn ra bàn, sau khi mở cửa cho thẩm tâm, anh mở chức năng cài đặt khóa vân tay ra, nói với cô cô lưu lại dấu vân tay đi, đỡ sau này mỗi lần cô đến tôi phải ra mở cửa. thẩm tâm giật giật khóe miệng, hình như cô đến đây đâu được mấy lần. Nhưng nếu Diệp Chi Du đã tin tưởng cô như vậy thì cô cũng hào phóng lưu vân tay của mình. Sau khi lưu xong, Diệp Chi Du dẫn cô vào phòng. Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc tôi đã nói sơ qua tình huống của cô ở đây với Úc Tổng, về sau cô có dự định gì. Thẩm tâm nói, tôi đã tìm hiểu qua tôi định mở một phòng làm việc trước. Diệp Chi Du nghĩ ngợi rồi nói, hay đăng ký mở công ty luôn đi, về phương diện tiền bạc thì cô không cần lo tôi đã nói sẽ đầu tư cho cô. Sau khi công ty hoàn thiện hết mọi mặt Úc thì có thể tiếp tục hợp tác với cô, dù sao bây giờ họ muốn hoàn thành nhà hàng mẫu phục vụ cho một người cũng cần kha khá thời gian. Trước đây Diệp Chi Du có nói sẽ tìm Úc ý nói chuyện tuy nhiên thẩm tâm chẳng ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao cắt duyệt so với cô thì sức cạnh tranh không chỉ lớn không thôi. Úc Tổng đồng ý sao? thẩm tâm vẫn không tin, chuyện này cũng đồng ý hả quan hệ giữa anh và anh ấy phải tốt thế nào cơ chứ? Nếu không phải Úc Tổng đã sớm kết hôn, có khi cô cũng hoài nghi giữa hai người có mối quan hệ không muốn cho người khác biết ý chứ. Diệp Chi Du chỉ cần liếc mắt đã biết cô nghĩ gì, nhưng không vạch trần cô trên thương trường chỉ nói chuyện thương trường, tôi có tiền, cô có kinh nghiệm, cậu ấy không có gì không an tâm cả. Hơn nữa quan hệ của bọn tôi thật sự rất tốt, con người Úc Tổng trông lạnh lùng nhưng hay giúp đỡ bạn bè. Cô biết vì sao cậu ấy chỉ mở thánh địa đồ ngọt ở Bách Hóa Tinh Quang không? cũng chỉ vì hạ tổng ở bách hóa tinh quang là bạn tốt của cậu ấy. hoa wow, thẩm tâm không ngờ vô tình nghe được chuyện này. nhưng sao chúng ta có thể so với hạ tổng ở bách hóa tinh quang? diệp chi du khẽ cười với cô. cô nghĩ lấy cô so với hạ tổng à? công ty của cô có tôi ở sau ủng hộ tất nhiên phải lấy tôi so với hạ tổng rồi. thẩm tâm, được rồi, ông chủ này tôi có cần ký hợp đồng không? Đầu tư vào một công ty không phải chỉ một số nhỏ, cô không thân không quen với Diệp Chi Du, Diệp Chi Du chi một khoản lớn như vậy, vẫn nên làm giấy tờ chính thức thì hơn. Diệp Chi Du ngược lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến, cô muốn ký thì ký, để tôi báo luật sư soạn ra một bản hợp đồng. Được, Thẩm tâm gật đầu, cuối cùng hai người chuyên tâm ăn cơm. Bọn họ đã bàn xong với Úc Thị bên này, bên kia hạng mục của Cát Duyệt gặp phải phiền phức. Người đại diện của Úc Thị bỗng nhiên không trả lời từ chối hợp tác với họ. đào hạo nhiên không ngờ thẩm tâm có mặt mũi lớn đến thế cô chỉ gặp úc ý một lần đã khiến người ta nhìn chúng cô úc thị bên kia đã nói vậy anh ta đành về tìm lương tổng bảo ông ta điều thẩm tâm vào tổ dự án của họ lương tổng bày tỏ mình bị làm khó tiểu đào tổng à không phải tôi không điều người đi mà thẩm tâm đã từ chức luôn rồi cái gì đào hạo nhiên cất cao giọng cô ta từ chức rồi cô ta nghĩ công ty là chỗ nào hả nói đến là đến đi là đi Lương tổng thở dài nói, người trẻ tuổi thời nay là vậy đó, khi làm việc chịu chút oan ức thì lập tức xin nghỉ. Đào Hạo Nhiên mím môi, nói, vậy đi ông đưa phương thức liên lạc của cô ta cho tôi, tự tôi gọi điện. Được thôi, Lương tổng cúp máy rồi gửi số điện thoại của Thẩm Tâm cho Đào Hạo Nhiên, sau khi nhận được tin nhắn, anh ta bèn gọi cho cô. Hai ngày nay thẩm tâm đều ở nhà nghiên cứu việc mở công ty, mặc dù Diệp Chi du quen thuộc những việc này hơn cô cũng đã bảo sẽ để anh làm nhưng thẩm tâm cảm thấy người muốn mở công ty là mình có làm gì cũng phải biết chút ít. Vì vậy cô đã mua rất nhiều sách mỗi ngày ở nhà tìm hiểu, ngược lại đã hiểu biết thêm kha khá. Lúc đào hạo nhiên gọi đến, cô cũng không để ý số của ai, bèn bắt máy luôn, alo, xin chào. Là thẩm tâm đúng không? Giọng nói một người đàn ông xa lạ truyền từ ống nghe đến. thầm tâm dưỡng sốt liền ngẩng đầu khỏi quyển sách vâng xin hỏi anh là ai tôi là đào hạo nhiên là nhân viên cũ của các duyệt cô biết cái tên đào hạo nhiên này tuy trong lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh thầm tâm hỏi đào tổng à anh tìm tôi có việc gì không cô đã nghỉ việc ở các duyệt còn chuyện gì đã kinh động đến mức đào tổng đích thân tìm cô nhỉ đào hạo nhiên nói tôi vừa nghe lương tổng bảo cô nghỉ việc Người trẻ tuổi không nên kích động như vậy, cô luôn có biểu hiện ưu tú ở công ty, công ty cũng rất xem trọng cô. Lần trước chuyện tổ dự án là do lúc tiến hành đã xảy ra chút sai sót, thực tế trong danh sách tổ dự án có tên cô. Chân mày Thẩm Tâm khẽ nhướng lên, nếu là cô lúc vừa tốt nghiệp, nói không chừng sẽ tin lời giải thích này của anh ta, nhưng sau khi lăn lộn trong xã hội này vài vòng, cô đã không còn ngây thơ như vậy nữa. Đột nhiên Đào Hạo Nhiên đến tìm cô bảo cô quay về gia nhập tổ dự án, nhất định đã có chuyện. Diệp Chi Du nói Úc Thị sẽ tiếp tục hợp tác với mình, còn cắt duyệt bên kia chắc chắn sẽ không thể hợp tác tiếp. Cô nghĩ Đào Hạo Nhiên vì chuyện này mới gọi điện cho mình. Cô cười khẽ, nói với Đào Hạo Nhiên, Đào Tổng tôi đã từ chức rồi, bây giờ có quay về chỉ khiến người khác cười nhạo thôi. Tôi tôn trọng quyết định của công ty trong việc mở tổ dự án, nên bây giờ công ty cũng nên tôn trọng quyết định của tôi. Đào Hạo Nhiên cười lạnh trong lòng, vị thầm tiểu thư này thật biết cách ăn nói. Cô ta tôn trọng quyết định của công ty. Đúng vậy, vì tôn trọng nên cô ta lập tức từ chức còn khiến người hợp tác với họ rời đi. Tiểu Thẩm à, tôi đã nói rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, cô về đi, trong công ty không ai dám cười cô đâu. Đào Tổng, tôi rất vui khi công ty nguyện ý để tôi gia nhập vào tổ dự án, nhưng bây giờ tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình rồi, cảm ơn Đào Tổng đã chiếu cố. Đào Hạo Nhiên vốn đang nhịn tính tình để dỗ cô, bây giờ thấy cô không nghe lời, nên nổi giận kế hoạch. Cô đừng tưởng tôi không biết gì, cô muốn một mình hợp tới với Úc thị làm dự án kia chứ gì. Thẩm Tâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, hạng mục của Úc thị cô có thể nuốt trôi được chắc. Hôm nay tôi nói thẳng với cô luôn, cô rời khỏi cắt duyệt tôi sẽ khiến cô không thể lan lộn trong cái giới này được nữa. Thẩm Tâm mím môi, không muốn nói chuyện với anh ta nên trực tiếp cúp máy. Về sau Đào Hạo Nhiên không tiếp tục gọi điện mắng chơi cô nữa, cô suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói chuyện này cho Diệp Chi Du nghe. Thẩm tâm đào tổng của cắt duyệt vừa rồi mới gọi điện cho tôi anh ta biết chúng ta chuẩn bị hợp tác với úc Thị. thẩm tâm anh ta còn uy hiếp không cho tôi lăn lộn trong giới này nữa anh ta có âm mưu phá hoại gì với chúng ta không diệp chi du đọc được tin nhắn của cô thì khẽ nhíu mày gửi tin nhắn thoại sang cho cô không cho cô lăn lộn trong giới á cô để anh ta thử xem xem ai không để cho ai lăn lộn được trước chương 40 mươi Lần trước lương tổng và ông chụp cửa hàng trao báo hỷ thụy thông đồng với nhau, việc tự đưa khách đi đến mấy chỗ ăn chơi hoang phí này không phải lần đầu xảy ra ở Cát Duyệt. Chẳng qua lần đó số lương tổng không may, việc này còn ầm ý đến tận cục cảnh sát quấy dày đến chủ tịch bên Cát Duyệt. Chủ tịch Cát Duyệt quản lý công ty vô cùng nghiêm khắc. Nếu không công ty cũng chẳng từng bước phát triển đến tận như ngày hôm nay. Nhưng đứa con ông sinh ra thì lại chẳng dậy dỗ tốt nổi. đào hạo nhiên ngấm ngầm làm vài việc không kém gì so với lương tổng nếu phải điều tra thật thì có khi điều tra anh ta trong cục cảnh sát luôn đây cũng là một phần khiến cho úc thị không muốn hợp tác với đào hạo nhiên dự án này mà giao cho đào hạo nhiên phụ trách thì úc ý thật sự thấy lo lắng ở bên kia đào hạo nhiên không chiếm được lợi ích gì bên thầm tâm mà bên úc thị cũng chẳng có ý muốn thay đổi thái độ thế nên tất nhiên tâm trạng anh ta không tốt gì cho cam vốn đó là một dự án hay kết quả vừa đến tay anh ta thì thất bại đào hạo nhiên đã có thể mường tượng được ông già lại dạy bảo anh ta như nào rồi trong lòng đào hạo nhiên bực bội nên cũng chẳng có ý muốn đến công ty anh ta ra ngoài tìm bạn uống rượu việc lần này anh ta làm đều là vì muốn lấy lòng lý mộc giao giờ việc đã đến bước này anh ta vẫn nói với lý mộc giao một tiếng người bạn kia của em đã từ chức ở khát duyệt lúc lý mộc giao nhận được tin thì có hơi sừng sốt Cô ta chỉ không muốn cho thẩm tâm đến thành phố A, sao lại ẩm ý đến cả từ trước rồi. Nhưng đây cũng chẳng phải thứ cô ta chú ý nhất. Điều mà cô ta muốn biết nhất là liệu thẩm tâm có đến thành phố A hay không. Thế cô ta có dự định gì tiếp theo? Đào Tổng nghe nói cô ta muốn tiếp tục làm dự án kia. Còn chuẩn bị hợp tác cùng Úc Thị. Lý Mộc Giao nghe mấy lời này thì cười khẩy gửi tin nhắn qua, hợp tác với Úc Thị. Cô ta... Đào Tổng, hình như sau lưng cô ta có ô dù tạm thời không điều tra ra được. Lý Mỹ nữ tôi giúp em làm việc mà dự án này cũng thất bại theo. Không phải là em nên bày tỏ gì sao? Khóe miệng Lý Mộc Giao nhách lên, gợi nụ cười chế giễu. Đã không xử lý được vụ này, mà còn không biết ý đòi cô bày tỏ. Lý Mộc Giao, khi nào Đào Tổng đến thành phố A thì tôi mời anh ăn cơm. Đào Tổng, đã quyết định rồi đấy nhé. Lý Mộc Giao bỏ điện thoại xuống tâm trạng không tốt lắm. Vốn cô ta định chờ sau khi Diệp Chi Du về công ty mới bắt đầu tấn công. Nhưng nếu Thẩm tâm cùng về thành phố A với anh thì ắt sẽ gây trở ngại cho cô ta. Điều cô ta càng lo lắng hơn ô dù của Thẩm tâm mà Đào Hạo Nhiên nói đến chính là Diệp Chi Du. Nghĩ đến điều này cô ta cắn cắn khóe môi rồi không kìm được cười lạnh một tiếng. Cô ta biết rõ Thẩm tâm chỉ coi trọng tiền của Diệp Chi Du mà thôi. Người phụ nữ như vậy, dù cho Diệp Chi Du tạm thời thật sự bị cô ta quyến rũ, thì nhà họ Diệp cũng sẽ không cho cô vào cửa. Ngay lập tức tâm trạng của Lý Mộc Sao tốt hơn nhiều. Giờ đúng là thầm tâm coi trọng tiền của Diệp Chi Du. Sau khi chuẩn bị mở công ty, thầm tâm mới phát hiện ra chỗ nào chỗ nấy cũng đều cần tiền cả. Không có tiền thì nửa bước cũng chẳng đi nổi. Cái khác không nói, chỉ riêng việc chọn một địa chỉ đàng hoàng cho công ty thôi cũng đã là một khoản tiền rồi. Tôi nghiên cứu qua cảm thấy nếu dựa theo phương án này của anh mà làm thì thật sự rất phí tiền. Hay cứ thuê một chỗ nhỏ nhỏ thôi, trang trí cũng không cần tráng lệ đến thế, dùng tiền đúng nơi đúng chỗ đi. Sau khi nhận được phương án của Diệp Chi Du thầm tâm thuyết phục anh. Đương nhiên Diệp Chi Du không nghe cô thậm chí còn hơi khinh bỉ, chúng ta muốn thành lập một công ty chính thức chứ không phải là một cái nhà xưởng nhỏ ven đường. Sao lại có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được. Vẻ bên ngoài của công ty chính là ấn tượng đầu tiên của khách hàng. Nếu cứ quét sơn qua loa là xong cái mặt tiền cửa hàng thì lúc cô đi vào có thấy được sự chuyên nghiệp không? Lại còn hợp tác với Úc thì, tôi thấy có khi mấy quán bán đồ chiên ven đường cũng chẳng thèm hợp tác với cô. Thẩm tâm, cô thấy mấy lời này của Diệp Chi Du không công bằng tí nào. Sao đến cả mấy quán bán đồ chiên cũng không thèm hợp tác với cô chứ? À! Nhưng giờ Diệp Chi Du là nhà tài trợ lớn nhất của cô, cô có muốn nói gì thì cũng chỉ dám phản bác trong lòng, chẳng phải tôi chỉ muốn tiết kiệm ít tiền thôi sao. Diệp Chi Du lạnh lùng từ chối ý tốt của cô, bây giờ thứ mà chúng ta không thiếu nhất chính là tiền. Thẩm tâm từ từ nâng tay giơ ngón cái với anh, địa chỉ công ty tôi đã chọn được rồi, mai tôi và cô về thành phố A xem. Quyết định xong thì chuẩn bị trang trí luôn. Diệp Chi Du rành mạch sắp xếp việc tiếp theo, cô không cần quan tâm đến chuyện trang trí. Chủ yếu cô phụ trách việc liền người với lập kế hoạch. Được hiểu rồi, thật ra việc này xử lý cũng hòm hòm rồi. Bởi vì nghiệp vụ tại công ty là làm về du lịch một người, không cần phải dẫn đoàn, chỉ cần đề ra kế hoạch và phương án tiếp đón. Thẩm tâm vừa dứt lời thì lại hơi lo. Cô có thể xử các kế hoạch khá ổn, nhưng mà chắc sẽ có du khách đến công ty nhỉ. Khác với cắt duyệt nổi tiếng, bọn họ chỉ là một công ty vô danh tiểu tốt mới thành lập. Làm thế nào để được người ta biết đến cũng là một vấn đề. Thôi quên đi, cứ đi từng bước một đã. Lập công ty chứ còn vấn đề quảng bá tính sau. Ngày hôm sau, thầm tâm thu xếp hành lý xong thì đi theo Diệp Chi Du lên máy bay về thành phố A. Việc cô từ trước ở Cát Duyệt cũng đã nói với người nhà rồi. Nhưng còn chuyện cô với Diệp Chi Du cùng nhau mở công ty thì cô chỉ nói qua loa vài ba câu. Trong nhà không biết đến sự tồn tại của Diệp Chi Du, lại càng không biết việc hợp tác với Úc Thị. Chỉ bảo nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Thẩm tâm cùng Diệp Chi Du đi xem công ty. Cô biết Diệp Chi Du dầu nước vách rồi. Nhưng không nghĩ đến dầu nước vách đến mức này anh chọn địa chỉ cho công ty ở quảng trường Tinh Quang, nơi tấc đất tấc vàng. Xếp Diệp à, có tiền thì cũng đừng đốt như thế chứ. Thẩm tâm đứng trên tòa nhà văn phòng, nhìn xuống dòng người tới lui dưới quảng trường Tinh Quang. Diệp Chi Du đứng cạnh cô bên của sổ cũng cúi đầu nhìn xuống, chỗ này không tốt à. Đất thì đúng là có đắt nhưng vị trí lại cực kỳ thuận lợi. Lượng người đến người đi lớn, rất lợi cho việc thu hút buôn bán. Thẩm tâm không nói nữa. Giờ cô chỉ cảm thấy có tiền thật là tốt. Đúng rồi, tối mai có bữa tiệc nhỏ. Cô chuẩn bị đi nhé, tham gia cùng tôi. Thẩm tâm chưa nghe nói còn có cả công việc như này, sững người tiệc gì cơ. Tiệc của những kẻ có tiền thôi, kiểu cá nhân ấy. Được, thẩm tâm vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Diệp Chi Du vang lên. Diệp Chi Du nhìn thông báo điện thoại, đi sang bên cạnh nghe máy, vâng ạ. Cha Diệp ở đầu máy bên kia cười ha ha hai tiếng, trong giọng còn lẫn vẻ mỉa mai, Sếp Diệp à, nghe nói hôm nay anh về thành phố A nhỉ? Ngày trước có bắt anh cũng không về, giờ chả ai bắt nữa thế mà lại vui vẻ chạy về cơ đấy. Diệp chi du, thế nên ông đặc biệt gọi điện đến mỉa mai anh à. Quả nhiên là người lớn tuổi rồi càng ngày càng trở nên ngây thơ. Tôi nghe nói dạo này sếp Diệp định đầu tư vào ngành du lịch nhỉ? sao không làm nổi mấy cái nguồn nhiên liệu mới nên mới tính làm nghề phụ duy trì cuộc sống hà con trai diệp chi du chỉ muốn liếc mắt khinh bỉ cha già nhà mình cha ơi cha ít đọc mấy thứ lung ta lung tung này đi việc này không cần con quan tâm cuộc sống nghỉ hưu của cha đang rất phong phú cha diệp nhấp một ngụm trà trên tay từ tốn hỏi anh con đầu tư tiêu hoang các kiểu vào làm cái này đều là vì thẩm tâm đúng không diệp chi du sợ người trong nhà có hiểu lầm với thẩm tâm Bèn nhanh chóng giải thích do con đánh giá cao dự án này đấy ạ. Không phải Úc Ý cũng thích dự án này sao? Cha Diệp cười một tiếng, con đừng khẩn trương thế, cha có bảo gì đâu. Tiền của con, con muốn tiêu thế nào thì tùy. Nhưng chẳng phải con nên mang người về cho mọi người gặp à. Diệp Chi du mím môi, mở miếng nói, bát tự còn chưa lật đâu ạ. Anh chưa dứt câu đã bị cha Diệp cắt ngang, lâu thế rồi, công ty còn mở đến nơi rồi, mà hai đứa chưa lật bát tự. Cha không có đứa con vô dụng như con đâu. Cha Diệp mắng xong, trong lòng vô cùng sảng khoái. Vì thế rất qua quyết cúp luôn điện thoại. Thẩm tâm nhìn vẻ mặt Diệp Chi Du thiên biến vạn hóa, bước lên nhìn anh đầy quan tâm, sao thế? Vừa nãy cô nghe loáng thoáng thấy anh gọi cha chẳng lẽ lại cãi nhau với cha? Không có gì, Diệp Chi Du nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bỏ điện thoại xuống, nói với Thẩm tâm, trang phục ngày mai tôi đã chuẩn bị giúp cô. Chút nữa giản hàng sẽ đưa đồ đến đây. thẩm tâm nhìn anh bỗng nhiên mỉm cười diệp tiên sinh khi lần đầu gặp anh tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh chính là một người quan tâm người khác đến thế diệp chi du nhíu mày nhìn cô không tưởng tượng được cũng bình thôi dù sao không phải ai cũng được tôi quan tâm như thế không hiểu sao tai thẩm tâm hơi đỏ lên cô không dám nhìn thẳng vào mắt diệp chi du đành liếc mắt sang chỗ khác diệp chi du đã lên kế hoạch tỏ tình với thẩm tâm thêm lần nữa dùng cách cương quyết hơn nói với cô Nhưng lại đúng lúc trùng với bước ngoặt trong sự nghiệp của thẩm tâm, anh đành lùi kế hoạch này lại. Anh liếc mắt sang chỗ khác hắng giọng mai tôi đón cô ở cửa bắc công viên lệ trạch nhé. Đến tận bây giờ thẩm tâm vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho anh, anh chỉ có thể đón ở công viên lệ trạch. thẩm tâm cảm thấy hơi ái náy, định nói với anh về việc này thì giản hàng đưa đồ đến. Đừng nhìn Diệp Chi Du là đàn ông, mắt chọn lễ phục lại khiến thẩm tâm rất thích. thẩm tâm thầm nghĩ không hổ là người đàn ông đam mê đắp mặt nạ tinh tế hơn con trai bình thường nhiều hôm sau thẩm tâm khoác một chiếc áo lông dáng dài bên ngoài bộ lễ phục cô dựa theo thời gian đã hẹn đi ra ngoài nói đến cũng khéo hôm nay cha với anh trai cô đều có việc không ở nhà nên cũng chẳng có người hỏi cô ăn mặc như này để đi đâu thẩm tâm đi một mình đến công viên lệ trạch diệp chi du đã đỗ xe ở đây rồi Cô mở cửa xe ngồi vào cười nói với Diệp Chi Du chào buổi tối, Diệp Tiên Sinh. Đáy mắt Diệp Chi Du phản chiếu hình ảnh nụ cười vô cùng lóa mắt của cô. Anh có hơi mất tự nhiên, rời ánh mắt sang chỗ khác, ừm, um, chào buổi tối. Anh bảo tài xế lái xe ra ngoài, vụng về tìm chủ đề, bên ngoài có lạnh không? Thẩm tâm đáp cũng bình thường áo lông này ấm lắm. Thế là được rồi, hai người nói chuyện vài câu, một lát sau đã tới nơi. Thẩm Tâm để áo lông trên xe, mặc chiếc váy Diệp Chi Du chuẩn bị cho cô cùng anh đi vào địa điểm tổ chức. Bữa tiệc này đúng chỉ là tiệc nhỏ kiểu cá nhân, địa điểm không lớn lắm mà người bên trong cũng không nhiều. Vậy nhưng trang trí lại rất có phong cách, đồ ăn nhìn có vẻ rất ngon. Diệp Chi Du cầm hai ly rượu vang đỏ đưa cho Thẩm Tâm một ly, tôi đưa cô đi làm quen mọi người. Được, Thẩm Tâm cầm ly rượu vang đỏ Diệp Chi Du đưa đi cùng anh. Đây là Giang Chi Châu, ông chủ Giang của Thiên Hạ Cư. Còn đây là hạ Tu, hạ Tổng của Bách Hóa Tinh Quang. Thẩm Tâm vừa nghe anh nói xong thì sững người. Dù bữa tiệc quy mô không lớn, nhưng ai nấy đều là ông chủ lớn ghê. May mà Thẩm Tâm phản ứng nhanh, khéo léo chào hai người, chào ông chủ Giang. Chào hạ Tổng, tôi là Thẩm Tâm, rất vui khi được làm quen với hai người. Thẩm Tâm chạm ly với bọn họ nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay. Diệp Chi Du đứng cạnh cô nói Thẩm Tâm thích đồ ăn bên thiên hạ cư lắm. đến thành phố hát vẫn nhớ mãi không quên bị anh nói vậy trước mặt ông chủ giang thẩm tâm có hơi ngượng sao anh còn không bảo luôn là tôi thích đi dạo ở bách hóa tinh quang diệp chi du cười nhẹ nói chỗ mà công ty chúng ta thuê ở quảng trường tinh quang là của nhà họ hạ đó hạ tổng còn giảm giá thuê cho chúng ta nữa đấy đây là lần đầu tiên thẩm tâm nghe thấy việc này vội vàng nâng ly kính hạ tu thế thì lại càng phải cảm ơn hạ tổng rồi Sau khi làm quen xong với Giang Chi Châu và Hà Tu, Diệp Chi Du lại dẫn cô đi gặp Úc Ý. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Úc Ý, nhưng gặp lại vẫn hơi khẩn trương. Dù sao kế hoạch ăn uống dành cho một người còn phải trông chờ vào Úc Thị. Lý Mộc Giao vừa đến thì nhìn thấy Diệp Chi Du dẫn Thẩm tâm đi khắp nơi làm quen. Cô ta nhíu mày, quả nhiên Thẩm tâm này theo đến tận thành phố A. Xem ra định quấn lấy Diệp Chi Du không buông rồi. cô ta co mày nhìn một lúc rồi lại nhanh chóng bật cười hôm nay ngô gia dĩnh cũng có mặt vị đại tiểu thư này theo đuổi diệp chi du còn theo đến tận thành phố hát nếu nhìn thấy cảnh này chắc chắn cô ta sẽ nổi cáu luôn tại chỗ cô ta nhấp vang đỏ trong ly tâm trạng khá vui vẻ cô ta chẳng cần làm gì cả chỉ đứng chờ xem kịch thôi phần 2 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ đọc truyện com